c h ư một trăm chín mươi tám tướng quân chém đầu một c h ư một trăm chín mươi tám tướng quân chém đầu một chém đầu vương đêm đống lửa bùn bùn rung động minh thần ngồi tại hỏa d i ễ m bên cạnh làng lặng lật nhìn xem thư tịch người sau khi chết tại tử môn trước nhìn thấy huyền minh di la diệu pháp thượng tôn ngàn vạn pháp tướng phản chiếu cuộc đời gặp chi sinh thẹn thì trùng nhập luân hồi trùng nhập luân hồi trước c ầ n thụ mười loại hình pháp đem linh hồn xé rách gây dựng lại chém đầu vương là minh thổ mười đại quỷ vương một trong chủ quản u minh trảm thủ chi hình lệ thuộc vào chín ngự một trong vô thượng viết hải giận hận đại đế nghe đồn hắn khi còn sống là hai ngàn năm trước hạ quốc một tướng quân tên là chắc diệu thân hình t r ắ n g kiện võ nghệ tinh xảo quen làm một thanh cán dài bữa thị sát thiện trảm đầu người nhất thống thiên hạ về sau không người có thể giết liền làm vương t r i ề u một nhóm hình quan chuyên môn xử lý tử hình phạm nhân hành hình công việc sau phạm vào nhận hối lộ chi tội cũng tương tự bị bắt giữ lấy hình đài trước đó hắn gặp gỡ một đ ạ o nhân nói hắn cùng hắn có ân cứu mạng liền t i ệ n hắn một chương lá b ừ a d á n tại trên thân có thể bảo vệ chém đầu bất tử hành hình trên này cầu mong gì khác đương triều hoàng đến ó i v ậ hạ đọc ta chiến công hiền hách như chém đầu bất tử có thể hay không miễn ta chi tội hoàng đế đáp ứng ngay hành quyết vào lúc giữa trưa đao phủ đại đao vào đầu chém xuống chắc rượu lại giống như là không có chuyện người đứng lên hoàng đế liền miễn tội lỗi sau khi hắn ly khai pháp trường đi trên đường phố lúc đ ỗ n g nhiên nghe được sau l ư n g chuyển đến một giọng nữ truyền lời nói đại minh người đổ vật rơi xuống hắn toàn thân chấn động trong lòng biết được không thể quay đầu nhưng vẫn là không tự giác quay đầu lại không quay đầu lại c nữa. lần này đầu coi như bị sạch lá bửa phiêu nhiên rơi xuống đất tiếp theo một cái trước mắt nhưng gặp trước mắt trời đất quay cuồng đầu lâu rơi vào trên mặt đất kinh ngạc nhìn nhìn xem đằng sau trở lại thi thể không đầu liền thi thể q u ỷ d ạ ả m xuống đất đã mất đi sinh tức sau khi chết mới biết thanh âm kia chính là huyền minh di la diệu pháp thượng tôn thanh âm lấy hắn về quỷ vương c h i vị t ử kiếp tranh không xong hắn chém đầu quá nhiều s á t nhiệt g quá nặng tại tử môn trước thấy mình cuộc đời không hối hận liền thành ma thủ hình trải qua chín mươi chín tầng gặp chắc chở linh hồn cứng cỏi thành một u minh quỷ vương uy về chủ quản hình phạt u minh ba ngự một trong giận hận đại đế làm vẫn như cũng là chém đầu sự tình chuyện thần thoại xưa quá nhiều chi tiết quá sâu quá mức phức tạp minh thần chỉ là thô thiển hiểu rõ cũng không có nhiều thời gian như vậy chú định không có khả năng cùng cái kia nhân hình ai trần ngọc đường đồng dạng cái gì đều biết rõ trước khi đi thời điểm ở nhà cầm bản g tướng quan thư tịch trên đường nhìn xem cũng coi là giải b u ồ n đây là c à nguyên năm đầu xuất phẩm truyền thuyết cố sự tên là u minh thần quỷ lục ghi lại là liên quan tới minh thổ một chút cố sự truyền thuyết ngoại trừ chém đầu vương bên ngoài còn có minh thổ cái khác mấy cái đều có đặc sắc quỷ vương thần chỉ chính là về phần đại đế tôn chủ đều là có tài liệu tương quan đêm nay không có ánh trăng sắc trời phá lệ ảm đạo minh thần xem sách suy nghĩ lại là b à i xa miêu miêu cho tới bây giờ đều không cùng hắn nói chuyện qua lần này lại lần đầu tiên cùng hắn đưa tin nên là không có vấn đề gì vấn đề là ở chỗ cái này quỷ vương làm sao từ trong minh thổ chạy ra ngoài cùng lao động làm k i a cái gì u minh thần giáo thương v ũ điện có quan hệ lao động hẳn là không bản lanh này trước đây đi gấp một bàn tay không có chụp chết cái tia thống ngự giã quỷ tu giả nên là để hắn sống tiếp được cùng lao động cùng một chỗ đem chuyện này làm lao động tại sao phải làm hoàng đế cái này tu giả có thể đem tín ngưỡng đồ vật làm ra đến tia cái khác tu giả có thể hay không phe mình bên này kế văn có thể hay không cướp lấy thần quỷ tri lực đại giới lại là cái gì quỷ vương xuất thế nên xử lý như thế nào tiên ngọc lục có thể thu hồn n ạ p linh có thể hay không thu cái này quỷ vương đủ loại tin tức tại trong đầu của hắn sâu c h ô i các dạng vấn đề cũng tại trong đầu hắn suy nghĩ tính toán thời khắc bên hai bỗng nhiên chuyển đến thanh â m khác đ ộ nhi chớ có nhìn những n à y lại nhải đổ vật đến nói với ta nói cùng hung nô trận chiến này ngươi muốn làm sao đại ánh vỡ bụng quân kỷ cắm ở một bên cột vào phía trên kiếm tuệ theo cơn gió lắc lư q u a n mình sĩ binh chỉ cảm thấy âm phong phong ngoài lại không nhìn nổi bất kỳ cái gì sự vật chỉ có minh thần có thể thấy được một dâu tóc đều trắng lao tướng quân liền l ặ n g lặng ở bên cạnh hắn nhìn xem quỷ khí âm trầm có chút kinh dị minh thần tập mãi thành thói quen đối với cái này ngược lại là không có gì cái gọi là lần này không có ngại phiền phức mang tới cái này tiện nghi sư phụ chiến trường trên không khí để quách trùng vân toàn bộ người như là đánh nhựa cây đồng dạng sảng khoái lăng ngọc lúc trước đem hắn mang tới chiến trường nhìn xem quân trận binh nghiệp chiến trường chém giết rốt cục để nhẫn nhị thật lâu lão quỷ bắt đầu vui vẻ lần này vốn là dự định cùng tiếp tục cùng lăng ngọc đi đến phía bắc lộc châu trên chiến trường bây giờ nghe minh thần cũng muốn đến bên i c ả n h đi t r i n h chiến hung nô lão tiểu t ử lập tức liền từ bỏ kế hoạch hấp tấp đi theo minh thần tới nếu như có thể lựa chọn làm sư phụ đương nhiên là càng muốn nhìn hơn đồ đệ trên chiến trường hiện ra phong thái rồi vinh qua là bình định thiên hạ nhất định phải có sức mạnh trước đây nói cái gì không thông minh nhìn một cái nhìn một cái cái này không phải là lên chiến trường hắn hảo đồ đệ rốt cuộc khai khiếu minh thần cầm lấy đao kiểm đến hắn đều muốn ôm hắn hôn một cái hắn đã không kịp chờ đợi nhìn xem minh thần đi thống ngự quân đội chinh chiến xa trường minh thần nhữ mày nhìn cũng không nhìn hắn có chút qua loa nói ra ta muốn v y tiện đánh một chút quách trùng vân tuất tiểu tử không hổ là lao phu lệ tử thực sẽ làm người t ứ c giận rất lâu không có bị minh thần t ứ c giận vẫn là cái này mùi vị quen thuộc lao sư nói với ta nói ngươi là thế nào biến thành quỷ ngươi gặp qua minh thổ gặp qua t ử môn a sau khi chết cảm giác là cái gì minh thần v ô g xuống sách vở có chút hăng hai hướng phía quách trùng vân hỏi hắn nhớ kỹ lúc trước tại kinh đô thời điểm kia ngự quỷ tu g i ả t tựa h ổ đối với tiện nghi lão sư cảm thấy rất hứng thú gọi hắn là quỷ vương hắn lao sư cái này quỷ vương so với kia từ trong minh thổ ra chém đầu vương lại như thế nào đơn thuần tên tuổi tới nói quách trùng vân tên tuổi nhưng thật ra là so với kia chắc diệu mạnh hơn nhưng nếu là bàn về thực tế sức chiến đấu cố gắng liền không sánh bằng đối phương truyền thuyết rất kỳ quái cũng không nhất định là tên kia lọt mắt danh sử thanh danh hiển hách người thành thần lão đầu nhi trì trệ chỉ là lắc đầu ta cũng không biết rõ khôi phục ý thức về sau ta liền thành dạng này minh thổ là cái gì ta cũng không biết rõ chính hắn cũng là mơ mơ hồ hồ chỉ biết mình là nhập thân vào cái này quân kỳ lên hắn đều không biết mình có tính không chết rồi càng không nói đến có tính không lạc quỷ minh thần lại hỏi vậy ngươi lực lượng là làm sao tới suy nghĩ suy nghĩ điều động ta có sức mạnh liền biết mấy trăm năm rảnh đến không có chuyện làm chính mình suy nghĩ suy nghĩ liền suy nghĩ ra được minh thần được rồi t a suy nghĩ chi lực cái này không có hàn huyên vết xe cái này tiện nghi lão sư chẳng lẽ cũng là thiên tài lạc đề lạc đề nói những n à y trần hạt bừng nát hạt t ó c sự tỉnh làm cái gì đỗ nhi ngươi trước nói cho ta một chút ngươi chuẩn bị đánh như thế nào người không ra người quỷ không ra quỷ như thế lại còn sống chứ sao dù sao sống kia cả đời đã đủ vốn lão quỷ đối với cái này cũng không để ý ngược lại là phá lệ để ý minh thần chuẩn bị đánh như thế nào cầm hai người nói chuyện đúng lúc này sư phụ huấn luyện làm xong thanh lãnh thanh nhâm ở bên thai văng lên một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện tại đi tới minh thần trước mặt tiểu hai mặt không biểu lộ trong ánh mắt không đến b ạ n vật lạnh lùng minh thần lần này đi là muốn đi đánh trận h ắ n cũng không nguyện ý mang tiểu hài giống như là tự mình tu điệp chính là lưu tại trong nhà để nàng mở quán rượu chơi vừa nhưng là cũng không phải là tất cả tiểu hài đều giống như tu điệp nghe lời vân giao minh thần trên danh nghĩa tiểu đ ồ đệ kỳ thật cũng làm như là giống như tu điệp bội mội môi ban đầu là hắn ca o biểu đạt hữu hảo thái độ ném cho minh thần làm lợi ích liên hệ mối quan hệ hiện tại anh của nàng cũng công thành danh thoại nhưng là phần này liên hệ vẫn còn không có đ o ạ n tuyệt thậm chí nàng đều không cùng v â n trinh ở cùng nhau mà là cùng minh thần bọn hắn ở cùng nhau tại tĩnh hội phủ nha đầu trời sinh lạnh lùng cái gì cũng không quan tâm mỗi ngày cũng chính là luyện một chức võ làm tu điệp tiểu t h y tùng b ấ t quá lần này minh thần mang theo quân đội ra khỏi thành nàng trộm đạo theo tới rồi nói là muốn đánh nhau phải không đơn t h u ầ n võ học phương diện anh của nàng thật đúng là không có nói bậy cái này tiểu hài nhi thật là một cái luyện võ kỳ tài so với tu điệp còn muốn khoa trương một chút vô luận l à n ộ i tính thân thể vẫn là tâm tính đều kéo đẩy cùng tu điệp đánh nhau ba mươi hiệp bên trong liền có thể thủ thắng thậm chí cùng lăng ngọc đánh nhau đều có thể chịu qua hai mươi cái hiệp đơn giản chính là cái tiểu quái vật minh thần mang những này tinh nhuệ kỵ binh đơn đấu cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng nàng nghĩ đến mang nàng cùng một chỗ ngược lại là cũng không sao huấn luyện làm xong liền nghỉ ngơi đi trời cũng không còn sớm dù sao nhận người ta lão sư thanh danh cũng không thể làm trễ mải ngọc thô vân giao huấn luyện là minh thần hấp thụ quách trùng vân cùng lăng ngọc hai cái luyện binh đại sư kinh nghiệm đề nghị vì nàng chế tạo riêng huấn luyện phương án lạnh lùng tiểu hài khẽ bước cảm nha đón lấy minh thần lại tự a hộp như nghĩ tới điều gì nay trời quá muộn vân giao chờ ngày mai lão sư dạy n g ư ơ ê một bộ quyền pháp hắn xuôi nam thời điểm hoàn thành tia con ma men nhắc nhở đạt được một cái võ học ban thực t tả hữu trong lúc rảnh rỗi dạy cùng tiểu hài thử một chút chương một trăm chín mươi tám tướng quân chém đầu hai chương một trăm chín mươi tám tướng quân chém đầu hai được tiểu hài nghe lời ly khai lao quỷ cũng mất nhắc nhở không may đồ đệ giảng binh pháp tâm tư thân ảnh biến mất không thấy đêm đã khuya đống lửa bên trong đầu gỗ sáng dựt tiêu đốt phát ra trận trận đôm đốt tiếng vang minh thần dương mắt nhìn xem đêm đen như mực không không khỏi cảm thán âm thanh khoa cử ra làm quan hơn một năm bất chi bất giác đủ loại người đủ loại yêu quỷ đều hội tụ tại hắn bên người hiện tại quanh mình không người lại bằng không có chút cô tịch chim nhỏ tất nhiên là cùng hắn cùng xuất hành nàng mãi mãi cũng sẽ không ly khai hắn chỉ là cái này hai ngày thần thần bị bí không biết rõ tại chơi bụa cái gì minh thần luôn cảm thấy con hàng này muốn cho hắn đến cái lớn minh thần ban đêm yên tĩnh ngăn nhàn mặt khác một bên lại là hoàn toàn khác biệt ấm phong gào thét ấm ú quỷ quyệt a thế nào đây là cái gì tướng h quân tướng h quân chúng ta chạy đi đâu khói đen che p h ủ bên trong muốn ly khai bắc cảnh đi hướng tây nam các binh sĩ lâm vào trong hối loạn kỵ binh là sâu ra nhưng là không ngựa bộ tốt nhóm lại nên như thế nào người sợ hãi trong đêm tối là đang không ngừng phong đại đoàn kết binh phong tụ lại xác thực có thể xông phá hết thẻ trướng lại nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đoàn kết lại bằng không mà nói đó chính là năm vẻ bảy mảng không cần loạn không cần loạn mọi người nghe ta mệnh lệnh hướng phía ta phương hướng của thanh âm xông về phía trước triệu nho k i ệ t đoạt lấy một chi cờ xỉ đến ra sức lay động không được cao giọng la lên đúng lúc này vô hình chi phong t ổ i tới chỗ cổ lại là hiện ra trận trận ý l ệ n h không khỏi trong lòng của hắn sinh ra mấy phần dự cảm bất tử tới a lao lý ngươi thế nào chuyện gì xảy ra địch tập địch tập một người vừa mới chuyển q u a y đầu lại lại là trận tròn trong mắt đầy mặt kinh hoàng、Kết. đầu lâu bị dứt khoát chặt đức rơi xuống trên mặt đất tiên huyết dâng trào sau lưng đồng bạn thấy cảnh này không khỏi mở to hai mắt nhìn hô to lên tiến g tới chung quanh nơi này căn bản cũng không có người bên ngoài a cái này căn bản liền không có địch nhân a đây là có chuyện gì tốt như vậy vương quả nhiên đầu lâu đều rơi mất đầu rơi mang ý nghĩa chết hắn là thế nào chết trải qua xa trường ma luyện chiến sĩ là dũng cảm nhưng dũng cảm giới hạn tại đối mặt có biết địch nhân quỵ dị như vậy rơi mất đầu là người đều sẽ sinh ra sợ hãi c h i tình từng bước từng bước đầu lâu rơi xuống mặt đất sợ hãi cũng tại lan tràn triệu nho kiệt vừa mới dọn dẹp tốt của tầm thoáng qua ở giữa lại lâm vào to lớn trong h ỗ n loạn chư vị không nên quay đầu lại theo ta lao ra mắt thấy trước mặt vệ binh quay đầu đầu người rơi xuống đất triệu nho kiệt mắt nhân đ ố n g nhiên co rụt lại không được cao giọng la lên sông ra mảnh này sân cốc lại hướng phía trước liền có thể nhìn thấy thận giang liền có thể nhìn thấy mục đích của bọn họ mới tinh tài nguyên hắn rõ ràng cưỡ rất nhanh liền có thể như là những cái kia công kích kỵ binh đồng dạng rút đi nhưng lại lưu tại nơi này cùng những n à y các binh sĩ cùng nhau tiến lên như hắn lúc trước cam kết như vậy cùng sĩ tốt cùng tồn vong vây anh phía sau cùng truyền đến to lớn tiếng q a n h mình tựa hồ có cái gì to lớn đổ vật từ bầu trời rơi xuống đùi đất tung bay a cái này q u á i vật mau cứu ta cứu mạng tiếng kêu thảm thiết không ngừng lại có vô số người trở về bỏ m ì n h triệu nho kiệt chỉ là cắn răng thúc giục toàn quân mau mau lại nhanh chút chạy mau một đám các tướng si không có mệnh chạy vọt về phía trước chạy luôn có người kêu thảm cũng chỉ có người mất mạng đêm tối bao phủ phía dưới s â n cốc thôn vệ lấy mọi người linh hồn cũng không biết chạy bao xa cũng không biết chạy bao lâu chỉ là xuyên qua hát vụ xuyên qua núi rừng n g h e được phía trước nước sông trào lên thanh â m tảng sáng mặt trời từ phía sau dâng lên đem triệu nho kiệt cái bóng kéo đến lao dài một tòa to lớn cầu đá vắt ngang ở nước sông phía trên lúc trước thoát khốn vạn kỵ tại nước sông bờ bên kia trở lấy bọn hắn triệu nho kiệt phóng ngựa đứng tại bờ sông đi mau nhanh hơn sông chạy một đêm có thụ sợ hai giày vò binh lính nhóm gặt ra tất cả lực khí tại tướng quân bảo hộ phía dưới từng cái hướng phía nước sông bờ bên kia chạy tới thời gian từng giờ trôi qua triệu nho kiệt đỉnh đầu thấm x u ấ t mồ hôi nước trên đất cái bóng rút n g ắ n chút triệu nho kiệt nhẹ nhàng thở dài một bụng tâm cảnh bông lòng chút căng thẳng một đêm tinh thần tại thời khắc này có chút thư giãn nhưng mà đúng vào lúc này âm phong từ phía sau thổi tới hắn mắt nhân bỗng nhiên co r ụ t lại không biết khi nào to lớn cái bóng bao phủ lại sau lưng của hắn mới lên hút nhật bất quá trên đất cái bóng nhưng không có cải biến vẫn như c ũ là chính hắn không khí phản g phất trở nên nặng ngày chút hắn không dám thở mạnh một n g ụ m cảm giác gác bách mãnh liệt đặt ở đầu v a i hắn biết rõ hắn có lẽ đi không nổi tướng quân tướng quân cứu ta tướng quân ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta đồng sinh cộng từ sao tướng quân tướng quân sau t hai đột nhiên t r u y ề n đến vô số các binh sĩ đ ề u gọi thanh âm hoặc là xin giúp đỡ hoặc là a i toàn hoặc là phẫn nộ từ n g tiếng tướng quân truyền vào trong thai của hắn dòng suy nghĩ của hắn cũng là bị điều động bắt đầu đêm nay chết rất rất nhiều người vô tội nếu là những người này không cùng hắn cùng một chỗ phản bội chạy trốn hạ tràng hội sẽ không tốt một chút tại bắc cảnh chém giết tích luỹ công vân phải chăng có thể về đến cố hương đoàn tụ với người nhà an hưởng c ủ i già lý trí nói cho hắn biết hẳn là phóng l ự i v ọ t tới trước lướt qua sông lớn đi đến kia lý tưởng quốc gia nhưng mà sau lưng chính là cố thổ chính là vô số sĩ binh vong hồn từng đạo thanh âm đánh thẳng vào tâm lý của hắn xen lẫn ở trong đó một đạo thanh âm non nớt phá lệ rõ ràng cha trong nháy mắt hắn toàn thân run lên hắn chăm chú cắn răng nắm chặt kiếm trong tay trôi a giả thân giả quỷ cho bản tướng chết đi h á n thái dương gân xanh bạo động đầy mặt dữ tợn giống giận kiếm quan g lệnh đ ấ u xương trường kiếm trong tay bỗng nhiên theo hắn quay thân chém tới đang trường kiếm phảng phất là đụng phải cái gì đồ vật ngưng lại nhưng mà triệu nho kiệt vẫn như cũng là cắn răng đột nhiên chém xuống siêu gãy mất mũi kiếm bị bắn ra ngoài thật là kỳ quái hắn rõ ràng chặt tới cái gì nhưng sau lưng lại không có cái gì triệu nho kiệt nhìn phía sau bắt ngát rừng cây bình minh tảng sáng mặt trời ánh mắt dường như hoảng hốt chút một đường chạy tới sau lưng tử vong các binh sĩ hợp thành một đạo tiên huyết tôn chạy con đường từng khoả đầu lâu rơi trên mặt đ sợ hãi cùng oán giận chưa đi cố chấp nhìn hắn chằm chằm ánh năng chiếu tới phương hướng phía dưới con đường lại là thông hướng u minh t ử địa huyết dịch t u ô n chạy phảng phất có khô héo thủ trường từ thổ địa bên trong ló ra lung lay tựa hồ là muốn bắt lấy cái gì hắn đáp lấy ngựa kinh ngạc nhìn đứng ở tại chỗ hai con ngươi phảng phất xuyên qua không gian thấy được càng thêm xà xôi phương hướng tại hắn ánh mắt cực điểm chỗ lâm châu một không biết tên sơn thôn nhậu bên trong nông v ụ thật sớm bắt đầu làm việc không tự giác ngẩng lên thủ hướng bắt nhìn lại phu quân của nàng đã viễn trình nhiều năm hai đồng từ trong lúc ngủ mơ mở mắt sáng tỏ hai con ngươi xuyên qua không gian vừa mới t ỉ n h ngủ ánh mắt nông lung ở giữa phản phất thấy được một thiết giáp tướng quân ngồi tại lập tức t ư ớ n g hắn ôn n u cười vàng không mũi c h u a sót nước mắt tuôn chảy phi phủ không biết từ chỗ nào bay tới ở trong mắt triệu nho kiệt càng thêm phóng đại thằng đến cuối cùng mặc cho hắn chém qua cái cổ、Phúc. tiên huyết dân g trào thẳng tắp thân thể cầm trong tay kiếm gãy vẫn như cũng ồ i tại lập tức đầu lâu bay đến bầu trời c h ậ m rãi rơi xuống trên mặt đất cho tới nay n h ữ chặt lông mày tựa hổ rốt cục rãi ra ra hắn không biết mình vì sao trở về là các binh sĩ oán hận kêu gọi sao cố gắng lang tướng quân cà nguyên bệ hạ nho kiệt không phụ nhờ vả từ sơn cốc đến thận giang bờ sông thiên huyết nhuộm dần bùn đất không đầu t ử thi khắp nơi trên đất hợp thành một đầu thi thể con đường đêm nay có mấy b ạ n người chết tại nơi này chỉ là cái này máu tanh mùi vị chính là làm lòng người sinh h à n ý bóng ma bên trong hai đạo bóng người như ẩn như h i ệ n trơ mắt nhìn xem từng cái phản bội chạy trốn các binh sĩ chạy thoát đồng v ô thường to mày bắc cảnh quân đội phản loạn cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ hơn nữa còn là chạy địch nhân đi bên người không đầu chém đầu vương hơi run một chút rung động liên búa bằng không xuất hiện ở trong tay hắn che che bên hông một đạo v ế t cắt lóe ra màu tím ánh sáng t ử khí từ trong đó lan tràn ra hắn không đầu không mắt chỉ là bình tĩnh mặt hướng phía kia bờ sông ngồi tại lập tức không đầu tướng quân không người biết được trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì d ũ khí là nhân loại bài hát ca tụ cái này phạm nhân vậy mà khắc phục đối với quỷ thần k i n h sợ chém bị thương hắn minh thổ đối với sinh tử đối với người chết h ồ n phép hiểu rõ nhất nhưng là cái này tướng quân tựa hồ có chút kỳ lạ sau khi chết giống như vượt ra khỏi minh thổ q u ả n khống hắn không t h ờ phượng quỷ thần a đại nhân cái này đồng v ô thường nhìn xem sang sông mà đi các binh sĩ những n à y sĩ binh chạy n à y s ó c nhưng chính là địch nhân của bọn hắn quỷ vương không ra minh h ổ chém đầu vương chỉ là đứng dậy hướng phía sau đi đến thân ảnh biến mất tại hắc cám bên trong chỉ để lại một câu tại trong âm vũ truyền vang đi đến mặt khác quốc thổ vậy liền vượt qua phạm vi thế lực của hắn tại chém đầu vương biến mất về sau vô hình quỷ quệ chi lực phát tán ra rơi xuống từng cái bị chém đầu các binh sĩ trên thân thân thể của bọn hắn khe dun đúng là từng cái từ trên mặt đất bỏ lên cũng đi theo đối phương biến mất tại hắc cám bên trong chỉ có kia bờ sông đáp lấy ngựa ngạo nghệ đứng thẳng tướng quân vẫn như cũng là đứng ở nơi đó ánh nắng chiếu dọi đến sáng tỏ quang huy vẩy vào pha tạp hắc giáp bên trên chiếu sáng rạng rỡ húc n h ậ t đông thăng đống lửa đốt thành cho bụi cái này thiên nhi ngược lại là có chút lạnh minh thần đứng dậy d ã n ra một cái thân thể ngầm đầu đến l ặ n g lặng nhìn xem phương xa chậm rãi dâng lên mặt trời sáng rỡ ánh nắng có chút trứng mắt trời đã sáng nghỉ ngơi xong xuôi nên một lần nữa đi đường tây trinh c ô n tử ta trở về c â y chim nhỏ không biết rõ từ nơi nào bay trở về tinh chuẩn rơi vào hắn trên bờ bay minh thần hướng nàng hỏi hôm qua làm trễ cái gì đi nhỏ mặt chim không hồng khí không thở chuyện đương nhiên nói ra tìm g á i an tĩnh địa phương tu hành minh thần có chút h ồ nghi thật sao đương nhiên Tốt. cùng chim nhỏ nói chuyện đây n g ẫ nhiên minh thần tự hồ nếu có điều xem xét khe nhữ mày túi l ầ u xuống tiên ngọc lục tùy tâm đọc lên hiện tại trong tay người bên ngoài không thấy được sách về sau lật ra mấy trang một nước h ắ t giáp tay cầm kiếm gãy đáp lấy chạy mã tướng quân thình lính xuất hiện ở trên đó trạm quý tướng triệu nho kiệt triệu tướng quân m i n h thần có chút trong mắt hắn nhớ kỹ người này là trước đây lăng ngọc ly khai bắc cảnh lúc lưu lại thủ tướng trước đây cùng lăng ngọc cùng một chỗ từ kia thảm liệt trong chiến trường giết ra tới kỵ binh một trong ngược lại là năng lực xuất chúng vũ dung và cảm lăng ngọc rời đi về sau đem toàn bộ bắc cảnh quân cũng quản lý ngay ngắn rõ ràng không có đi ra loạn gì lúc trước lăng ngọc còn đối với hắn phát chiêu hàng thư tín sao đến xuất hiện ở nơi này chết rồi chém đầu vương đủ loại tin tức tại trong đầu của hắn xen lẫn đại nhân canh giờ đến chúng ta cần phải đi suy nghĩ thời khắc một mạch chất lạnh lùng thị vệ đi tới minh thần trước mặt không người báo cáo cách đó không xa vài trăm người quy mô trang bị chỉnh tề kỵ quân quân đoàn đã chờ xuất phát tiểu hai cũng theo quân cùng một chỗ khiến quách trùng vân lại kỳ tử thừa tại một nhỏ thấp trên lưng ngựa minh thần hoàn hồn đem tất cả nỗi lòng dàn xuống đáy l ò n g chỉ nói ra đi chương một trăm chín mươi chín lấy bạo chế bạo không phải biện pháp giải quyết vấn đề nhưng mà sảng khoái một linh châu tòa này châu vẫn là cản nguyên phía tây nhất là thổ địa lớn nhất một khối châu quận nhưng là gdp lại là ở kém nhất kia một ngăn đến một lần thổ địa chất lượng không tốt khí hậu điều kiện t r i c h lệ h trồng trọt hiệu quả và lợi ích độ t r i c h lệ hoang h vắng nuôi không nổi quá nhiều nhân khẩu thứ hai thường có hung nô quấy rối cướp bóc càng là gia tăng sinh tồn độ khó linh châu lập hợp chấn ánh lửa nổi lên m ộ n phía hỗn loạn tư n g mừng ha ha rết rết rết trách thì trách các ngươi ngu ngốc hoàng đế nữ nhân đ o ạ t vẫn là trung nguyên tốt chiến mã tây minh cường đạo nhe g i n g cười hai ngàn kỵ quân phóng ngựa sông vào thôn đốt giết cướp giật bọn hắn chít chít bên trong cùng ngục nói loạn thất bát tao ngôn ngữ cố tình làm vậy việc ác bất tận không không muốn vung tha ta ai tới cứu cứu ta đ ư ơ n g cha ô ô ồ các ngươi bọn này xuất sinh phổ thông bách tính làm sao có thể là những này thân hình tráng kiện thảo nguyên cường đạo đối thủ nhỏ yếu người không cách nào t r ư ở n g k h ố n g b ậ n mệnh tất cả hạnh phúc trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không liên hòa sáng rực tiêu đốt khói lửa c u ầ n c u ộ n vùi lấp người xâm nhập tội nghiệp cùng người bị hại bi thống không cha lương quần áo lụi bại thân hình thon gầy nữ h à i mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nhìn nhìn trước mắt phụ thân bị giẫm trên mặt đất mẫu thân bị lăng n ụ c trí tử nghe răng cởi tráng hắn v u n g lấy lưu tinh truy bóp lấy nàng cái cổ đưa nàng nhấc lên vì cái gì vì cái gì các ngươi muốn như vậy nàng không minh m ạ c h muốn đ ồ v ậ t k i u cướp đi cũng được tại sao muốn đem hết t h ể đều phá hư phá tan bọn hắn tầm lây thiêu bị phong ốc của bọn hắn còn muốn giết hại tính mạng của bọn hắn người hung nô khuôn mặt dữ t ợ n cuồn vọng mà cười cười nói nàng nghe không hiểu trong lồng ngực không khí càng thêm mầm mắt, mắt càng thêm mông lung mà đúng lúc này, xanh biếc chi quang trợt lóe lên phức tựa hồ có cái gì nóng hổi đồ vật tung tóe nàng một mặt nàng mở to hai mắt nhìn ngã xuống tới đất bên trên nàng còn sống ngược lại l á trước mắt trắng hán đầu tựa hồ bị cái gì đồ vật xuyên t h ủ n g ngã trên mặt đất cho dù là mất sinh t ứ c cũng còn duy trì nụ cười dữ tợn s ả ra chuyện gì rồi trong lúc nhất thời bầu không khí quỷ dị yên lặng bất ngờ xảy ra chuyện quanh mình người hung nô cũng là toàn thân chấn động mở to hai mắt nhìn tiếu d u n g thu liễm không khỏi hướng phía mặt khác một cái phương hướng nhìn lại phía đông cách xa trăm mét ánh sáng xanh loay lên thúy ngọc trúc đồng thu hồi trong tay minh thần thừa trên chiến mã ghét bỏ giống như lắc lắc phía trên đỏ trắng chi vật nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn thành trấn khe nhữ mày hướng phía sau lưng phất phất tay nhàn nhạt, nhạt nói ra giết sạch bọn h ắ n giết giết giết sau lưng như là pho tượng đồng dạng thiết giáp kỵ binh phản phất là sống trong mắt bọn họ phát tán uy thế kinh khủng ánh mắt như điện khí thế như hồng giơ cao lên trong tay binh khí cao giọng la lên xông vào thành trấn bên trong chiến mã lao nhanh dẫn tới đại địa đều tùy theo rung động chỉ là tám trăm người lại là có khiến bạn quân đều vì đó rung động k h í thế bọn hắn là trải qua kim lân dược thiên môn tẩy lễ người còn trải qua mấy trăm năm trước thiên tài chi tướng tự mình chế định khắc nghiệt kế hoạch huấn luyện cho dù tại nửa năm trước chỉ là một yếu nhỏ nông phu hiện tại cũng có không thể địch nổi lực lượng bọn hắn là tinh nhuệ nhất bộ đội hôm nay chính là muốn mưa máu mánh hổ x u ấ t lồng thế không thể đỡ qua thời gian dài như vậy đồ đần đều nên học xong minh thần cũng không tiếp tục là trước đây cái kia cưỡi ngựa siêu siêu mẹo mẹo may mới hắn vô vô giới thân chiến mã hướng phía khiên quân cờ tiểu hải nói ra đi vân g a o hai bên trên nghe đến cuối cùng cảm giác cạn cả. hôm nay lão sư đến dạy ngươi thực chiến dạy học tiểu hài không nói gì chỉ là phóng ngựa theo sau tám trăm kỵ quân vẫn chưa tới người xâm nhập một nửa nhưng là mang theo vô song khí thế hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng cường đạo v ọ t tới bọn hắn gào t hét giơ cao trường mâu vung vẫy bao kiếm cùng người hung nô chiến ở cùng nhau mà minh thần cùng tiểu hài đồng dạng cũng là vọt tới phía trước trường thương trong tay như là như tiêu thương ném ra ngoài tinh chuẩn đâm vào một cái người hung nô lồng n g thế đi không giảm đem nó sau lưng một người chăm chú vào chiế tưởng minh thần từ trên lưng ngựa khe trống một cái xoay người chính là nhảy vào địch nhân đ ố n g bên trong bước chân phiêu hốt thân hình phiêu diêu đắp lấy quán tính nhấc lên khuỵu tay đến đông nhiên g á n t ạ i đối diện người h u n g nô trên lồng ngực nhìn qua giống như là uống rượu say r ư ợ a vào đi nhưng mà k i a người h u n g nô lại là con mắt chừng đến phảng phất muốn lồi ra đến giang d ắ c đương theo lấy một đạo nước xương tiếng cạch vang thân hình bay rớt ra ngoài lồng ngực lõm trái tim vỡ b ụ n g rút rút y chính là đã mất đi sinh thức người nào người là ai tình huống bắt đầu không đúng nghiên ép đồng dạng đồ thành cướp bóc đột nhiên tới vượt qua dự đoàn biển số quanh mình cũng có chút tiếng hò rết toàn bộ thành trấn hôn loạn tư n g b ừ n g mấy cái người hung nô vội vàng dẫn theo binh khí vây quanh bô bô hướng phía minh thần chất vấn minh thần không nói gì có chút đứng c h n g vững lảo đảo nhưng người tránh khỏi một bổ tới lơi ư đ a o vặn eo q u e n người đưa tay hư nâng chén mời rượu nhẹ đồng bề một quyển rơi vào người hung nô mặt bên trên cự lực đánh tới lúc này n ệ m đứt hắn mũi nước mắt chảy ngang nằm xuống đất nhắm chặt hai mắt d ề n thống khổ minh thần thì là lung lay thân thể trực tiếp lập hiệu tay ngã xuống trên người hắn nương theo lấy một tiếng gào thét tranh thoát u n g mạnh tới lưu tinh truy đồng thời. cũng là đoạn đi trên mặt đất dễ ruổi nhân tính mệnh một người hung nô thấy thế vội vàng dẫn theo khảm đao hướng phía ngã xuống minh thần chém tới tiên huyết bay tán loạn đem đồng bạn chém thành hai đoạn lại là cũng không đụng phải hắn mảy may minh thần nghiêng người sang thủ trưởng k á c trống luồng gió mát tội u qua bước chân xê dịch một quyền đánh vào lao vụt mà đến hung nô kỵ binh chạy lập tức lực lượng cường đại trực tiếp đem ngựa đổ nào mượn phản lực thân ả n h phiêu giật chính là đi tới vừa mới chém hắn người hung nô bên cạnh thân thủ trưởng cũng làm chảo giữ lại cổ họng của hắn tại hắn hoảng sợ ánh mắt bên trong tiên nhân mời rượu khóa cổ trụ trong i ê n huyết vầy a qua lại lực lượng cảm giác thư sinh, lại là tại người đi sinh Cái giác sinh, một nằm mặt mất cảm trên đất, thư t này nhìn không gì ở đã h cức. có á qua giữa, ở lúc i cái kiện ê nguyên n thân hình tráng kiện thảo nguyên dũng、sĩ. Trong sát sĩ. thảo ba l nhất thời cũng là chấn nhếp một phen quanh mình người một bên tiểu hài liền ngồi ngửa con đứng ở nơi đó nhìn xem lão sư không thấy nhiều đập võ trong mắt quang mang lưu chuyển tựa hồ có rõ ràng cảm hộ có nàng hai cái cao đại kỳ tử bị nàng cầm tại trong tay quơ thỉnh thoảng quét dọn quanh mình muốn địch nhân đến gần quái quét vật không muốn kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết có chút thời điểm á c nhân so với người bình thường còn muốn càng đáng sợ chết minh thần quanh mình lại nhiều mấy cô thi thể về sau mấy cái người hung nô trường lớn mắt đầy mặt hoảng sợ nhìn trước mắt cái này tựa hồ đứng cũng không vững c á n nhân tứ tán chạy thủ mạng mà chuyện giống vậy phát sinh ở thành trấn bên trong từng cái nơi hẻo lãnh trang bị tinh lương tinh nhuệ n sĩ b i n h tuần hoàn theo trưởng quan mệnh lệnh tùy ý đổ sát lấy những này nhanh nhẹn d ũ n g mánh người xâm nhập hiện tại lên thợ săn cùng con mồi công thủ chuyển đổi ta ưa thích cái này vận động minh thần thì là nhẹ nhàng thở dài một b ụ n nhìn xem quanh mình thất linh bắt lạc thi thể nhẹ nhàng cười cười tựa hồ có chút lý giải là hà lao quỷ luôn luôn khăng khăng muốn để hắn ra chiến trường không thể phủ nhận bạo lực thừa số quả thật có thể để cho người ta thư giãn áp lực tâm lý cho tới nay minh thần cũng cảm giác mình là cái văn minh gầy yếu thư sinh bây giờ lại là cảm thấy cái này vận động còn rất làm lòng người tình vui vẻ lao sư ta muốn uống miệng rượu dạy học xong xuôi tiếp xuống tựa hồ nên tiểu hài thực tiễn vân giao góp tiến lên đây nhìn xem minh thần bên hông hồ lô rượu trong mắt có chút bức thiết không thấy nhiều nói chuyện hả bộ này tuy quyền là lúc trước hoàn thành diệp vô tuy tâm nguyễn văn thưởng chỉ là một bộ võ học kỹ pháp mà thôi minh thần không thích rượu cho tới bây giờ cũng không có uống say quá luôn cảm thấy tựa hồ thiếu chút thần vận cái này võ học có lẽ nên giao cho ngốc tỉ tỉ dưới mắt tiểu hài này lại là có nghĩ trở thành lăng ngọc số hai xu thế tiểu bằng hưu không thể quá lượn g uống rượu nhưng minh thần nghĩ nghĩ vẫn là đem rượu chúc hổ lô cho nàng hắn xưa nay sùng hải tử muốn uống liền uống đi dù sao đây đúng là tốt đồ vật uống đối thân thể tốt ai người chậm một chút nào có như thế uống vân giao cũng không biết rõ trước đó cùng không say rượu tiếp nhận minh thần quăng ra hổ lô cũng không chê trực tiếp đối miệ nguyên lành nóc từ ự c khuyến khích vị thành niên uống lớn rượu minh thần đời này là có tiểu hai ừ ngực ừ ngực một hơi mà uống một bụng rượu đợi buông xuống hồ lô rượu lúc đến trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã lúc nổi lên một chút đỏ ừng ánh mắt cũng có chút mung lung thời đại này nên là không có rượu giá nói chuyện nàng trực tiếp đáp lấy nhỏ t h ấ p ngựa lạo đ ả o liền hướng phía một bên khác một đội hung nô vào tới ẩm có trăm năm lịch sử lão quân cờ bị bỗng nhiên cắm vào trên mặt đất đùi đất tung bay cây gỗ phát ra trận trận kẻ kẻ tiếng vang tiểu nha đầu lực khí cũng k h n g nhỏ một bên lão quỷ nhìn vẻ mắt đau lòng mấy cái người hung nô nhìn xem cư cũng là có chút một bước nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt tiểu hài trong mắt lưu quan loại lên đông nhiên dậm chân một cái h ạ chương một trăm chín mươi chín lấy bạo chế bạo không phải biện pháp giải quyết vấn đề nhưng mà sảng khoái hai chương một trăm chín mươi chín lấy bạo chế bạo không phải biện pháp giải quyết vấn đề nhưng mà sảng khoái hai đất thạch quý n ư ớ c chính là dâm ra một cái h ồ đến thân ảnh hiện lên chính là hướng phía mấy chục cái người hung nô cứ như vậy thẳng tắp vào tới dung bạo của nàng rất thấp rất nhiều động tác đến nhảy dựng lên mới có thể thi triển nhìn qua có chút một người say các người trên mặt đất nhảy tới nhảy lui nhưng là chính diện đối mặt này bị dị tiểu hài những n à y người hung nô cố gắng liền không nghĩ như vậy vô hình khí tràng bao phủ tại trên người của bọn hắn tiểu hài cặp kia lạnh lùng con mắt chỉ là coi trọng một chút chính là làm lòng người đầu run lên phản phất kình phong đập vào mặt linh hồn b ỡ nát vân g i a o lâm vào một loại rất kỳ quái trạng thái trái tim nhảy lên kịch liệt sức mạnh vô cùng vô tận từ đan điển tuân hướng tứ chi bất hải nàng cảm giác nàng giống như có thể làm thành bất cứ chuyện gì võ đạo c h i cực người c h i cực đánh vỡ lang tiêu một quyền một ngày đ i ệ sách tay hái nhật nguyệt từ rất nhỏ thời điểm nàng liền có viễn siêu người đồng lứa tốc độ cùng lực lượng cái gì động tác đều học được rất nhanh lực k h ô n g chế cực mạnh phảng phất đều có thể k h ô n g chế lại mạch đập của mình mà bây giờ ý thức mông lung ở giữa nàng có loại đốn n ộ cảm giác thời gian phảng phất chạy tràn rất chậm nàng có thể cảm nhận được trước mắt cái này trái tim tất cả mọi người nhảy mạch đập có thể dỗi ra tay đến liền cướp đoạt tính mạng của bọn hắn minh thần vừa mới động tác tại trong đầu của nàng không ngừng chiếu lại nàng xưa nay lạnh lùng trong mắt không đến một vật cái gì đều không để ý cho nên có thể làm được bạn phần chuyên chú chỉ chuyên chú tại một sự kiện võ một lần hai lần ba lần ngắn ngủi một cái trước mắt minh thần vừa mới tất cả động tác chính là tại trong đầu của nàng luân hồi ngàn vạn lần ẩm tiểu tiểu móng đốt chụp nát kinh hãi người hung nô ít hầu bóng người như là phiêu diêu lá r ụ tại lưỡi đao bên trong phiêu diêu vũ đạo không đến tung tích q u ỳ n c h à o k h u ỷ tay đầu gối mỗi một cái động tác đều tự nhiên mà thành quyền trưởng dẫn động gió thổi có loại xuất thần bật bị phảng phất là đạo lý phảng phất chuyện đương nhiên nên là làm như thế nhìn xem nàng người không hiểu có loại cảm giác tựa hô có đạo hư ảnh xuất hiện ở tiểu hài sau lưng phóng khoán uống rượu rêu rao vui b ù a trong lúc phất tay lấy tính mạng người ta minh thần đứng ở một bên l ặ n g lặng nhìn xem có chút không nói gì kết quả là hắn thành người mua tú hắn nghĩ trả hàng vân trinh thật đúng là không có gặp người bội bội của hắn quả nhiên là một vượt qua dự tính kỳ tài lao già nói võ đạo không có tiền đồ có phải hay không bởi vì không từng có qua vân giao dạng này người đi đi ra đầu này đạo lộ đâu say rượu hồ điệp trong đám người bay múa động tác lăng lệ phiêu nhiên phản phất giống như trích tiên vừa chạm vào cách ra liền có một đạo bóng người té lăn trên đất đã mất đi sinh tức ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt tử thi khắp nơi trên đất liền liền ngựa cũng là tại chịu một nhỏ q u y ề n về sau nằm xuống đất đã mất đi sinh tức minh thần võ là kỹ thuật giết người nhưng là tiểu hai võ tựa hồ là một con đường tiểu hai nhắm mắt lại l ặ n g lặng đứng tại chỗ gương mặt xinh đẹp đỏ nhàn nhạt, nhạt hô hấp l ấ y đợi cho minh thần đi vào về sau chính là lắc lắc người ké lăn quay trong ngực của hắn say ngủ không không muốn cầu ngươi trung nguyên dũng sĩ đầu hàng chúng ta đầu hàng vỡ vụn thành thị khói lửa nổi lên bôi phía liền hỏa sáng rực thiếu đốt têu trên khẩn cầu thanh em còn đang tiếp tục chỉ là bây giờ lại đổi một nhóm người minh thần khiến sĩ binh bảo vệ lấy từng cái cửa ải cấm chỉ bất kỳ một cái nào người hung nô đào tẩu đóng cửa đem tất cả người hung nô vây chết ở chỗ này gấp hai tại minh thần binh lực lại là cũng không có cho minh thần bên này tạo thành nửa điểm thương vong tuyệt vọng đồng dạng thực lực sai biệt dễ như chở bàn tay liền đem những n à y người hung nô đổ sát khiến cho sợ vỡ mật đồng bạn bị vô tình sát hại mắt thấy sống sót hy vọng càng thêm xa vời bọn hắn không khỏi đẽ bị dưới đất hướng phía minh thần một đám sĩ binh đập lấy đầu khẩn cầu lại là quên đi tại trước đây không lâu bọn hắn cũng tương tự đối mặt với giống nhau khẩn cầu minh thần tại ngay từ đầu mệnh lệnh chính là giết sạch những người này hắn huấn luyện những n à y sĩ binh lấy phục tung mệnh lệnh là thiên chức sẽ không hỏi nhiều một câu đối mặt với tay không tất s á t khẩn cầu tha thứ người hung nô cũng là không chút do dự rơi xuống đồ đao thằng đến giết hết sau cùng một cái người hung nô về sau trường mâu tí tách tại nhỏ xuống lấy tiên h huyết kỵ quân tại tây môn một lần nữa chỉnh biên đội ngũ chờ đợi lấy minh thần b ư ớ c kế tiếp chỉ thị lao sư trong n ự c tiểu hại không biết khi nào tỉnh táo lại không giống với ngốc tỷ tỷ thích rượu cùng ngàn chén k h n g say nàng cũng không am hiểu uống cái này chỉ là lại tìm cảm giác thôi tỉnh táo lại về sau còn có chút hoảng hốt kinh ngạc nhìn nhìn người trước mắt này cảm giác như thế nào minh thần cười ha hả hướng nàng hỏi còn tốt từ từ sẽ đến chớ có nóng đội ân chiến tranh không có người thắng vỡ vụn thành thị hoàn toàn hoang lương sống sót mọi người khóc tiêu thảm phát tiết giống như đánh lấy người hùng nổ thi thể bọn hắn không có làm chủ vận mệnh quyền lực có thể dễ dàng mà bị đoạt đi hạnh phúc minh thần hướng chu vi mắt nhìn chính là thu hồi ánh mắt giống nhau vừa mới ra làm có lúc gặp được sơn phỉ cấp bóc lúc người bên ngoài không có quan hệ gì với hắn chỉ là ngẩng đầu hướng phía phía tây nhìn lại đi cứu vớt một tòa thành trấn quân đội liền một câu đều chưa từng lưu lại chính là đáp lấy tuấn mã bên mông quần quận ly khai phản phất tiêu diệt hai ngàn hung nô chỉ là tại tầm thường bất quá việc nhỏ vương hàn bắt xuất lĩnh ba vạn đại quân cũng sớm đã lao tới chiến trường minh thần cũng không có lựa chọn cùng hắn đồng dạng lộ tuyến mà là đi về phía nam đi đi l ư ợ n quanh chút đường tại tòa này thành trấn bắt đầu chạy hướng tây h á tử vừa mới bắt đầu liền không muốn cùng đại quân cùng nhau tiến lên ra khỏi thành trấn chính là thấy được nơi xa bị người hung nô đột phá quân h lại hướng nơi xa nhìn chính là một mảnh nhìn không thấy bờ hoang mạc cùng thảo nguyên tại không có địa đồ không có chỉ dẫn tình hồ g ư ớ i tùy tiện xông vào không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hung nô vô luận tại quân lực tiếp tế vẫn là trang bị phương diện đều không kịp trung nguyên nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội nhưng là bắt ngát hoang mạc cùng thảo nguyên từ trước đều là tây trinh hung nô chỗ khó bất quá khó khăn nhất phương hướng chỉ dẫn vấn đề đối với minh thần mà nói ngược lại là không có vấn đề gì trên bờ vai hồng điệu vỗ cánh cao cao bay phóng lên trời đem phía dưới hết thảy đều thu hết vào mắt tám trăm tinh nhuệ nhất kỷ quân phản phất giống như một thanh đao nhọn theo trưởng quan kiên định quyết tuyệt đâm vào kia nhìn không thấy tương lai trong hoa mạc ô ô ô thời tiết sáng sủa gió mát ấm áp dễ chịu bắt ngát đại thảo nguyên gió thổi cỏ rạp gặp dây bò mang theo răng thú liên sức trên mặt bôi chét lấy thuốc màu một người thiếu niên nằm tại cỏ khô bao bên trên hài lòng n u ố t n u ố t trong tay cây sáo đây là người trung nguyên đồ vật cha lần trước trở về mang cho hắn lễ vật mẫu thân cha khi nào sẽ trở về hắn quay đầu hướng phía t ử trong doanh trướng đi ra nữ tử hỏi cha ỉ chỗ phơi do phơi nắng hung nô nữ tử làn ra có chút thô g á p nàng hướng phía tiểu hài cười cười kèn l ệ n h thổi lên đố ngươi liền trở lại hắc hắc tiểu hài cười hắc hắc con mắt l ó e ra sáng n g ờ i ta cha là trong thảo nguyên dũng cảm nhất dũng sĩ tương lai của ta cũng muốn trở thành cùng hắn một dạng người thoại âm rơi xuống gió nhẹ quất vào mặt phía đông thổi tới gió tựa hồ mang hộ đến một chút máu tanh khí tức hắn run lên bần bật không tự giác chuyển qua ánh mắt hướng phía phương đông nhìn lại tiếp theo một cái trước mắt con mắt chừng đến rất lớn trên mặt tràn đầy sợ hãi cái này đây là cái gì khi mà hí mà tuấn mã tê minh thanh em từ đằng xa chuyển đến móng ngựa lẹ xẹt lấy bãi cỏ tại bắt ngát trong thảo nguyên thỏa thích do mấy trăm mặt áp giáp kỵ quân vượt qua một chỗ sườn núi dẫn vào xuống mặt doanh trướng trong bộ lạc đám người tầm mắt phóng ngựa lao vụt hướng phía bọn hắn chạy nhanh đến đó là cái gì hung nô chiến sĩ cũng không phải là trang phục như vậy a làng xóm bên trong phụ nữ trẻ em già yếu t ự a hồ còn có chút nghi hoặc ngay sau đó trong đó có người lại là phản ứng lại địch tập địch tập địch tập bọn hắn đầy mặt kinh hoàng không được cao giọng la lên nhưng mà có gì hữu dụng đâu trung nguyên trong thành thị đám người còn có thể tại trong phòng ẩn nút nhưng bọn hắn nghỉ lại chi địa chính là bắt ngát đại thảo nguyên du mục không có chỗ ở cố định cũng chú định bọn hắn một khi bị phát hiện chính là chạy không được huyết tinh chi khí càng thêm dày đặc mỗi cái người hung nô trên mặt đều viết đầy sợ hãi hung nô dung sĩ cùng trung nguyên đội ngũ chạy giết đó là bọn họ sự tình a cùng bọn hắn những chiến trường này nhân viên ngoài biên chế hẳn là không quan hệ a người trung nguyên nhất là giảng mặt mũi nhất là giảng lễ tiết cố gắng chỉ là qua đường đi làm sát bén trường mâu cắm vào lồng ngực xuyên phá trái tim ngây thơ đám người vẫn như cũng là nghĩ như vậy hai ngàn tráng hắn đều giết cái này ngàn tám trăm phụ nữ trẻ em già yếu tự nhiên không đáng kể dễ như t r ở bàn tay chính là bị tàn sát hầu như không còn những máu cây sáo rơi vào trên mặt đất bị chiến m ạ dâm đến b ỡ nát chờ đợi phụ thân trở về thiếu niên bị đâm xuyên trái tim rách rưới nằm trên đồng cỏ rốt cuộc nghe không được trở về kẻ lệ minh thần xếp tại đội ngũ cuối cùng cũng không có độc thủ chỉ là đơn giản quét mắt một chút nói ra không lưu người sống nhanh chóng tiếp tế nguồn nước cùng đồ ăn phù giao nhi vô địch dọ xét ra đạ là hắn dẫn theo cái này quỷ bị đồng dạng tám trăm kỵ binh tung h à n h thảo nguyên tiền vốn sẽ không lật đường mục đích rõ ràng một đường mạnh mẽ đâm tới gặp người liền giết lên đường vào cảng lấy chiến dưỡng chiến hoác lao sư tại một cái thế giới khác s ơ tại ngàn năm trước liền cấp ra giao đấu người hung nô tốt nhất phương án chiến đấu minh thần đã vòng qua hung nô cùng vương hàn bác đối chiến chính diện chiến trường xâm nhập hung nô nội địa cùng nhau đi tới tiêu diệt mấy cái bộ lạc thấy người vô luận là thủ vệ chiến sĩ vẫn là tay c h ó i gà không chặt phụ nữ trẻ em già yếu đều giết chi lấy bạo chế bạo không phải biện pháp giải quyết vấn đề nhưng là thoải mái con của bọn hắn phụ thân cùng trượng phu tàn sát người khác gia viên thời điểm chắc hẳn những người này cũng làm xong cái này một ngày đến g á c n ộ đi quá nhu nhị liền sẽ để vô lễ người được đả lần tới đối h ư u lễ người phân rõ phải trái đối vô lễ người liền đánh dụng hàm răng của hắn đánh cho hắn mặt mũi bầm rập đánh cho hắn vỉ xuống đến nói lại lễ căn cứ thô sơ giản lược phán đoán nơi này đều là thắng la khả hãn phạm vi thế lực giết một giết không có vấn đề gì cũng coi là cho tự mình bệ hạ h ạ giận minh thần kế hoạch một đường cướp bóc đ ố t giết giết qua thắng la khả hãn bộ chỉ huy trực tiếp đánh tới đàm phán mục tiêu đục tả khả hãn bên kia treo mấy trăm hung nô đầu lâu cùng hắn đàm phán càng có lực uy hết một điểm cùng bác liệt đàm phán thời trang cháu trai đó là bởi vì thực lực không đủ cùng hết u y y di quân đàm phán ôn hòa thân cận đó là bởi vì đối phương cùng hắn quan hệ tốt hiện tại muốn cùng người hung nô đàm phán kia minh thần nhất định phải đương đương tra g i ã man loại người thô lỗ tôn trọng lực lượng nghe không hiểu cao tố chất đối thoại kia không ngại liền cho bọn hắn tú tú cơ bắp đi theo đại ca hốn có keo ăn không hợp tác vậy liền chết trừ cái đó ra lần này con đường về hướng tây ngược lại là thật không có hồn g công hắn còn tại hoang mạc tìm được thú bị đổ vật đợi cho giải quyết hung nô hỏa loạn về sau lại phái người đến nghiên cứu một chút chi thức cái này đ ồ vật thật sự là cần dùng thời đ i ể m phương hợp ấy minh thần có chút hối hận chính mình k i ế p t r ư ớ c không có học tập cho giỏi phía tây cũng không phải là đất nghèo đổi tại một cái khác thời đại nơi này nên là nhất màu mỡ địa phương chương hai trăm trạm tướng một chương hai trăm trạm tướng một minh đại nhân còn chưa tới a chính diện chiến trường vương hàn bắt xuất ba vạn đại quân hướng phía hoang mạc tới gần cùng người hung nô chính diện chém giết hắn vốn là linh châu người đối với địa hình nơi này cùng khí hậu quen thuộc cùng hung nô đối chiến cũng quen thuộc đánh cho đối phương liên tục bại lui tin chiến thắng liên tiếp báo về trong tôn trướng hắn mắt nhìn phía đông phương hướng nhữ mày dựa theo tốc độ bình thường minh thần đã sớm hẳn là đuổi theo đại quân mới đúng sao đến bây giờ còn chưa đến a chẳng lẽ là trên đường gặp biến cố gì vương hàn b á c là về sau đầu nhập tiêu hâm nguyện tướng lĩnh hắn cũng không chán ghét minh thần cái này tuổi trẻ quá phận q u ă n văn tương phản hắn rất tôn kính hắn đối phương lúc trước trên triều đình ngang nhiên đánh giết kia hung nô lai xứ làm hắn muốn làm cũng không dám làm sự tình còn đưa ra muốn tới cái này chim không thể bị địa phương đánh trận cùng đi xứ đây đều là cần dũng khí bình thường sẽ chỉ nên thông minh tử văn quan có thể nào làm được loại trình độ này hắn là chân chính trọng thần một nước cũng không thể trách hắn có thể bị đến phong hầu bất quá thuật nghiệp hữu chuyên công lần này chiến tranh hắn cũng không trông cậy vào minh thần hắn chỉ coi đối phương là cái vật trang sức m à thôi đem nó đưa đến mục đích cùng người hung nô đàm phán liền có thể chính diện đánh tan người hung nô bộ đội nhiệm vụ nên là rơi vào hắn cái này tướng quân trên thân mới đúng mà bây giờ đều đưa trước chiến lại là còn không có nghe được đối phương tin tức báo đúng lúc này đưa t i n sĩ binh chạy tới tướng quân ngày hôm trước minh đại nhân xuất tám trăm cây xuất hiện tại lập hợp chấn chém giết hung nô hai ngàn người sau từ lập hợp chấn bắc mặt ba cùng nhốt vào nhập đại mạc đã mất đi tung tích vương hàn bắc đ ố n g nhiên bố ỗ bản trực tiếp ngồi dậy cái gì hồ não hắn hiện tại thu hồi đối với minh thần tôn kính đây không phải là trung nguyên bao la bắt ngát đại mạc cùng thảo nguyên là phệ nhân ma quỷ cái này ngàn tám trăm người một đầu sông tới không khác nào chịu chết phương hướng như thế nào phân biệt tiếp tế từ chỗ nào mà đến lương thực nguồn nước đây đều là quan trọng nhất minh thần một văn quan cho tới bây giờ không có đánh trận có thể nào làm như thế lỗ mãng sự tình vương hàn bác cao mày c á c dạng ý nghĩ trong đầu suy nghĩ n â n á minh thần nếu là chết ở chỗ này về sau nên làm cái gì dựa vào bệ hạ đối với hắn coi trọng trình độ sợ là sẽ phải mất lý trí trực tiếp cả nước binh lực thảo phạt hung nô đến tiếp sau lại nên như thế nào người này quả nhiên là không khiến người ta b ấ t lo hắn hướng phía thuộc hạ nói ra để trương linh phái ba mươi người đi ba cùng quan lần theo minh đại nhân lộ tuyến đi tìm bọn hắn trình quân chuẩn bị xuất chiến rõ đêm hung nô phía sau đại bản doanh Chủ tướng doanh trướng bên trong ánh lửa chập trợn mấy cái thánh la khả hạn dưới trướng cao tầm thủ lĩnh tụ ở chỗ này b à n trên bảy đầy rượu ngon món ngon phóng khoáng thảo nguyên dũng sĩ uống từng n g ụ m lớn rượu ngọa miếng thịt lớn tướng quân người trung nguyên tựa hồ còn có chút chiến lược a chúng ta ở chính diện không phải là đối thủ của bọn họ vừa lui lại lui một tướng quân uống vào rượu trong chén nhìn xem ở thủ tọa tổng quân hắn trên mặt mang theo vài phần vẻ lo lắng đại hãn có phải hay không có chút nóng này ta cảm thấy đợi thêm chút thời gian chờ trong bọn họ loạn đả bắt đầu chúng ta lại thừa cơ nhập chủ trung nguyên càng tốt hơn một chút、thử. người trung nguyên chính là trang bị tốt lương thực giàu có một khi xâm nhập thảo nguyên chúng ta chắc chắn cho bọn hắn đón đầu thống kích cắt đứt bọn hắn lương đạo đem bọn hắn vây chết tại thảo nguyên bọn hắn liền xong rồi ở chủ tọa chính là thắng la khả hãng trái đại tướng bột nhi trích cân ba đặc nhĩ thân hình hắn trắng kiện hất lên ra hổ á o k h o á t dương lên đầu trên mặt tràn đầy dữ tợn tức giận nói kêu hoàng nữ không biết tốt xấu dám giết tộc ta sứ giả nhục vua ta chúng ta thảo nguyên dũng sĩ thế tất yếu để nàng biết rõ chúng ta lợi hại báo mà đúng lúc này một tiểu binh đi vào ngoài trướng một tay hành lễ về sau hướng ph tướng quân thiên phong thiên phu trưởng mang hai ngàn cưới xuôi nam đến nay chưa có trở về còn có người phát hiện có hơn mười bộ lạc bị tàn sát cái gì ba đặc nhĩ nghe vậy để ly rượu xuống c a o mày tiền tuyến gặp h ó cái này nằm trong dự đoán của hắn thảo nguyên dũng sĩ không có chỉnh t ề quy chế binh lực phân tán tổ chức cân đối năng lực c h a n h l ệ n h chú định tại đại binh đoàn chính diện tác chiến phương diện không địch lại số lượng nhiều trang bị trước vào trung nguyên quân đội chính quy bọn hắn chân chính cường đại chính là cường đại kỵ quân tính cơ động đối với ác liệt hoàn cảnh thích ứ n g năng lực cùng sự quen thuộc địa hình năng lực chỉ cần đại quân xâm nhập đến bọn hắn sân nhà bọn hắn có rất nhiều phương thức đi mãi chết đối phương nhưng là hiện tại lại đột nhiên chuyển tới làm hắn không có nghĩ tới tin tức chuyện gì xảy ra hai ngàn kỵ quân cứ như vậy l ạ g yên không tiếng động biến mất vì cái gì còn có bộ lạc sẽ bị tàn sát những vấn đề này đều là tại ngoài ý liệu của hắn biến số a sử na tướng quân ngày mai ngươi mang ba trăm người đi phía nam nhìn xem ta cảm giác có chút kỳ quái b í mắt trực n g n h ả ba đặc nhĩ trong lòng có chút linh cảm không lành hắn ngẩng đầu lên hướng phía trong doanh chướng một vị tướng quân nói rõ kia tướng quân đáp ứng b ấ t quá tựa hồ có chút chậm lệ bóng đêm ảm đạm phiên trực tuần tra hung nô sĩ binh cũng không nhìn thấy có màu đỏ chim nhỏ tại chân trời chợt lóe lên nơi này là hung nô nội địa ngoại trừ người một nhà nội loạn nếu không căn bản sẽ không có địch nhân đến đến nơi đây quân coi giữ bắt đầu nghỉ ngơi mà tuần tra người cũng có chút mệt nhoái thư giãn tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt siêu ám tiễn lại là phá không mà đến xuyên đấu bộ ngực của hắn rầm rầm ầ một m đám như là quỷ mị đồng dạng kỵ đáp lấy bóng đêm hướng phía cái này hung nô đại bản doanh trào lên mà tới chiến ma t â minh thổ địa chấn động hết thể hết thể đều quá mức quỷ dị n ồ n g đâm huyết sát chi khí đập vào mặt mấy cái không có bị rết quân coi giữ đều sửng sốt u một cái c h ậ n làng cái này kinh khủng h ồ làng kỵ quân b ọ n tới trước mặt lúc bọn hắn mới phản ứng lại có địch nhân địch tập địch tập địch tập địch tập bọn hắn trận tròn trong mắt cao giọng la lên nhưng mà vừa mới lên tiếng tiếp theo một cái trước mắt chính là bị mũi tên xuyên thấu trái tim rết rết rết mấy ngày rết chóc đã hoàn toàn thay đổi bọn này kỵ quân khí chất mấy ngày qua bọn hắn không phải tại rết chóc chính là tại rết chóc trên đường những người này đều đếm không hết mình giết bao nhiêu người cường tráng người hung nô nhỏ yếu phụ nữ trẻ em giải yếu chỉ cần là minh thần gật đầu bọn hắn đều giết chi hiện tại xông vào hung nô địch hậu đại bản doanh bọn hắn vẫn như c ũ là không cố kỵ gì cao cao dương lên trong tay binh khí cao d ọ c la lên vọt vào trong doanh trướng gặp người liền giết bọn hắn là một đám ra khỏi vỏ hung lưới đao là một đám không có tình cảm cô m á y giết chóc ánh trăng chiếu dọi phía dưới áo giáp phía dưới hai con ngươi lộ ra u n g tùm tinh hồng quan mang làm cho người không dép mà run có chút người hung nô vừa mới đối đầu ánh mắt của bọn hắn chính là sợ vỡ mật Vật. không thể đỡ không thể ngăn không thể địch chuyện gì xảy ra trình quân trình quân xảy ra chuyện gì rồi toàn bộ quân đoàn đều lâm vào trong h ỗ n loạn chủ tướng doanh t r ư ớ n g bên trong mấy người cũng là toàn thân r u lên không lo được trước mắt rượu ngon món ngon ba đặc nhi mắt nhân bỗng nhiên co r ụ t lại trực tiếp đứng dậy chạy đến doanh t r ư ớ n g bên ngoài cao dọc la lên k h í vừa mới ra cửa liệt mã h ố t vang thanh â m đình thái như có thần t u ấ n con ngựa lao đến cao cao dương lên hai vò c ầ u trực tiếp đem nó đụng bay trở về nhìn cách vận khí của ta không tệ rút thưởng rút chúng a trên lưng ngựa là một dung n h a n tuấn tú người trẻ tuổi hắn ra miệng thì mềm cũng không có mặc áo giáp tại bên trong chiến trường này cùng những ngày trải qua gió táp mưa xa người hoàn toàn khác biệt hắn trong tay cầm hai thước ngọc đồng cưới h i ế p mắt nhìn xem ở đây sắc mặt khác nhau các tướng quân khắp nơi lộ ra quỷ dị nhất tiểu hài đáp lấy nhỏ thất ngựa k h i ê n so sánh nàng gấp hai còn rất dài đại kỳ tử cùng sau lưng hắn cách đó không xa ngươi là ai người trung nguyên ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây ngươi đến cùng muốn làm cái gì mấy cái hung nô tướng quân trận tròn trong mắt không được bô bô hướng phía minh thần chất vấn nói hắn nghe không minh bạch tiếng hung nô chấm một chút chấm một chút chớ nhao nhao xanh biết chi quang trận l ó e lên g i ọ n lớn nhất tướng quân chính là xuyên tấu h ế t hầu tiên huyết dâng trào ở giữa người kêu mắt nhân phóng đại trực tiếp ngã dầm trên mặt đất đã mất đi sinh thức đoàn đồng thu hồi đến minh thần trong tay hắn vẫn như cũng là cười bừa nhìn trước mắt những người này trong lúc nhất thời tất cả mọi người t r ờ mặc doanh t r ư ớ n g bên ngoài có chút thị vệ cùng tiểu binh muốn xông lại nhưng lại bị đại kỳ tử quét ngã trên mặt đất tiểu hài khiêng đại kỳ thủ sau lưng minh thần một người cản trở vạn người chớ gần m i người h thần đánh i á mấy n g này, n h ạ trung nhạt nói a ta k h ba nguyên ta chính n các là i vấn c thắng la khả hãn thân thúc thúc bộ lạc trái đại tướng một nhi trích cân ba đập nhĩ người là người phương nào tình huống hỏng bất đấu chương hai trăm trạm tướng hai chương hai trăm trạm tướng hai minh thần xuất quân đột nhiên xung tới trực tiếp đem hắn đánh phủ cái này không khác nào là ở nhà xoa xoa tám đông nhiên bị xe tăng nghiền nát phòng ở đầu ông ông hắn định tân lại dẫn đầu hướng phía minh thần tuân ra thân phận của mình thân phận của hắn rất tốt quý địa vị cũng rất cao đối phương xung tới điều này đại biểu lấy trận chiến tranh này có thể muốn học bét nhưng v ô luận như thế nào hắn ít nhất phải bảo trụ tính mạng của mình hắn quang minh thân phận đối phương có thể đạt được càng nhiều giá trị hắn liền có thể sống sót、Ồ. minh thần có chút hăng hái nhìn xem hắn ngươi là nơi này thống xoái rõ nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt siêu kia đoạt tính mạng người xanh biết chi quang lại lần nữa t r ợ t lóe lên tinh chuẩn cắm vào đ ộ ngực của hắn ba đặc nhĩ kinh ngạc nhìn nhìn xem hắn trong miệng tràn ra tiên huyết trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc tại điểm cuối của sinh mệnh mực khắc chỉ là nhìn xem người tuổi trẻ kia trên mặt treo quỷ dị cười cho ngươi mượn đầu dùng một lát ta nói ta không phải đến trả lời các vị vấn đề minh thần ánh mắt tại q u a n mình may mắn còn sống s u t mấy người trên thân lưu chuyển thẳng nhìn bọn hắn trong lòng phát run cái này không biết rõ từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi là ma quỷ hắn hỉ nộ vô thường căn bản là không có cách n ắ m lấy hơi không cẩn thận chính là sẽ bị hắn trong tay kia kỳ dị cây v ậ y cướp đoạt tính danh minh thần cười h í p mắt lại lần nữa hỏi hiện tại bắt đầu không thưởng cạnh mắt câu ai sẽ nói chúng nguyên thoại ta ta sẽ một n g a y mắt một cái phản ứng nhanh tướng quân đội vàng giơ tay lên minh thần trên giới nhìn hắn một cái hợi mở cười nói chúc mừng ngươi ngươi còn sống về phần những người khác không biết khi nào ba năm cái đấm máu sĩ binh xuất hiện ở phía sau hắn không không ta cũng biết tối à trong h nay g nhất t định là cái không ngủ ban đêm đang đăng sát khí kỵ quân dẫn theo đầu tại người hung nô trong doanh trướng lao vụn cao giọng la lên chủ tướng đã chết người đầu hàng không chết chủ tướng đã chết người đầu hàng không chết đây là hoàn toàn không tưởng tượng nổi dạ tập một đám trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh binh ký đều cầm không n ữ n g người hung nô vốn là khuyết thiếu lãnh tụ lãnh đạo hôn loạn không chịu nổi căn bản không phải những n à y kinh khủng kỵ quân địch vừa xung phong liền trực tiếp s u ố n g nát toàn bộ trong quân doanh tất cả đều là h ố n loạn tiếng kêu rên không ngừng làm kỵ quân dẫn theo chủ tướng đầu tại trong doanh địa lao vụt về sau bọn hắn càng làm mở t o hai mắt nhìn cho dù là nghe không hiểu trung nguyên lời nói cũng có thể nhận được tự mình tướng quân đầu trận mất hết can đảm t r i t để từ bỏ chống cự tối cao tướng lĩnh đều bị chấm giết vậy bọn hắn những lính q u y n này còn trời cái có nhân lang bái chạy tán loạn cũng có người vứt bỏ binh khí vì xuống đất khẩn cầu ở xa ở ngoài ngàn dặm lo lắng minh thần vương hàn bác sẽ không biết rõ kia tính mạng đáng lo quan văn mang theo tám trăm kỵ quân buôn tập ngàn dặm trực tiếp nhiều hậu bừng quân địch bộ chỉ huy cái này cái này thấy bên người lão quỷ đều sửng sốt một chút hắn cái này đ ồ nhi đúng là làm cho người ngoài ý mến hắn đều không nghĩ tới đối phương trận chiến đầu tiên vậy mà liền có thể làm ra chuyện như vậy tới chiến tranh như thế nào lấy được thắng lợi đem chủ tướng của đối phương chém giết chẳng phải x o a lời này nghe tới đơn giản trong lịch sử có mấy người thật có thể làm được nhưng là tự mình đồ nhi liền làm được hơn nữa t h ậ t n h ị n giống như rất nhẹ nhàng hắn nhưng cho tới bây giờ đều không dạy qua minh thần muốn đánh như vậy a lê tẩm a vậy hắn cái này lão sư tính là gì đương nhiên cũng không phải minh thần thống quân bao nhiêu lợi hại chủ yếu vẫn là hung nô điều kiện đặc thù lại có chim nhỏ tin tức phụ trợ thiên thời địa lợi nhân hòa thúc đẩy cục diện bây giờ hoàn thành đây hết thệ cũng không rất khó khăn không phải nói đầu hàng không b i ế t sao s ắ t trời tảng sáng đầu hàng người hung nô mặt đầy ván hận nhìn xem kia nhấc lên đồ đao chém xuống bọn hắn đầu lánh huyết kỵ quân không được tức giận la lên có người sẽ nói chút vỡ vụn trung nguyên lời nói có người thì là bô bô cái gì đều nghe không hiểu bất quá cái này không thể ảnh hưởng cái gì vô tình đồ đao vẫn như cũ sẽ rơi xuống lúc trước bất quá chỉ là đánh tan quân tâm giảm bất thương v o n g thôi đầu hàng địch nhân không giết giữ lại làm cái gì t r ả về mấy năm về sau lại đến là được sao lúc trước dẫn theo đầu lâu kêu gọi sĩ binh không giết người cũng được đây không tính là cả người minh thần lập tức liền muốn đi đàm phán hắn chỉ cần một cái khả năng hữu dụng p i ê n dịch mà thôi những người còn lại đều không có bất kỳ giá trị gì đại bản doanh sĩ binh không nhiều không ít làm sao cũng có cái gần bằng người tám trăm người từ ban đêm chặt tới bình minh tảng sáng đao đều nhanh chặt q u y ể n lưới đao lúc này mới đem người giết cái sạch sẽ, sẽ máu chạy thành sông tử thi khắp nơi trên đất mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan cảnh tượng này đơn giản so với tuyệt vọng minh thổ cũng không chút thua kém vân dao lạnh lùng như vậy người gặp cũng không khỏi n i ế u mày minh thần có chút trong mắt hướng phía một đám sĩ binh nói ra kiểm kê thương vong nhanh chóng thiết kế hát giáp vết máu lỗ lỗ đều nhanh thành được c â sau lưng một sĩ binh có chút túi đầu xuống rõ minh thần rời đi về sau một thanh đại hỏa đốt đi cái sạch sẽ hắn liếc mắt sau l ư n g sĩ binh chiến mã trên thân treo mấy cái g i ữ tận hung nô tướng lĩnh đầu lâu có chút c h o n g mắt nói ra đi hành quân mười dặm đóng quân nghỉ ngơi tiền tuyến tướng quân quân ta tao nổ p h ũ kích thương vong ba trăm người trong danh o t r ư ớ n g một tiên phong đem đầy bụi đất đi tới hướng phía vương hàn bác báo cáo vương hàn bác ngồi tại á n trước nhìn xem tình báo nhữ mày nhẹ gật đầu ân chiến tranh có thắng liền có t h u a hiện tại c à nguyên quân cùng hung nô ở vào lẫn nhau mà sát cháy bỏng giai đoạn lẫn nhau có thắng thua rất bình thường mới càng nguyên quân chủ lực tại lộc châu cùng thận giang biên phòng thủ vậy hạ cho quyền hắn những ngày quân đội chỉ là vì một trận chiến hơn một chút hung nô sau đó khiến minh thần đi đàm phán để bọn hắn chó c ă n chó cho nên hắn cần cẩn thận một chút đừng bại lộ mặt đường đem cái mông lộ ra nếu là thua minh thần đi đàm phán cũng đem gặp trùng điệp trở lại nhưng mà đúng vào lúc này ba màu đỏ chim nhỏ từ chân trời lướt qua chợt chính là trở về hướng tây tựa hồ có cái gì đổ vật rơi xuống hắn doanh chướng cửa ra vào cái gì đổ vật trong chướng vương hàn bác x ứ n sở kia đứng tại cửa ra vào tiên phong đem tiến lên điều tra nhưng khi thấy là cái gì đổ b ấ t lúc lại là toàn thân chấn động tướng quân là k h ỏ a n g ư ờ i hung nô đầu lâu một dữ tợn người hung nô đầu người hắn mở to hai mắt nhìn chết không nhắm mắt căn cứ vết máu nhan sắc đến xem tựa hồ khi chết ở giữa không hề dài trên tóc cùng trên lỗ thai đều mang chút trang sức nhìn qua thân phận tựa hồ cũng không đơn giản hả tình cảnh quái dị như vậy khiến vương hàn bắc cũng có chút nghị hoặc phía trên còn buộc lên một thư tín tia tướng c h ẳ n g lấy lá gan đem thắt ở sau đầu vải vóc rào cho vương hàn bắc hả lần này xuất chiến khắp nơi đều lộ ra q u dị nghĩ, nghĩ lại hắn có loại cảm giác đầu này cố gắng cùng cái kia x u ấ t tám trăm c ơ i xông vào thảo nguyên đến nay không tin tức tính an hầu có quan hệ ngắn ngủi phẫn nộ về sau lý trí hoàn hồn hắn biết được kia tài năng x u ấ t chúng người trẻ tuổi nếu như không có nắm chắc nên là sẽ không làm kia hẳn phải chết l ô mãng tiến hành tục chuyên nói nói hắn là nuôi một mực đặc biệt bạch điệu tới nghĩ tới đây hắn mở ra v à i vóc phía trên chỉ là dùng máu qua loa viết mấy chữ nhưng mà nhìn đến đây hắn lại là mở to hai mắt nhìn đầy mắt kinh hãi b ỗ n nhiên ngẩng đầu đến xem hướng về phía kia nằm tại cửa ra vào đầu lâu há to miệm khô cằn mỉ non cái này cái này sao có thể đây là hung nô thống xoáy đứng đầu như thế nào sử dụng tướng quân tự mình định đoạn tại đội ngũ chỉnh đốn q u a n người minh thần để phù giao đem đ ồ vật đưa tới nói cho vương hàn bác quân địch đại tướng đã chết phải chăng muốn lợi dụng tin tức này cùng đầu làm chút văn trường toàn từ vương hàn bác chính mình quyết định người hung nô thống xoáy đầu nói đúng là đây là đối phương tối cao lãnh tụ đầu cái này cái này sao lại có thể như thế đây minh thần làm cái gì hắn làm sao làm được mặc dù v ả i vóc không có ký tên nhưng là vương hàn bác tin tưởng vững chắc cái này tất nhiên chính là minh thần đưa tới người này chẳng lẽ coi là thật như là đồn đại nói tới như vậy biết cái gì yêu p h á p sao hắn thật chỉ bằng mượn c o n con này tám trăm kỵ binh một mình xông vào đại mạc thảo nguyên thẳng đến lơ lửng không cố định hung nô đại bản doanh mà đi chém giết đối phương đầu lĩnh lời này khoác lắc cũng không dám nói nhưng mà việc này thực nhưng lại thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt của hắn thua thiệt hắn ngay từ đầu còn tại oán trách minh thần l ô mãng hiện tại xem ra hắn ngược lại là thằng hệ hiện tại hắn thậm chí đều cảm thấy minh thần có thể hay không cho là hắn mới là chuyến này bận t r a sức tướng quân tia tướng quân có chút hiếu kỷ vương hàn bắc nhìn thấy cái gì mở ra vải vóc liền q u á sợ hãi cả người đều ngây dại hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua vương hàn bắc lộ ra vẻ mặt như thế chính ngươi xem đi vương hàn bắc đem trong tay vải vóc giao cho đối phương tình báo này rất trọng yếu nhưng lại cũng không phải là cái gì cơ mật cái gì ngay sau đó kinh hô thanh âm tại trong doanh trướng v ă n g lên tia tướng quân biểu hiện so với vương hàn bắc cũng k h o a trường hắn run lên bần bật trực tiếp chạy tới bảo bồi giống như bưng kín cái đầu kia tướng quân cái này cái này hắn trên mặt lửa là trần kinh cũng nửa làm ừ n g d ỡ nhìn xem vương hàn bác nôn ngư đều có chút vỡ vụn hắn hiện tại đầu góc một đoàn một nhão đều không biết rõ nên nói những gì đây đương nhiên là tin tức tốt tin tức vô cùng tốt cái này đây là làm sao làm được là ai a cũng liền hơn bảy mươi năm trước b ị kia quân thần có thể làm được dạng này tình trạng đi ai người xem một chút lần này hành quân chúng ta trong danh o t r ư ớ n g thiếu đi ai đi vương hàn b ắ c m ú y bay trong mắt hiện ra ánh sáng cảm khái giống như nói ra sáng tạo kỳ tích người cuối cùng hắn còn đánh giá thấp cả nguyên sử thượng trẻ tuổi nhất hầu ra a t i u tướng quân xứ sở n h ữ mảy suy tư Chật, lại là toàn thân chấn động chẳng lẽ là minh thần ngược lại là cũng không biết do ở xa ở ngoài ngàn dặm tướng quân nghĩ như thế nào chính mình tinh không quản lý bạch vân bồn g bền thảo nguyên m ê n h mông bô bờ xanh tươi cỏ xanh theo cơn gió khẽ đu đưa thị lực cực điểm chỗ đều là một mảnh xanh biếc một nơi tuyệt v ờ i mỹ lệ tuyệt cảnh chỉ tiếc hôn l o ạ n cùng chiến tranh là thời đại này r ọ n g chính không ai sẽ thưởng thức nơi này ngóc tỉ tỉ sẽ ưa thích cảnh sắc nơi này sao vậy hạ sẽ thích không nếu là có máy ảnh có thể ghi chép một cái liền tốt minh thần ngồi tại đống đất nhỏ bên trên lẳng lặng xác h á m suy nghĩ bay loạn bên cạnh thân con ngựa nằm trên mặt đất không ngừng thở phì phò trên thân tràn đầy vết thương nhìn qua có chút suy yếu chuyến này r ế t thật nhiều người trên người có chút mùi máu tươi vung đi không được hắn cần phải ở chỗ này tàn tán t á n tán, tán mùi vị cũng giải sầu một chút ở phía sau hắn cách đó không xa tiểu hai trăm chỉ luyện võ tám trăm k ỵ quân thì tại chỗ chỉnh đốn nghỉ ngơi một đêm chưa đừng lại thế nào tinh nhuệ lại thế nào cường hãn cũng là người m ệ n mọi cũng là cần nghỉ n ơ i siêu thân ảnh màu đỏ xẹt qua bầu trời Kinh chim u ẩ n r ơ xuống i nhỏ cùng t o n đến. minh thần ở lâu rồi sóng điện nào xứng đáng kỳ kỳ quái quái chi thức đều học tạm cho dù là hiện tại người nghe không hiểu t ừ nàng cũng có thể vận dụng thỏa đáng nàng lỡ ngực nâng lên cảnh đến hướng phía minh thần chào một cái có chút yêu ngạo nói hát tốt tốt tốt minh thần sờ lên phủ giao đầu cười nói ta phủ giao nhi nhất đông á đoạn đường này đi tới thuận lợi cực kỳ nhưng là trên thực tế vô luận là hắn vẫn là cái này tám trăm thế i t kỵ đều không trọng yếu cũng có thể thay thế trọng yếu nhất trên thực tế là cái này nhìn qua khả khả á i ái, ái chí nhỏ không có chỉ đường đừng nói là tám trăm chính là tám n g h n tám bạn cũng sẽ bao phủ tại cái này bao la vô ngần trong thảo nguyên cục đá rơi vào biển lớn tung v é không dậy nổi nửa điểm vận sóng chim nhỏ ánh mắt lóe lên dương lên đầu phù giao cũng không làm không công vị khách quan kia xin đem phí tổn kết một cái tạ ơn vốn nhỏ sinh ý tổng thể không ký sổ minh thần không thể nào không thể nào không thể nào ta công tử sẽ không chỉ là muốn cho phù giao đánh không công liền miệng ban thưởng một cái đi cho dù là biến thành tôn quý phượng hoàng chim nhỏ vẫn như c ũ là không thay đổi mắt nhỏ bên trong lóe ra một chút g à o hạn ngẩng đầu nhìn xem minh thần chỗ nào còn gặp xưa nay đồ đần chim nhỏ bộ dáng phù g a o biết đến phù giao nhất nhất nhất ưa thích công tử khẳng định là sẽ cho phù giao nhất nhất nhất ưa thích ban thưởng n g ư ơ i thật là biết học s ắ p phạt mang tới bất khí tựa hồ tại trong khoảnh khắc liền tiêu tán minh thần bị cái này càng ngày càng nghịch ngợm ra hỏa trẹn họ một g ụ n cuối cùng là điểm một cái gãy của nàng tức giận mới nói n g ư ơ i nhà tốt tốt tốt lần này thế nhưng làm ệ n h m ỏ i nhà chúng ta chim nhỏ nói đi muốn cái gì ta đều cho ngươi thì h ì chim nhỏ nhãn tình sáng lên thật chứ nên chuẩn bị nàng thế nhưng là đều chuẩn bị thỏa đáng cũng chính là mấy ngày nay luôn đang chiến tranh giết người không có gì thời cơ thích hợp coi là thật coi là thật phù giao muốn cái gì ta đều cho ngươi nếu là thật sự muốn cho trên thế giới này người yêu sắp xếp một cái địa vị trọng yếu đẳng cấp lời nói phù giao nhi không hề nghi ngờ tại minh thần trong lòng là xếp số một nàng muốn cái gì minh thần đều sẽ cho nàng hắc hắc vậy nhưng nói xong chim nhỏ bay đến minh thần trên bờ bay dội ra hai cánh đến ôm hắn không ở tại trên mặt hắn cọ làm lũng công tử công tử hiểu rõ ta nhất rồi ta cần phải suy nghĩ thật kỹ đi đi đi lông vũ đều nhét vào miệng ta bên trong khi hi nào có phù giao làm sạch sẽ tịnh công tử liếm liếm lông vũ thế nào mà ba ngày sau hung nô thành thị ô lan b à thắc nhĩ hung nô nội địa quyền cao chức trọng lãnh tụ tự nhiên có cung điện miếu đường không giống tầng dưới chót nhất bình dân như vậy bốn phía du mục đương nhiên nói là thành thị kỳ thật cũng chính là cái cỡ lớn làng xóm tường vây đơn giản phòng ốc cũng đều là chút danh o t r ư ớ n g cùng biệt dương thành tình thương thành dạng này trung nguyên đô thị không có nửa điểm khả năng so sánh l i ê n tiêu giao thành nó đều người g i ả bị đụng không được tối đa cũng liền cùng trung nguyên những cái kêu biên cảnh thành thị so tài một chút các ngươi là ai tới nơi này làm gì g i n dị tổ chức trên tường thành cầm trong tay trường m â u hung nô vệ binh một mặt để phòng nhìn xem phía trước kia một đám tản gia kinh khủng sát khí quân đội những người này là quái vật cùng kia thiết giáp phía dưới kỵ quân lẫn nhau chính là phản phất gặp được núi thây biển máu làm lòng người tóc rung động bọn hắn giết rất rất nhiều người quá mức nguy hiểm quá mức cường đại coi áo giáp c h ế thức cùng hình dạng đặc điểm hẳn là cũng không phải là bọn hắn bộ tộc người càng quan trọng hơn là tại những cái kia chiến mã trên thân còn buộc lên từng cái dữ tợn đầu lâu huyết khí lan tràn làm cho người sợ hãi tựa hồ là người hung nô những người này hiển nhiên là địch không phải bạn phiên dịch một cái nói cho bọn hắn ta là càn nguyên sứ giả muốn gặp bọn hắn khả hãn minh thần ngọc trong tay đồng rỗi dài chút nhẹ nhàng gõ gõ một bên tủ binh tới kia hung nô tướng quân đầu lạnh nhạt nói tuy nói một đường cướp bóc đốt giết nhìn qua tiêu sái vô cùng nhưng là trên thực tế tám trăm người có thể làm được như bây giờ đã là cực h ạ n vô luận như thế nào cũng không có khả năng ở chính diện trên chiến trường địch hơn bọn quân vẫn là phải lấy kế hoạch tốt sách lược giải quyết hung nô khiến cho vĩnh viễn không là mối m họa hắn là đến đàm phán mặc dù là duy trì lấy k h a n dùng nhưng tận lực muốn hòa bình một chút liền xem như thọ quốc vương đó cũng là sĩ diện ai cũng không nguyện ý ủng hộ một cái c ũ n g đúng không còn khí phách vương trước mặt mọi người lên xung đột người chết phía sau chỉnh tự liền không tốt tiến hành tu binh thảo n g u y ê n dũng sĩ gần nhất trải qua cũng không tốt hắn khuôn mặt thọn đầy dưới mắt đều là xanh đen bị minh thần gõ một cái giống như là chim sợ cảnh cong bỗng nhiên sợ run cả người tu b ằ n cách nhật hắn là lúc trước cướp nói với minh thần hắn trong hội nguyên thoại người hung nô tháng la khả hãng quân đội trong đại bản doanh một cái duy nhất còn sống sót tướng lãnh cao cấp những người còn lại đều đã chết cái này tám trăm người đơn giản chính là cỗ máy dết chóc là ma quỷ người tuổi trẻ kia nói cái gì bọn hắn liền làm cái gì bọn hắn cường đại mà kinh k h ủ n g hắn chính mắt thấy cái này tám trăm cái ma quỷ là như thế nào từng đao từng đao đem tất cả dũng manh thiện chiến các dũng sĩ tàn sát hầu như không còn cùng nhau đi tới hắn còn gặp được đám người này là như thế nào mặt không đổi sắc đồ đổ sát phụ nữ trẻ em già yếu bọn hắn không có nửa điểm mê mang mục tiêu rõ ràng những nơi đi qua không có một mặt cỏ không người còn sống cũng chính là gần nhất đến đục tà khả hãn địa bàn mới có chỗ thú liễm ngày ngày thừa nhận cao áp sợ hãi hắn trong đêm cũng không dám đi ngủ nhắm mắt lại chính là kia vô số thảo nguyên con dân bị tàn sát lúc c h ẳ n g cảnh đây là hắn đắc n ộ n g đám người này là ma quỷ so với hung nô đồn đại bảy mươi năm trước cái kia đem thảo nguyên đánh sụp đổ quân thần càng thêm tạ á c kia quân thần tốt xấu không giết bình dân phụ nữ trẻ em không giết hàng tốt vì sao trung nguyên luôn luôn thừa t h ả i những n à y kinh khủng ma quỷ cái mông khác biệt lập trường tự nhiên cũng khác biệt hắn sẽ không nhớ tới đến thảo nguyên dũng sĩ l à như thế nào tàn sát trung nguyên biên cảnh chính mình thành ma quỷ thấy tự nhiên đều là ma quỷ hắn lung lay thần đón đối phương cười mì máy mắt Rút lên bần bật, vân ộ i binh tới giả, nói tiêu lại vàng thành là hướng phía trên tường dọng hắn là trung nguyên muốn hãn. ngọc đồng gặp phía hồ, khả chậm bước, cao mặt tà một sĩ sứ Sợ sẽ đục đ kỷ m t h ủ g đầu của hắn. vân vân. xin hỏi ngài là tu bạc cách nhật tướng c u n sao lớn như vậy thảo nguyên nổi danh thượng vị giả kỳ thật cũng liền mấy cái như vậy minh thần nhất thống loạn đả lo ạ n giết đang chỉ vi bộ bên trong chém chết người kỳ thật đều là người hung nô bên trong rất có danh vọng trong đó một vệ binh nhìn xem đầy bụi đất tu bạc cách nhật không khỏi mở miệng hỏi hắn từng đi qua thánh thành ô lan tô mục gặp qua làm đại tướng hăng hái tu bạc cách nhật khi đó hắn thống lĩnh bạch vân phóng ngựa x ạ điều thực sự rất khó đem hắn cùng trước mắt cái này một thân chật vật đầy mặt kinh hoàng người liên hệ tới hắn không dám nhận thẳng đến tu bạc cách nhật nói hung nô lời nói lúc này mới định t ầ n lại ta là bị bắt làm t ù binh đây quả thực là d ũ n g sĩ xỉ đủ đối phương ánh mắt khiến tu bạc cách nhật hận không được tìm một cái lô đe chui xuống hắn giật giật góc miệng vẫn là đồng ý nhưng hắn vẫn là may mắn tóm lại là còn sống vẫn là một cái duy nhất người sống sót sống sót so cái gì đều mạnh kia vệ binh nếu là lại lại nhìn kỹ một chút cố gắng còn có thể những cái kia chiến mã treo đầu lâu bên trên tìm tới mấy cái người quen biết đây tướng quân sao đến gặp người quen con làm nhảm lập nghiệp thường tới ở bên cạnh hắn minh thần cười t r e o c h ọ n g nói hắn nghe không hiểu hung nô lời nói nhưng là có thể nhìn ra được kia vệ binh đại khái là đem người này nhận ra được nhưng là lời này rơi vào tu b ạ c cách nhật trong hai cố gắng cũng không phải là xinh đẹp như vậy phản phất thôi mệnh vụ. cái này nhìn qua người v ậ t vô hại người trẻ tuổi mới là nhất nhất nhất kinh khủng mạc ủy không ai có thể suy nghĩ thanh cái này ra hỏa đáng suy nghĩ gì không chừng tiếp theo một cái t r ớ c mắt liền muốn lấy tính mệnh của hắn hắn đầy mặt kinh hoàng không được hướng phía kia vệ binh cao dọc la lên mở cửa nhanh mở cửa nhanh hắn rất cường đại vệ binh hơi n h u cao mày trung nguyên tới rất cường đại cứ việc đối phương sát khí trung thiên nhưng tựa hồ cũng không áp ý đủ loại tin tức xen lẫn hiển nhiên đã không phải là bọn hắn mấy tên lính q u y n này có thể xử lý phạm vi nói thật bọn hắn cũng không muốn đánh không dám đánh đám kia bút lên sát khí sĩ binh bọn hắn nhìn một chút đều run sợ vội vang trả lời xin chờ một chút ta đi thông báo thiết lạc hồn kia ra hỏa chính là người liên bảy mươi năm trước cái kia giết chúng ta mười vạn dũng sĩ ma quỷ hắn đ ề u quên sao làm sao dám đưa tay đi trung nguyên ta tuyệt không xuất binh cướp ta vương vị không nói còn muốn để cho ta sĩ binh vì hắn liều chết tác chiến được rồi địa phương không cùng người trung nguyên học hết lần này tới lần khác học cái xấu còn muốn trinh ta thuế nôi u hà b i n h tộc ta từ trước tới nay liền không có thu thuế cái này nói chuyện ô lan ba thác nhĩ trong v ư ơ n g cùng đầu đội lấy ưng vũ vương quan người hùng nộ một cước đá ngã lăn cái bản rượu ngon cùng ăn thịt rơi lấy đất trên mặt của hắn lại tràn đầy phẫn nộ hắn là bột nhi trích cân đ ạ lan cũng là đục tả khả hãn nguyên bản hắn nên là hiện tại cái này như vậy đại thảo nguyên lãnh tụ hắn phụ thân là tốt nhất một đời khả hãn chuẩn y v ị cho đệ đệ cũng chính là đời trước khả hãn đời trước khả hãn là rõ ràng lưu lại chiếu thư lấy hắn kế nhiệm đem hắn vị còn cho bọn hắn nhà thống lĩnh thảo nguyên chương hai trăm linh một trung nguyên sản xuất nhiều mạc ủy hai chương hai trăm linh một trung nguyên sản xuất nhiều m a quỷ, hai nhưng mà trên mang khả hãn c h i tử bột nhi trích cân thiết lạc hồn lại không thèm chịu n ả mặt mũi lại cứ lại có đại lượng quân đội ủng hộ bột nhi trích cân đạt làn còn đánh không lại đối phương đem chính mình cái này g à n h chính ngôn thuận tân vương gác ở rất xấu hổ cuối cùng s á m xịt đi vào cái này ô lan ba thắc nhĩ thống ngự nguyên bản trung thành với thần dân của hắn mà hắn biểu huynh bột nhi trích cân thiết lạc hồn cũng tại mọi người ủng hộ phía dưới thành đại hãn thắng la khả hãn đặt lan còn không bằng không đi kế thừa cái này vị trí đây đi hiện một trận mắt mất mặt cái gì đều không có mò lấy toàn bộ thảo nguyên đều biết rõ thắng la khả hãn mới là công nhận thảo nguyên vương giả về phần đục tà khả hãn mặc dù có mồ hôi tên nhưng này bất quá chỉ là cái bộ lạc lãnh tụ thôi bên cạnh hắn là một láo giả nhìn xem nổi giận lãnh đạo cũng không được khuyên giải giống như nói ra đại h á n hiện tại chúng ta đã cùng m ớ i cả nguyên n khai chiến vô luận như thế nào chúng ta thảo nguyên bộ tộc dù sao cũng phải liên hợp lại cộng đồng đối kháng địch nhân mới lạ nếu không trung nguyên đại quân áp cảnh chúng ta liền xong rồi cùng bảy mươi năm trước đồng dạng h ử người cũng biết rõ a bột nhi trích cân đạt lan hừ lạnh một tiếng thiết lạc h ồ n tên ngu xuẩn kia chính là tại dẫn theo chúng ta bộ tộc đi hướng diệt vong cố gắng hắn ngồi lên đại hán vị trí cũng sẽ làm giống như thắng la khả h á n sự tỉnh nhưng là hiện thực không có nếu như hiện tại hắn cùng thắng la khả hãn có thủ chuyện đương nhiên sẽ không ủng hộ đối phương chỉ là cực điểm c h ê n a i đối phương cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình nhìn xem d á n g r ấ t cùng d ê c á i m ông nói chuyện liền hướng bên ngoài vùng phân biên còn muốn cưới người ta cản nguyên hoàng đế lao giả đại hãn mà đúng lúc này một sĩ binh bước nhanh chạy tới có tám trăm tinh nhuệ kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở n g o à i thành trong đó có một vị là lê linh tộc tu b ằ c cách nhật tướng quân bọn hắn danh xưng là cả nguyên n sứ giả muốn theo đại hãn gặp mặt một lần theo tu b ằ c cách nhật tướng quân nói bọn hắn rất cường đại một nhi trích gần đ ạ lan lao thần ngươi nói là có tám trăm trong đó nguyên tinh nhuệ thiết kỵ vượt qua vạn và... dặm tiến vào chúng ta nội địa bên trong đến ô lan ba thắc nhĩ hơn nữa còn mang theo thiết lập hồn thủ hạ đắc lực tướng tài tu b ạ c cách nhật bột nhi trích cân đạt lan hiện tại có loại đại não bị quáy thành một đoàn bột não đẹp đem hắn mang xuống ngủ một lát thanh tỉnh một chút a đại hãn tám trăm trung nguyên thiết kỵ làm sao lại xuất hiện ở đây là thảo nguyên chi thần chỉ dẫn bọn hà tới vì cái gì còn có tu b ạ c cách nhật cái này thắng la thủ hạ đại tướng hắn không phải ở tiền tuyến chiến trường cùng người trung nguyên đánh trận a còn muốn cùng hắn gặp mặt đối thoại những chuyện này là thế nào liên hệ đến cùng đi bột nhi trích cân đạt lan cảm thấy hoặc là trước mắt người tiểu binh này điên rồi hoặc là chính hắn điên rồi b ấ t quá thật đáng tiếc mọi người tự a hồ cũng không điên xin hỏi càn nguyên sứ giả đến ta ô lan ba t h á c nhĩ có gì muốn làm ô lan ba t h á c nhĩ trong cung điện bột nhi trích cân đạt lan dùng có chút cứng n g ắ t trung nguyên nói hướng phía trước mặt cái này một quỷ dị người trẻ tuổi hỏi phiên dịch tự a hồ vô dụng mà mất đi giá trị tu bậc cách nhật liền nằm ở một bên bị dọa một đường hài tử tiến vào an tường giấc ngủ hắn rốt cục có thể không còn sợ hãi khẩn trương hắn ly khai cũng cho đạt lan đến mang tới không nhỏ rung động Cái người à y kỳ quỷ n trẻ tuổi, tại hung n c đ i ệ nô n ó cậu thả tại cực kỳ xây cung điện cũng quá bình thường minh thần ngồi tại chỗ ngồi bên trên đánh giá chung quanh một chút chính là mất hào hứng hướng phía đạt lan nói ra ta đến cùng đại hắn nói chuyện hợp tác sự t ì n h hợp tác đạt lan còn chưa lên tiếng sau lưng hắn lao giả chính là đ ỗ n g nhiên cất cao thanh â m chúng ta tại sao muốn cùng các ngươi người trung nguyên hợp tác hắn nói hung nô lời nói minh thần nghe không hiểu chỉ là khẽ nhữ mày lường lao đầu một chút vẹn mẹn là cái nhìn này chính là thấy lao đầu kia chấn động chỉ cảm thấy này quỷ dị người trẻ tuổi phản phất có thể nhìn trộm lòng người hắn hướng phía đạt lan nói ra đại hãn một mảnh thảo nguyên xuất hiện hai cái khả hãn cái này nghe tới có phải hay không có chút kỳ quái vì sao danh chính ngôn thuận đại hãn nhưng không có thống ngự thảo nguyên quyền lực Minh nói Thần cũng không cong cong con quấn tình, chút cho có sự đạt ế tiến n vấn đề trung tâm nhất. Chữ chữ Châu Ngọc, từng chữ đều là nói thẳng vào đề đều đ tâm Châu Chữ chữ chữ là lan t r o nhữ g lòng.、Đạt、lan n Đạt mày nhìn xem trước mặt một năm này nhẹ quá phận ra hỏa đối phương từ đầu đến cuối treo tiêu d u n g nhưng lại làm cho người không rét mà run không cách nào nhìn trộm hắn ý nghĩ sứ giả muốn nói cái gì đại hắn có hay không nghĩ tới thắng la khả hãn nếu là thắng ta cả nguyên các ngươi phải làm như thế nào các ngươi sẽ có được vinh quang sao các ngươi sẽ có ban thưởng sao bên thắng ăn sạch ngoại trừ thắng la sẽ có được danh vọng cùng lãnh thổ bên ngoài các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì đạt lan không tự giác nắm chặt nắm đấm người trung nguyên đúng là địch nhân của hắn nhưng là hắn càng hận hơn thắng là khả hãn minh thần cười mỉm nói ra đã không chiếm được bất cứ thứ gì muốn hay không nếm thử cùng ta càng nguyên liên hợp đâu ích lợi của chúng ta mới là s u thế cùng ta càng nguyên nguyện ủng hộ đại hãn là chính thống là thảo nguyên duy nhất khả hãn như thế nào một bên lão giả nghe vậy mắt nhân co rụt lại không khỏi hướng phía hắn hô không thể đại hãn không thể a người trung nguyên dạo h ạ t nhất định là có quỷ kế gì đạt lan liếc mắt nhìn hắn dùng hung nô nói, nói ra cứu cứu ngươi trước và miệm t giả đây là trần g m trụi c hướng h p n h thị n uy cùng cảnh cáo nếu là đối với hắn thất lễ vậy hắn cũng không để ý vô lễ vệ binh mở áo cờ áo qua ngoài thành kia tám trăm kỵ binh cường hắn có chút quỷ dị như vậy cố tình làm bậy người hắn còn là lần đầu tiên đập nhìn không đấu cứu cứu lại nhao nhao xuống dưới chưa chừng đối phương liền nổi giận tạo thành hậu quả gì coi như khó mà nói thú hổ minh thần nói lời hắn cảm thấy rất hứng thú từng chữ đều chạm vào trong lòng của hắn ngược lại là cứu cứu cho tới nay thái độ đối với hắn đều là hy vọng hắn đ ủng hộ thắng la khả hãn lao giả trợn tròn trong mắt vẫn là ngập miệng lại ô n á o người t r â n g mặc minh thần cũng h í ế mắt tiếp tục nói ra đại hãn cũng biết rõ chúng ta đang cùng thắng la khả hãn chiến tranh a thắng la cùng b ọ n làm cản phái sứ giả công nhiên n ụ c đua ta ta cản nguyên cùng hắn không chết không thôi tại hạ không ngại nói cho đại hãn thắng la kia mấy b ạ n đại quân thống xoáy đã bị ta chém giết ta nhớ được nên là kêu cái gì bà đặc nhĩ a còn có cái khác một chút tướng lĩnh cùng người này không sai bịt lắm đầu lâu còn tại ta sĩ binh chiến mã phía trên treo ra đây minh thần chỉ chỉ thiên v ề một bên trên mặt đất lâm vào an t ư ờ n g giấc ngủ tu bạc cách nhật một mặt bình thản phảng phất tại nói cái gì không đáng giá nhắc tới sự tình nhưng là lời này rơi vào đạt lan trong thai lại là phảng phất giống như sấm sét cái gì minh thần cũng không có hướng hắn nói láo tất yếu nhìn thấy tu bạc cách nhật về sau hắn là có nghĩ qua loại khả năng này nhưng khi minh thần chính miệng nói ra vẫn là không khỏi chấn động theo cái kêu ba đặc n h ĩ là người thế nào chính là thắng la khả hãn thúc thúc cũng là hắn thúc thúc thảo nguyên đại tướng quân ủng binh mười vạn hy vọng sâu nặng được hắn ủng hộ ủng hộ chính là thiết lập hồn che lại đời trước khả h ã n ý chỉ leo lên thắng la khả h ã n chi vị nhân tố trọng yếu mà như vậy dạng người này nhẹ bồng bền liền bị người trước mắt này chết g i ế t thậm chí danh t ự đều không có nhớ toàn không đơn thuần là hắn còn có một đám tướng lãnh cao cấp thắng la bên kia đại quân bộ chỉ huy đều bị bưng hắn mới mang theo bao nhiêu người tám trăm người xâm nhập thảo nguyên nội địa chém giết thảo nguyên anh hùng thật nhỏ chúng tiếng nói liền cùng một chỗ làm sao có chút nghe không hiểu người này là yêu quái sao sẽ không mất phương hướng sao một đường từ phía đông đánh tới né qua đại quân chỉ lấy đại bản doanh hắn sát mặt cung kính chút hướng phía minh thần nói ra sứ giả muốn cho ta làm cái gì hắn rất rõ ràng minh thần cùng hắn lộ ra những chuyện này mục đích lúc trước dự cảm là đúng thiết lạc hồn tên ngu xuẩn kia cho không nên dây vào người một trận chiến này thua không nghi ngờ minh thần cười nói không bằng khả hãn cũng xuất binh cùng chúng ta cùng nhau giao đầu thắng la khả hãn như thế nào hắn m u ố n là đối ngươi bất nghĩa ngươi không cần đối với hắn nhân tử triều ta nguyện cùng đại hãn thành lập liên minh hữu hảo quan hệ ít ngày nữa đem phái ra thương đội cùng sứ thần đến đây cùng đại hãn thông thương tổng gấp rút hai nước hữu hảo phát triển như thế nào triều ta bệ hạ thừa nhận đại hắn hợp pháp địa vị nếu có nhân tạo phản ta cản n g u y ê n cũng nguyện viện trợ phái tới sứ thần tất nhiên là vì lâu dài xối dục hung nâu các bộ tộc ở giữa khai chiến dụng điều động thương đội thì là vì cướp lấy tài nguyên thông thương cũng không có nói là bình đẳng giao dịch bức tranh cái viện trợ bánh nướng chờ song phương đánh cái không sai bị lắm lại khoan thai tới chậm thu cái đ u ô i tú một tú cơ bắp nếu như hết thể thuận lợi không cần mấy năm chờ người hung nô bên trong hao tổn cái không sai biệt lắm càn nguyên đại thần không sai biệt lắm trưởng không cục diện nơi này liền có thể trở thành càn nguyên đồng cỏ đàm phán là muốn đứng tại đối phương góc độ cho đối phương muốn nhất đồ vật cho đối phương chỗ tốt cùng lúc đó trình độ lớn nhất che lại ý đồ của mình để đối phương có loại chiếm tiện nghi cảm giác mới có thể thúc đẩy đàm phán thành công tối thiểu nhất để đối phương nghe tới là như vậy chỉ có cảm thấy đối với mình có lợi mới có thể thúc đẩy hắn hành động minh thần mỗi lần đi, đi xứ đàm phán đều là như thế ồ đạt lan nghe vậy nhãn tình sáng lên thật chứ hắn đọc không hiểu minh thần những lời này phía sau hàng nghĩa nhưng là liền mặt ngoại ý tứ đến xem mỗi một đầu mỗi một câu đều có thể làm hắn tâm động người hung nô là dân tộc du mục so với trung nguyên canh tác văn minh mà nói bọn hắn không khắc càng thêm nguy hiểm càng thêm không ổn định dê b ò ngàn thớt ngăn không được một trận t hai hại dịch bệnh bạch hai có thể dễ dàng mà phá hủy một bộ tộc bọn hắn ngóc ngẽ h trung nguyên tài nguyên phong phú lâu vậy cho nên mới sẽ nhiều lần cướp bóc nếu là có thể thông thương có thể đạt được trung nguyên ủng hộ như vậy thì đại biểu cho có được lương thực cùng quần áo càng không nói đến còn có một cái thế lực cường đại ủng hộ hắn chính thống vô luận là điểm nào nhất đều chạm vào đạt lan trong lòng mà hắn muốn nỗ lực chỉ là cùng càn nguyên liên hợp đối b ả n chính là đ ị c h nhân của hắn thắng la triệt để vạch mặt khai chiến mà thôi bộ chỉ huy đều bị người bưng thắng la trận chiến này nhất định đại bại lâm vào xu hướng suy tàn thực lực cùng danh vọng đều giảm mạnh những điều kiện này đều đầy đủ làm hắn vì thế từ bỏ liên minh cùng nước bạn khai chiến không cái này hắn thấy có lẽ là đoạt lại vốn là thuộc về mình đồ vật t r ư ờ n g hai trăm lẻ hai ta bằng bản sự quý đi xuống ngươi dựa vào cái gì muốn để ta đứng lên t r ư ờ n g hai trăm lẻ hai ta bằng bản sự quý đi xuống ngươi dựa vào cái gì muốn để ta đứng lên sứ giả ta nguyện ý kết minh càng nguyên vĩnh viễn là thương lang bộ bằng hữu đặt lan đầy mắt sốt ruột nhìn xem minh thần nếu ta thành công kế thừa hãm v ị nguyễn tôn càng nguyên đại hoàng đế là t h á n h nhân khả hãn ta bộ tùy ý điều khiển hắn cũng là hướng p h í a minh thần hứa hẹn một câu không có ý nghĩa gì ngân phiếu khống nghe tới em h a i thôi nếu như hướng c à n nguyên xưng thần có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt lời nói Hắn đại ư ơ n nhiên g hắn quả nhiên là thảo nguyên h ả o kiệt anh minh lãnh chúa hết thệ đều thuận lợi quá phận thảo nguyên nhị xỏa tử so trung nguyên những người kia tinh dễ gạt gấp nhiều hẹn hạ người trung nguyên cười mỉm tán dương lấy thảo nguyên hương ù n g khi thật liền xem như đàm phán không thuận lợi đặt lan cùng cái kia láo lao đại đồng dạng của tường cũng không quan hệ chỉ cần hắn xuất hiện ở đây tu b ằ n cách nhật chết ở chỗ này hắn mục đích đã đến nếu ngủi thất bại thắng la khả hãn tất nhiên sẽ điên cuồng tìm lý do lãnh tụ nhất định không thể đem thất bại quy kết đến trên người mình bằng không mà nói là đối hắn tính quyền vì to lớn đặc kích mà l i ê n tại dạng này tình hướng dưới người trung nguyên xuất hiện ở đục tà khả hãn địa bàn còn giết hắn tướng quân hết thể hết thể đầy đủ cấu thành đối nội chiến tranh dây dẫn nổ nội bộ làm phản đưa đến chiến tranh thất bại bọn hắn vốn là có không thể điều hòa mâu thuẫn đ ề u không cần đạt lan chủ động xuất binh chỉ cần một trận chiến này kết thúc càng u y ê n lui binh về sau thắng la khả hãn tiếp lấy liền quay đầu đánh hắn đạt lan cũng cười nhẹ nhàng hướng hắn lấy trung nguyên lễ ti sứ giả quá khen quá khen ngay sau hắn chính là cái này thảo nguyên đại hãn duy nhất đại hãn không càn nguyên sứ giả cùng thảo nguyên tương lai đại hãn đều mang tâm tư nói lời nói bên hai lại chuyển tới người bên ngoài đau lòng nhức u ố c thanh âm không thể đại hãn chúng ta làm sao có thể cùng càn nguyên liên hợp tiến đánh chính chúng ta bộ tộc a ngươi còn muốn tôn làm chủ như thế nào đối mặt tiên tổ ta thương lang bộ tình nguyện tại khốn khổ bên trong tự do r o dư hội cũng không muốn trong triều nguyên quỷ xuống thu hoạch phú quý minh thần cùng đạt lan đối thoại một bên lão giả vẫn luôn đang nghe thẳng đến cuối cùng cuối cùng là nhị không nổi không được hướng phía đạt lan h ồ hắn nghe hiểu được trung nguyên lời nói nhưng là cho đến ngày nay hắn vẫn như cũ nói tiếng hung nô hắn không thể tiếp nhận đạt lan cùng người trung nguyên liên minh ngược lại đem đầu mâu công hướng mình người im ngay ngay tại cao hướng đây đạt lan có thể nào cho phép người bên ngoài n g ỗ nghịch chính mình tốt xấu hắn cũng là đại hãn tuy nói địa vị xấu hổ nhưng cố này lòng dạ mà là có tương lai sẽ còn trưởng không thực quyền làm sao có thể nghe được cái này lao đầu nhi nhiều lần chất vấn chính mình hắn t i ê u d u n g thu liễm lạnh lùng chừng mắt nhìn lão giả ai n h e ngại đến tột cùng ngươi là đại hãn hay ta là đại hãn chuyện này vậy cứ thế quyết định bản đại hãn bằng bản sự quy đi xuống ngươi dựa vào cái gì muốn để ta đứng lên ngươi đi tìm một chút cái khác bộ tộc lãnh tụ ngươi nhìn càn nguyên nguyện ý nâng đỡ bọn hắn sao đại hãn vì sao cái này lão tiên sinh luôn luôn trở ngại chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao đâu cái này rõ ràng là có lợi cho của ngài sự tình a nếu nói có phương hại t i ê u đại khái sẽ chỉ phương hại đến thắng la khả hãn lợi í ta lao tiên sinh vì sao như thế tị v ý tổn thương đến thắng la khả h ã n đâu chật chật chật để cho ta đoán xem lão tiên sinh lúc trước sẽ không còn cổ động ngài xuất binh liên hợp thắng la khả hãn cùng nhau tiến đánh trung Minh ê a chuyện này đối với ngài hắn không có nửa điểm chỗ tốt a một lần hai lần không còn ba đã sớm nhìn cái này lại ngài lão đầu nhi không vừa mắt thật đáng tiếc minh thần cũng không có tôn lão truyền thống mỹ đức hắn h í ế m ắ t nhìn xem lão giả cùng đạt lan ngôn ngữ nhẹ k h ó p tựa hồ có ý riêng nhẹ đồng bình mấy câu liền đem đầu mâu chỉ hướng lao đầu nhi hắn không có cái gì nói rõ nhưng lại dẫn đường vấn đề nhẹ đồng bình thêm vào một mùi lửa như có như không chỉ hướng một cái đạt lan không thể chịu đựng p ư ơ n g hướng g i e xối giục hạt giống có thời điểm giết người cũng không nhất định cần đao kiếm ngôn ngữ cũng là có thể thậm chí có thể chu sắt không đơn giản chỉ hắn một người hắn không biết do cái này lão đầu nhi có phải hay không thắng la khả h ắ n người bên kia nhưng là cái này cũng không trọng yếu người tại thế gian này chìm nổi là thanh là trọng có ai có thể tranh luận thanh đâu trọng yếu không phải hắn nền tảng là cái gì mà là hắn nói cái gì làm cái gì lão đầu nhi nhìn qua nên là cùng trung nguyên có đại hận bất luận có phải hay không thắng la người đại khái nói với đạt l à n qua muốn phái binh cùng trung nguyên đối chiến cái này đối với hung nô toàn thể mà nói có lẽ là chuyện chính xác nhưng hung nô vốn là du mục liên ban g chế từng cái bộ tộc độ cao tự trị cái này lợi cho hung nô toàn thể nhưng lại bất lợi cho đạt lan cái người lời này để minh thần người ngoài này nói ra vậy chính hắn mục đích chính là giải thích không rõ cái gì minh thần nhẹ đồng bể mấy câu vừa vặn rơi vào đạt lan mẫn cảm nhất thần kinh bên trên hắn đương nhiên nghe hiểu được minh thần ý ở ngoài lời hắn cho mày lắc gao chừng mắt trước mặt lao đầu nhi rất không may bị minh thần đòn chúng trước đây không lâu vừa mới cái này lao đầu nhi còn khuyên hắn phái binh trợ giút thắng ra đây chẳng lẽ hắn thật sự là thắng la khả hãn bên kia nội ứng cứu cứu ta không xử bạc với ngươi ngươi vì sao như thế đối ta cũng không thể trách cái này đ ạ t lan không thắng được chưa từng gặp mặt thắng la khả hãn c h í thông minh phương diện vũ d u n g thảo nguyên dũng sĩ giống như đúng là có chỗ khiếm khuyết bất luận minh thần nói thật hay giả hắn đều không nên tại cái này thời điểm biểu hiện ra ngoài việc nhà sự tình để ngoại nhân trông thấy sẽ chỉ lộ ra càng nhiều tin tức hơn để ngoại nhân lợi dụng đại hãn lao thần trung tâm nhận nguyện trừng i á m dẫn hỏa thiêu thân lao đầu hoàn toàn không nghĩ tới từ xem thường cháu trai lớn vậy mà chỉ là nghe người trung nguyên dăm ba câu s ú i d ụ n g liền đem mục tiêu nhắm ngay đến trên người hắn đại hắn quên bảy mươi năm trước ta bộ tộc mấy bạn dũng sĩ tất cả đều chết bởi cả nguyên n ma quỷ c h i thủ sâu như vậy t h ù đ ạ i hận có thể nào cùng hắn liên minh bảy mươi năm đầy đủ xóa đi rất nhiều chuyện làm hao mòn rơi rất nhiều tình cảm t ỷ như nói đ ạ t lan hắn rất trẻ trung cách hai đời đối chuyện sự t ì n h này cũng không cảm giác nhưng là lao đầu nhi lại là thấy tận mắt cái này bảy mươi năm đến thảo nguyên sụp đổ tràn diện đối với trung nguyên phẫn hận chưa từng từng rơi xuống cố hễn người cái này hẹn hạ người trung nguyên chết đi cho ta hắn trợn mắt trừng trừng trong mắt tràn đầy tơ máu đông nhiên rút ra một thanh dao gầm đến muốn hướng phía minh thần đâm tới cái này ti tiện r à o hoạt người trung nguyên chết rồi lúc trước cùng đạt lan nói tới hết t h ả đều liền sụp đổ mất hiệu lực cứu cứu đạt lan mắt nhân đông nhiên co giụ lại người này thế nhưng là b ư n g thắng la bộ chỉ huy ngoan nhân a cùng hắn sáng binh khí vậy đại biểu cái gì tình thế đã hoàn toàn vượt qua trường khống siêu tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thúy ngọc chi quang trợn lóe lên lão đầu nhi mắt nhân đông nhiên co g ụ lại ngơ ngác nhìn xem phía dưới xuyên thấu cổ học bình ngọc đồng hoán giận giống như chừng mắt trước người trẻ tuổi b ị n h ngã sắp xuống trên mặt đất cùng tu b ằ c cách nhật cùng một chỗ tiến vào an tường giấc ngủ đại hãn tại hạ đại biểu càn nguyên mang theo thành ý mà tới đây là ý gì tại hạ là không có thể hiểu thành là đối sự khiêu khích của ta chương hai trăm linh hai ta bằng bản sự q u ý đi xuống ngươi dựa vào cái gì muốn để ta đứng lên hai chương hai trăm linh hai ta bằng bản sự q u ý đi xuống ngươi dựa vào cái gì muốn để ta đứng lên làm cho người tiết mới minh thần còn muốn thưởng thức một trận chó cắn chó đây tại người ta điệu bàn g a n g nhiên giết người, người nhà minh thần còn mặt lệnh lấy hướng phía đạt lan chấp hỏi hắn là mang theo khoan dung mà dẫn tới đối mặt khiêu khích liền nên là lôi lệ phong hành lão đầu nhi đã hướng phía minh thần sáng binh khí minh thần liền có tư cách cũng có lý do giết hắn thậm chí tại hắn vừa mới nhiều lần nói lời phản đối minh thần liền có thể độc thủ lúc đầu hắn liền không cần bị liếm đạt lan cũng không cần cùng hắn quan hệ cỡ nào muốn tốt dù s a o ngày sau nếu là con hàng này thế lớn nhẹ nhàng còn cần lại tìm cái thứ hai đạt lan đến ngăn được hắn một trận chiến này đem thắng la đánh bại có đạt lan mở đầu ngày sau có là người tranh nhau làm cản nguyên nhĩ tử như gần như xa mới là tốt nhất trạc thái cùng hắn quan hệ quá mức thân mật ngược lại không tốt cứu cứu cái này vô luận như thế nào tóm lại là từ nhỏ nhìn thấy đại cứu cứu liền xem như hiện tại có hoài nghi nhưng cũng không tới phiên minh thần người ngoài này đúng tay thậm chí như thế gọn gàng mà linh hoạt chém giết hắn cái này không khác nào là đem hắn cái này chủ nhân mặt mũi dấm dưới đất cái này khiến đạt lan có loại bị đánh mặt phẫn nộ nhưng là lại, cứ, hắn lại biệt khuất vô cùng. Là cứu, cứu trước sáng nào minh thần không giết hắn liền sẽ bị giết đang lúc phòng ngự chuyện đương nhiên vô luận như thế nào minh thần đều có lý mà lại đối phương còn thực lực cường đại chém giết thắng la bên kia một đám tướng lãnh cao cấp bên ngoài thực lực kia cường đại tám trăm thiết kỵ còn tại thủ ra đây đối phương ở vào cao vị như là đã xác định liên minh quan hệ cái này ngậm bồ hòn hắn thật đúng là đ ế n ăn thật tốt sinh cung cấp nuôi dưỡng lên trước mắt người này không không hắn c á n răng t ú i đầu nói thật có lỗi khiến cho người là ta không có ước thúc tốt hạ thần ta đối với càng nguyên liên hợp thành ý trần đầy hừ minh thần hư lạnh một tiếng phất tay á o rời đi minh thần cũng không có lập tức ly khai mà là tại ô lan ba thác nhĩ lại ngây người hai ngày đến một lần để cho thủ hạ cái này tám trăm người nghỉ ngơi thật tốt tiếp tế tiếp tế thứ hai là đem liên hợp chuyện này n g ồ i b ư n g bảo đảm một bên khác thắng la khả hãn biết được hắn đi tới đạt lan nơi này một lần quan hệ thân mật bí mật nghị luận một ít chuyện liền xem như đạt lan bằng mặt không bằng lòng đáp ứng liên minh không xuất binh ngày sau thắng la khả hãn cũng sẽ lại đến tìm hắn thứ ba cũng là ở chỗ này chơi bùa kiến thức một cái khác biệt văn hóa phong mạo dị vực phong tình chi phí trung du lịch liền muốn có chi phí trung du lịch bộ dáng cái này mấy thiên sắt rét công việc làm thêm giờ áp lực có chút lớn nói thế nào cũng phải nghỉ ngơi thật tốt hắn đều n h ế u hậu trồng nhà chính diện trên chiến trường vương hàn b ắ c nếu là không làm được vậy dứt khoát từ chức đừng làm nữa thật đáng tiếc tiểu thuyết cùng mạn gạ bên trong những cái kia được khăn che mặt trần trần khiêu vũ màu nâu mỹ thiếu nữ đều là gặp người người hung nô mỗi ngày phơi gió phơi nắng dị vực phong tỉnh mỹ nữ không có gặp tất cả đều là chút d a i dầu xương gió đại tỷ đặt lan sợ cho hắn liền xem như minh thần tự tay giết hắn cứu cứu cái này hai ngày cũng là ăn ngon uống sướng hầu hạ khó được đung lòng minh thần tại chợ trên đi dạo chọn chọn lựa lựa mua chút đặc sản lễ vật mang về cùng dĩ vãng gia công sai đồng dạng. đi theo phía sau một người hung nâu người hầu là đặt lan cố ý phái cho hắn phụ trách chiếu cố minh thần thường ngày sinh hoạt thường ngày ô ô ô đ ố n g nhiên gió nổi lên phương xa chuyển đến đến trận trận tiếng ô ô vang nga ô sói chu đồng dạng gầm rú từ phương xa chuyển đến một vòng một vòng n ộ n n h n o lên thanh âm rất có biện tức độ tựa hồ sen lẫn một chút đặc biệt n h thế mây đen che lậy bầu trời cơn gió tựa hồ cũng càng thêm mánh liệt chút nhanh đến tế tử ngày nguyện thương lan g phù hộ năm nay thời tiết phá l ợ lạnh cũng đừng có trắng hay nguyện thương lan phù hộ vãng lai người hung nô toàn thân run lên dường như nhớ ra cái gì đó hướng phía bắc phương nhìn lại chắp tay trước ngực đầy mắt thành kính cầu nguyện minh thần nghe không hiểu tiếng hung nô xuyên qua đầu đến có chút hăng h à i hướng phía hung nâu người hầu hỏi đây là có chuyện là gì đại nhân có chỗ không biết cái này người hầu là người hung nô cùng người trung nguyên hải tử so với đặt kéo mà nói nói tới trung nguyên nói ngược lại là vẫn rất lưu loát cái này hai ngày cùng minh thần ở trung cũng coi như hòa hợp hắn trên mặt khiêm tốn hướng phía minh thần nói ra đây là chúng ta thương lang bộ tập tục h ú n g ta thờ phụng kính ngưỡng thảo nguyên tri thần thương lang là chúng ta đồ đằng hắn hướng phía minh thần bén tay háo lên đến một viên g i ữ tợn đầu sói hình xăm thình lình v ắ n khắc ở hắn trên cánh tay hàng năm bắt đầu mùa đông trước kia thần linh sẽ hạ xuống báo hiệu đến chỉ dẫn chúng ta bộ tộc tiến lên thương lang chính là thần linh sứ giả tại vào đông tiến đến trước kia tại mây đen t r á n h trời cuốn phong gạo thét này chúng ta cần trục xuất trăm con dê bỏ tới đuôi dưỡng thương lang cung phụng thần linh hắn nhìn xem bắc phương trên mặt tràn đầy cung kính hướng p h í a minh thần nói ra thần linh sẽ phù hộ chúng ta làm lẫm đông giáng lông trắng thai sẽ không giáng lông sẽ không đột nhiên hạ bão tuyết để tránh dê bỏ đào không ra tuyết động ăn không được cỏ xanh tính toán thời gian năm nay tế tự này g cũng nhanh đến ồ minh thần nghe vậy hít mắt có chút hăng hái đánh giá quanh mình cảnh trí h ô n g nô bên này văn hóa kết cấu cùng trung nguyên là không đồng dạng vậy cái này bên cạnh tín ngưỡng thần chỉ đâu bên này sẽ có chút yêu ma quỷ quái a vậy kết quả thế nào minh thần lại hướng hắn hỏi coi là thật không có thai hạ i sao、này. người phục vụ g dặn i ậ n g ó p miệng cười khan đ âm thanh đại nhân đại tự nhiên vĩ lực là vô cùng vô t ậ n cho dù là thần linh cũng không thể chống lại như đại tự nhiên thật muốn hàng báo tuyết đến trừng trị chúng ta cho dù là tế tự quá nên tới trắng thai cũng là sẽ đến minh thần liếc mắt cái kia còn cung phục làm cái gì linh giả làm đầu chưa giáo h o a dân tộc thảo nguyên những ngày hung nô đầu g ó c cũng không lớn dễ dùng nếu mất linh còn cung phục làm cái gì bằng không đưa ra ngoài trăm con dây bò kia không dày xéo sao tiên tổ kéo ba ba đều là hương c h ắ c không được phát d ụ c những năm này vẫn là như thế cái đ i ề u dạ nghe nói trước đây thật lâu linh n g h i ệ p qua minh thần nói chuyện có chút trực bạch kia người phục vụ có chút xấu hổ chỉ là cứng ngắc nói ra nơi này mấy trăm năm qua truyền thống như thế hắn chỉ chỉ một bên trong quán mua bán bạch lang con dối chúng ta nơi này xác thực từng có thần linh sứ giả cứu vất mê thất tại trong thảo nguyên hài đồng truyền thuyết trăng con dê b ò có thể cứu càng nhiều hài đồng còn có người trưởng thành minh thần mười b a i đương nhiên tuy nói trên danh nghĩa là minh h i ế u nhưng minh thần chưa từng từng coi bọn họ là thành minh h i ế u đối phương làm nhiều một chút chuyện ngu xuẩn đối minh thần mà nói không xấu chương hai trăm lẻ ba công tử ta thích người một chương hai trăm lẻ ba công tử ta thích người một đêm phía tây thảo nguyên bầu trời phá lệ bao la rộng lớn trăng tròn sáng tỏ sao lốm đốm đ ầ y trời minh thần l ặ n g lặng nhìn xem bầu trời nhẹ nhàng thở dài một ngụm tối nay là ở lại đây cuối cùng một ngày ngày mai liền muốn xuất phát hồi chiều ngốc lâu một chút nữa vạn nhất hung nô bên này tình h u ô n g có biến phái đại quân đem hắn tám trăm bảo bối kỵ binh vây ở chỗ này vậy liền thua thật lớn ta trở về đ â y cũng không lâu lắm chim nhỏ bay n ả y cánh bay trở về tinh chuẩn rơi vào minh thần lòng bàn tay mắt nhỏ bên trong lóe ra sáng ngời rất nhân tính hóa lộ ra mấy phần rào hỏi đến đáng yêu gốc đến ô lan ba thác nhĩ mấy ngày nay đều không có ở bên người minh thần cũng không biết rõ đi làm cái gì m i n hãy t h cười h chọc c m nhỏ bồ một một lát chim nhỏ con mắt chớp chớp tựa hồ hiện ra một chút sáng lời nhìn về phía minh thần công tử xin hỏi ngươi đêm nay có giành hay không á khé không lời hướng phía minh thần dối ra cảnh đến mời nói nhìn qua có chút hoang đường buồn cười nhưng cũng hoạt bát đáng yêu tràn ngập năng lượng hả minh thần nhữ n g mày hướng nàng cười nói nếu là không r ả n h đâu h ừ người xấu này thua thiệt nàng còn có chút thấp thỏm khẩn t r ư ớ c đây phù giao hai cánh trống lạnh d a vẻ hung ác giống như nhìn hắn chằm chằm không r ả n h cũng phải có không vậy cái này cũng không có phải nói hử đi theo ta ngươi liền thảo nguyên ban đêm yên tĩnh tường hòa người hung nô ban đêm không có gì hoạt động ngủ được cũng sớm chỉ có chút phiên trực sĩ binh cảm nhận được trầm trầm ấm áp gió nhẹ quất vào mặt không tự giác ngẩng đầu tới ở giữa bầu trời hoa lệ m à u s ắ c rực rỡ lông đôi u theo gió chắc trởn tựa hồ có một đạo to lớn thân ảnh che lại ánh trăng đi hướng phương xa bọn hắn rủi rủi con mắt tựa hồ có chút hoảng hốt chỉ coi là chính mình nhìn lầm nhưng mà cũng không lâu lắm dầm dầm dầm đại địa t r u y ề n đến trận trận tiếng oanh minh bọn hắn toàn thân chấn động mạnh một cái hướng phía hướng phía vừa mới kia thân ảnh mơ hồ bay phương xa hướng nhìn lại lại là đầy mặt kinh hãi khó mà hình dung bao la vô ngần thảo nguyên nơi này so với địa hình phức tạp trung nguyên muốn càng thêm rộng lớn càng thêm rộng lớn cũng lộ ra bầu trời trăng sáng càng lớn chò mỹ lệ ung dung hoàng điểu mang theo nàng yêu nhất người rơi xuống nơi này đây là nàng tinh thiêu tế tuyển vị trí một tòa s ư n núi nhỏ có thể quan sát đến rất xa cảnh sắc trận trận gió đêm quét cũng không biết là cái gì vĩ lực thúc đẩy cỏ xanh theo cơn gió chợt t r ờ n một đoá đoá tiểu hoa bị tư dưỡng tại cái này bắt ngát trong thảo nguyên nở rộ m a n đêm buông xuống bầu trời như là một khối thâm thúy tơ lụa điểm s u y ế t lấy sáng chói tinh quang đ o m đóm mà trên không trung nhẹ nhàng bay múa xê dịch vũ đạo giống như là tản mát tinh thần rơi vào nhân gian loái a yếu ớ t lại ấm áp và mang quang ảnh giao thoa ở giữa phảng phất toàn bộ bầu trời đêm đều tại nhẹ nhàng hô hương hoa đối diện rực rỡ màu sắc hết thảy hết thảy đều mỹ hào phản phất là chuyện cổ tích minh thần nhìn trước mắt cảnh sắc cũng không nhịn được sửng sốt một cái nơi này rất đẹp bên người chim nhỏ hít mắt hai cánh nằm ngang ở trước ngực bóp một cái pháp huyết vô hình pháp lực một vòng một vòng nhộn nhạo lên tiếp theo một cái trước mắt rầm rầm rầm n g ẫ nhiên đại địa truyền đến trận trận tiếng oanh minh minh thần lấy lại tinh thần hướng phía oanh minh chỗ nhìn lại nhưng gặp điểm đệm hình quang bay mỗ chỗ ấm áp khí tức lan tràn ra đại điệu g n nước một cây đại thụ đột một từ mặt đất mọc lên sông thẳng chân trời cháy đen thân cây thiêu đốt lên ngọn lửa màu và nóng g lóe ra thần bí mỹ hảo h à o quang điểm s u y ế t lấy đêm khuya tối thui cây cối không ngừng đi lên dài không ngừng dọc theo c h ặ t cây đến hỏa diễm tại giữa không trung b a y múa thần một phảng phất còn sống tắm rửa lên hỏa diễm giống như là tim đập thỉnh thoảng sáng lên ánh cam đứng sừng sững xử ở cái này kỳ nguyễn mỹ hảo chi đ i ệ n cùng ái vòm trong sáng trăng tròn cùng một chút ánh sao h ò a lẫn cái này đây là cái gì thân tích đây là thân tích thần linh phù hộ thần thụ giáng lâm đại điệu tiếng oanh minh đánh thức phương xa trong thành thị người hung nô bọn hắn đi ra doanh ch xa xa nhìn xem kia đột ngột từ mặt đất mọc lên sông thẳng chân trời thần thụ cũng là trận tròn trong mắt không được k é quỵ dưới đất đầy mặt t h a n h kính ủy lệ cầu nguyện mà bị bọn hắn p h ụ n như thần linh kỳ tích lại là một yêu quái sáng tạo ra thần mục ngô đồng đây coi như là phù giao pháp bảo hôm đó phù giao thành công thể biến một hỏa hóa hoàng về sau kia vẫn thạch bên trong sinh ra ngô đồng thụ cũng là theo kia thần hỏa cùng một chỗ bị nàng thu nạp thần quân bố cục hết thể đều làm lợi nàng phù g a o có thể tùy tâm sử dụng đem cái này thần một triệu hắn đi ra có thể giống hỏa diễm đồng dạng bị nàng bóp làm các loại tạo hình c công công ò nha có c ú t đ ặ minh thần cũng là có chút hoảng hốt lấy lại tinh thần lúc dĩ nhiên đã bị phù g i a o mang theo một đầu đâm vào kia thiêu đốt lên hỏa diễm đại thụ tre trời bên trong ngọn lửa màu vàng cũng sẽ không tổn thương đến minh thần mảy m a n chạm đến ngô đồng một máy mắt cũng giống như tiếp xúc không có gì trước mắt quan hoa lưu chuyển phản phất là tiến vào mặt khác một vùng không gian bên trong n g ầ n đầu liền gặp đ ầ y trời tinh h à mỗi một khoảng ngôi sao tựa hồ cũng tại hướng hắn truyền lại một chút hình tượng một chút khắc cấn ở trong trí nhớ bảo tàng lần đầu gặp mười tuổi hài đồng xông vào khách sạn bếp sau huyên náo gà bay chó nhảy tại đồ đao phía dưới cướp đi một cái tiểu bạch cát cây giả dạy bảo chim nhỏ bay lên đầu c à n h đập nói l p ba lần thứ nhất hướng hắn truyền thanh gọi hắn tấn công sau đó hàng năm mỗi tháng cả ngày lẫn đêm nàng đều làm bạn hắn tả hữu theo thời gian truyền dời nàng dần dần minh bạch hiểu được càng nhiều chuyện hơn học xong như thế nào đi thân cận như thế nào đi biểu đạt như thế nào đi nũng hiệ cùng hắn cùng một chỗ hồi náo cùng hắn cùng một chỗ làm mạo hiểm lớn mật sự tình toàn tâm toàn ý tín nhiệm lấy hắn mặc cho hắn hát vậy những cái kia kỳ kỳ quái quái hòa diễm thời gian lưu c h u y ể n hai đồng đã trưởng thành trở thành thao bản thiên hạ chấp cờ người trước đây kia đặt tại đồ ăn trên bảng tiểu bạch cát lại là đã trở thành ung dung hoa quý chiếm lĩnh bầu trời phương hoàng bọn hắn cải biến rất nhiều nhưng là những cái kia khắc sâu nhất tình cảm những cái kia vui vẻ cũng sẽ không biến mất theo sẽ chỉ càng thêm nồng hậu dày đặc cái này khỏa thần một bên trong là phụ dao sáng tạo thuộc về bọn hắn thế giới thời gian lưu chuyển bọn hắn sẽ còn không ngừng hướng về phía trước còn sẽ có càng nhiều ngôi sao càng nhiều ký ức càng nhiều mỹ hảo nhưng là hiện tại nàng cũng không kịp chờ đợi muốn đem nàng hiện ra cho hắn nhìn nàng đã có thể cao cao bay phóng lên trời nàng có thể bảo hộ tốt chính mình cũng có thể bảo vệ tốt minh thần nàng không muốn lại thật đơn giản làm một cái treo ở hắn đầu vai chim nhỏ thời gian chậm rãi trôi qua cũng không biết tại cái này thần một không gian bên trong qua bao lâu sáng trói chòm sao tỉnh lại lên minh thần trong óc rất nhiều ấm áp hắn cũng xa và ở trong đó nguyên lai bất chi bất giác bọn hắn đã cùng một chỗ lâu như vậy đã cùng một chỗ có nhiều như vậy mỹ h ả o hồi ức thời gian đem hết thể n u hợp cùng một chỗ không thể tách rời phù giao cũng không có nhắc nhở hắn chỉ là l ặ n g lặng ở bên cạnh hắn mặt máy bên trong ngậm lấy ý cười thằng đến chính m i n h thần tỉnh lại quay đầu nhìn nàng công tử trung bạc mà thanh â m ở bên thai văng lên người trước mắt s ớ m đã không phải cái kêm i lịch ngậm tiểu hưởng điệu cũng không phải kê lên như diều gặp gió hoa lệ ung dung mỹ lệ phương hoàng mà là một i ể u điệu mỹ hào người vũ quan tinh xảo mỹ nhân ôn nhu mà cười cười tóc dài màu trắng như thác nước rơi xuống nàng đứng tại màu vàng kim phản phất một hơi gió mát phất qua mặt hồ nhẹ nhàng m à tinh mịch sáng dỡ hai con n g ư ô i lóe ra điểm điểm tinh quang phản chiếu lấy minh thần khuôn mặt thật dài lông đuôi nhẹ nhàng lắc lư hóa thành điểm điểm hình quang biến mất không thấy gì nữa màu đỏ hai cánh cũng là nhẹ nhàng bung lên hóa thành một đôi sáng trong cánh tay giữ tợn cái bước cũng là hóa thành lịch ngậm chân trần cổ chân chỗ b u ộ c lên cực kỳ ưa thích người đưa cho nàng trang s ư ớ c lông vũ hóa thành lăng la y phục tại quanh thân vân quanh trận, trận gió nhẹ thổi hắn rung động nhẹ nhẹ nửa chặn nửa tre tăng thêm phong tình sớm tại một năm trước tại kinh đô minh thần từng gặng hóa hình bộ dáng. đột nhiên bị phát hiện nàng có chút ngượng ngùng k i n h hoàng pháp thuật không hoàn thiện hai cánh cùng cái bớt thu không nổi tới mà bây giờ nàng đã là p h ư ợ n g hoàng pháp lực của nàng tiến nhanh đầy đủ đi huyện hóa mỹ hảo thân hình cùng lúc đó nàng tựa hồ cũng rút đi trước đây non nớt cùng thần trường hoàng điệu tự mang hoa lệ vị khí sen lẫn tiến vào khí chất bên trong chương 203, công tử ta thích người hai chương 203, công tử ta thích người hai nàng mấp máy môi xinh xắn khuôn mặt hiện ra một chút động lòng người đỏ ứng từ đầy trời tinh hà bên trong hướng phía minh thần đi tới công tử ngươi nhìn ta nàng giống như là tại trong ngọn lửa khiêu vũ tinh linh lộng lẫy trong khoảnh khắc liền e m dung mạo tự mang kia ung dung quý khí phá hư giống nhau chim nhỏ lúc như vậy hoạt bát g i o hoạt mặt mày con cong c á c h ra tiêu d u n g đến chạy tới minh thần trước mặt lộ ra được càng tốt đẹp hơn chính mình phù d a o phù d a o thần bí như vậy làm lớn động tác chim nhỏ rốt cục vẫn là d u n g động đến nàng muốn d u n g động người minh thần có chút hoảng hốt nhìn xem trước mặt mỹ nhân không tự g ắ á c dỗi ra tay đến nhẹ nhàng vẽ lấy gõ má của nàng mỹ nhân có chút mong đợi hỏi hắn công tử ta có đẹp hay không nhà đẹp mắt đẹp mắt hắn phù giao nhi hắn chim nhỏ thật là dễ nhìn đây này đôi này ánh mắt sáng rỡ bên trong toát ra tới tình nghĩa phản phất muốn đem hắn chém ấ t công tử ta thích ngươi ta tốt ưa thích tốt ưa thích ta so với ai khác đều ưa thích vô luận loại nào ưa thích ta đều ưa thích như bạch ngọc hai tay lớn mật nắm ở nam tử cái cổ hai t r ò n g mắt đỏ ngầu như là l i ệ n hỏa đồng dạng nhiệt tình không bị cản trở phản chiếu lấy người này khuôn mặt chim nhỏ không biết yêu lên sao cố gắng không phải vừa vẫn t ư phản nàng yêu thương bao gồm tất cả ưa thích chim nhỏ ưa thích so bất luận kẻ nào đều thuật t đều không giữ lại chút nào tất cả ưa thích tất cả ý lại nàng đều có cho dù là lăng ngọc cũng không sánh bằng nàng nàng l à yêu là hại nước hại dân yêu hôm nay nàng trung quy là muốn được thường mong muốn trái tim nhảy lên kịch liệt phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực cho nên cũng mời ngươi thích ta nàng hướng phía minh thần nhiệt liệt nhất tỏ tình còn không đợi hắn đáp lại lại dương lên đầu hai mắt sáng lấp lánh chuyện đương nhiên nói không ngươi nhất định phải thích ta bởi vì nàng vẫn luôn là chim nhỏ công tử không có chú ý thôi nàng rất tự tin hiện tại công tử sẽ thích nàng sẽ rất ưa thích rất ưa thích minh thần thừa nhận hôm nay là bị chim nhỏ đánh bại tại nữ đế bệ hạ trong mắt làm cái gì đều thành thạo điêu luyện tay ăn chơi hôm nay là bị nắm m ũ i dẫn đi có chút mất tiêu chuẩn hắn thả xuống trong mắt cuối cùng là biết được những ngày qua con chim nhỏ này thần thần bí bí đều tại chơi đùa thứ gì thời gian trôi mau kỳ thật tại một ít thời điểm vậy ban đêm ngượng ngùng hóa hình thiếu nữ bộ dáng cũng hầu như trong lòng của hắn lưu truyền hắn làm chim nhỏ bất quá là một ngây thơ không khai khiếu thiếu nữ lại là không biết con hàng này vậy mà cho hắn cứ vậy mà làm như thế cái đại hoạt tốt vậy ta miễn c ư n g ưa thích một cái đi có cái gì ban thường sao giữa bọn hắn muốn thưởng chơi đùa ở trung p ư ơ n g thức ban thưởng còn miễn cưỡng ưa thích công tử người này còn muốn ban thưởng công tử người quá hiệu quả và lợi ích đ â y chim nhỏ đ ố n g nhiên trợn tròn trong mắt hung t ậ n cắn một cái tại minh thần trên cổ thư h ử s ớ m trước đó hóa hình nàng liền nghĩ giờ khắc này minh thần ngược lại là không có làm quái hô đau chỉ là nhẹ nhàng nuốt nàng như thác nước ó c xa vào tại thời khắc này ấm áp bên trong nhìn qua hung áp gặp cắn chỉ là lưu lại một vòng đỏ bừng vết thích chim nhỏ ngầm đầu lên một lần nữa cùng người xấu này với mặt sáng d ỡ hỏa diễm cũng sẽ không đốt bị thương bất luận kẻ nào tại khắp trời đầy sao tô điểm chiếu dọi phía dưới mỹ hảo người lẫn nhau ôm nhau nhẹ nhàng đụp vào hôn công tử xinh đẹp môi đỏ khép mở tiếng nói phảng phất tại đấy lòng nhẹ nhàng c à o hiện tại mọi người thanh toán phủ giao vất v à phí tạ ơn cái này mấy thiên c ă n sống đó cũng không phải là làm c h ô n g công nơi này là thuộc về phù diêu thiên địa là thuộc về nàng thế giới hết thầy hết thầy đều như nàng mong muốn nàng muốn làm cái gì liền làm cái gì nàng ôm minh thần tình thâm hô h á n bọn hắn tại cái này thần một thế giới bên trong rơi xuống rơi vào nhất chỗ sâu rơi vào cự ly trái tim gần nhất địa phương quý thủ tính hồi phủ dương liễu quyền luyến lá xanh bay tán loạn nho nhỏ đào hoa cắm ở trong đất q u a n g hoa lưu chuyển cánh hoa theo gió run rẩy thương t h ơ m g du dương không biết khi nào một đạo bóng người xuất hiện ở trên nóc nhà mái h i ê n chỗ một đôi chân trần nhẹ nhàng đ u n g đưa sợi nhỏ che l ớ p khuôn mặt không biết thật sự là vẫn là hư giả hoàn toàn không có mắt mỹ nhân an vị ở nơi đó ngẩng đầu nhìn lên mái vòm bầu trời đêm chim nhỏ bây giờ tại làm cái gì đây thành công không hôm đó chim nhỏ như vậy quyết tuyệt nói không giữ lại chút nào ưa thích đúng là vào lòng của nàng nàng là một cái p h ư ợ n g hoàng một cái yêu lại thích một người một cái đặc biệt thú vị người đa tình nhân gian tình yêu a thật khiến cho người ta yêu kỳ không biết rõ nàng trở về thời điểm lại biến thành cái gì dạ n g đây chim nhỏ thật không có học còn công thật không có phí công nghe nhiều lần như vậy góc tưởng thật không có trắng cùng đào yêu yêu t ì n h kinh làm lấy một lần đại động tác hoàn toàn là đem minh thần cho làm mộng màn đêm cuối cùng sẽ tối lui ánh nắng một lần nữa vẩy vào rộng lớn thảo nguyên trắng tinh bông hoa theo gió sớm chậm trợn bị người hung nô quỳ lệ một đêm thần thụ chậm rãi biến mất Tới đại thụ tre t đại lời khác này g g n quả nhiên không giả lý luận hiểu rõ lại nhiều cuối cùng chỉ là lý luận mà thôi nàng rốt cuộc biết được vì sao lúc trước vụ trộm quan sát học tập thời điểm lan ngọc sẽ lộ ra như thế biểu lộ sẽ thả ra như thế thanh âm Bất quá tốt xấu tốt quá giác là lần đầu chiến đấu mười phần hoàn mỹ. Nàng không phí học. công có cảm đây ầ phần u đấu đấu, chiến Ngọc chiến cự hoàn thế nhưng là hấp thụ lăng ngọc kinh nghiệm h mười tại Nàng Lăng n mỹ. là dẫm n trên bờ vai. nàng sẽ là ạ i tiếp tục h o nàng thiện, tiếp tục tăng cường. Đây l à n chuẩn bị vì đó nghiên cứu cả đời sự nghiệp cái này kẻ xui xẻo mà cùng lăng ngọc là hoàn toàn khác biệt phong cách tựa hồ hoàn toàn cũng không biết rõ thẹn t h ù n g là có ý gì r a mặt nàng sớm tại lần thứ nhất nhìn trộm về sau liền mất hết hết đến cùng ta là lưu manh vẫn là người là lưu manh a nghe cái này kẻ xui xẻo mà truyền lời minh thần quỷ d có loại bị đùa dỡn cảm giác thư ngừ phù giao a mấy ngày nay ta có phải hay không quá phong túng ngươi minh thần đem nàng từ trên bờ vai v a xuống tế m ị mắt nhìn nàng trong ánh mắt tựa hổ lộ ra mấy phần nguy hiểm ý vị cái này ra hỏa không nói tiếng nào cho hắn làm đại sự tốt xấu ở trước mặt hắn nhiều hóa hình mấy lần có nhiều chút tâm lý chuẩn bị a chật một làm như vậy hắn cũng có chút không kịp phản ứng ai đón minh thần ánh mắt phù giao không tự giác sợ run cả người bị hắn t r ộ m trong tay cái b ư ớ t cũng không tự giác run dày nàng giải người này gấp hắn một bụng ý nghĩ xấu có là c h ỉ người pháp mỗi khi bị hắn như vậy nhìn xem chính là có người muốn xui xẻo chỉ là hôm qua muộn giống như hắn còn không có nhìn như vậy chính mình đây nếu là dạng này nhìn xem như thế nào cảm giác đâu chờ mong một tay khi h í nàng hướng phía minh thần trừng mắt nhìn cười bụa khỉ hệ vũ khí như thế nào a công tử đáng chết làm sao từ một con chim trên thân nhìn ra vũ mị mùi vị minh thần có chút là chính tương lai lấy hướng lo lắng phù giao làm sao thành dạng này hắn tiểu phượng hoàng có phải hay không n u ô i sai lệ ra hắn nhớ kỹ lúc trước tại bắc liệt thời điểm nàng còn đối thanh lâu thượng tần phát sinh sự tình hiếu kỳ đây hắn hiện tại cấp thiết muốn biết rõ đến cùng là cái nào kẻ xui xẻo đem hắn chim nhỏ dậy hứa mất m m m phải hào hào cảm tạ một cái tốt tốt tốt ta cho ngươi biết phủ giao ngươi xong ồ thật sao ta ngược lại muốn xem xem hôm qua muộn phát sinh một chút sự tình một người một yêu ở giữa nhận biết cùng quan hệ tựa hồ phát sinh một chút rượu biến hóa bất quá giữa bọn hắn c ả n g tình sâu đậm còn có thường ngày trung đụng hình thức tựa hồ cũng không có vì vậy mà thay đổi bao nhiêu minh thần cùng p h ủ giao cười đùa ở giữa đông nhiên bọn hắn lại tựa hồ như nếu có điều xem xét trong nháy mắt đỉnh chỉ ngôn ngữ hôm qua đến trận hôm nay hết t h ả đều phát sinh rất thuận lợi phù hợp phù giao lâu dài kế hoạch cùng mong muốn chỉ là hiện tại giai đoạn kết thúc tựa hồ xuất hiện chút ngoài ý liệu b i ế n số chim nhỏ hơi nhũ cao mày siêu trên thảo nguyên một thân ảnh từ xa mà đến gần cấp tốc lao v ụ t cùng lúc đó thân hình của nó cũng là từng chút từng chút từ nhỏ mở rộng thẳng đến cuối cùng che khuất bầu trời kinh phong gào thét cơn gió t r u y ề n đến trận trận lạnh thấu xương khắc nghiệt khí thế bốn chân tại trên thảo nguyên lao vụn nhẹ nhàng tinh xảo phản phất là bị mảnh này thiên đ i ệ chiếu cố sinh linh thoáng qua ở giữa chính là đi tới minh thần trước mặt trắng tinh lông tơ không có một tia tạp chất tại gió nhẹ quét phía dưới tạo nên vận sống đến thân thể đường còn trôi chảy cơ bắp tại da lông hạ ẩn ẩn chập trùng tràn đầy lực lượng cùng ưu nhã kết hợp chỉ là tia đầu lâu to lớn mặt mũi dữ tợn tinh hồng hai mắt bén nhọn răng nanh lại là lộ ra trận trận khí thế kinh khủng nhiếp nhân tâm p h á c h minh thần tựa hồ gặp được trước đây không lâu nghe người hung nâu người phục vụ nói tới k i a tín ngưỡng tri vật bây giờ tại trước mắt hắn rõ ràng là một cái hình thể to lớn màu trắng cự lang bóng ma có thể đem minh thần che kín nó trừng mắt minh thần trong mắt tràn đầy sắc khí hiển nhiên kẻ đến hắn nhìn xem minh thần hé miệng lộ ra bén nhọn răng nanh miệng nói tiếng người nhân loại thần thụ đâu tại cái này người hung nô đồng cỏ bị người hung nô cung cấp nuôi dưỡng tờ p h ụ n ó nói lại là tương đương tiêu chuẩn t r u n g mới nói ồ minh thần nhìn xem cái này khí thế hung hung bật làng lại là hoàn toàn không có nửa điểm hoảng sợ ý vị đánh ra nó ngược lại là ánh mắt có nhiều hài hước từ trước đến nay đều là hắn cướp người ta lần này lại có người cướp được trên người hắn tới đây là thái độ của người nói chuyện với ta hả đón minh thần ánh mắt màu trắng cự lang chấn động bằng không có loại dự cảm bất tường mà xuống một cái c h ư ớ c mắt ly to do hót vang bạch phá chân trời kia、yeah. đó là cái gì cái này thân điều cái này lại xuất hiện thân điều đúng thế hôm qua muộn xuất hiện tần thụ phương hướng đến cùng chuyện gì xảy ra quanh mình người hung nô toàn thân chấn động đông nhiên ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại thảo nguyên bao la vô ngẩn bầu trời sáng s ủ a không có nửa điểm che lấp tại kia xanh t h ẳ m trên bầu trời màu đỏ hai cánh che đậy bầu trời màu vàng kim quan vũ theo gió chậm trờn ngũ thải ban lan lông đôi xẹt qua chân trời rơi xuống tinh quang điểm điểm ung dung hoa quý hoàng điệu cao bay cao thượng thiên không rung động tất cả mọi người con mắt tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nhưng lại đông nhiên phóng tới mặt đất vê n h màu vàng kim b ó n g ánh thần hỏa vân vanh thần điệu từ chân trời rơi xuống đông nhiên đập vào kia v y phong l ấ m l ấ m màu trắng cự lang trên thân hôm qua muộn trải qua một trận đại chiến p h ù g i a o nhi có chút mệt mỏi đứng tại minh thần trên bờ vai hai chân đều có chút run dậy nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng một móng đốt u đặt tại cái kia v i n h vang đắc ý bạch lang trên đầu cho nó ấn vào trong bụi đất nàng la phương hoàng là phi điệu tôn giả là chiếm lĩnh bầu trời thần linh nàng hiện tại theo hầu là muốn cùng trên mặt đất cái khác sinh linh mở ra giới hạn nàng tán phát như thế làm sao có thể là trên mặt đất kia đạo hạnh không cao liền biết rõ rõ người bạch lang có thể bằng quanh mình là cái này thần điệu rung động người hung nô nhóm sẽ không biết rõ bọn hắn tín ngưỡng thần linh sứ giả giờ phút này cũng là bị cái này chim chóc cấn vào bụi bặm bên trong cho ta thật dễ nói chuyện chiến đấu còn chưa bắt đầu liền kết thúc bụi mù tán đi nguyên bản hình thể to lớn tràn ngập cảm giác g á p bách bạch lang tựa hồ rút lại hơn phân nửa đất hòa diễm vợn quanh hoàng điệu mở rộng hai cánh một chân trào đặt tại bạch lang trên trán túi đầu nhìn nó cái này thần thái cử chỉ phảng phất là trong xã hội đen ra bạch lang mẹ ta muốn về nhà chương hai trăm lẻ bốn xe mới một chương hai trăm lẻ bốn xe mới một bạch lang đạo hạnh cũng không cao cũng liền trăm năm quán cảnh hoàn toàn nhìn không ra p h ụ giao thân phận cùng năng lực nó nguyên bản sinh hoạt tại càn nguyên vừa mới khai chi không bao lâu liền gây họa một mực chiếu cô nó thúc thúc cùng cái khác yêu ma đấu pháp thần thông rộng rãi thúc thúc bị đánh h ụ p máu gọi nó chạy mau nó cực sợ tùy tiện tìm cái phương hướng một đường lao vụt nó một mực tại chạy vượt qua trung nguyên từng cái châu quận vượt qua hoa n g mạc đến mênh nông vô bờ thảo nguyên chạy không nổi rồi cũng cực nói tựa hồ lại không người truy đuổi nó nó liền ở chỗ này an trí xuống tới nó tham ăn thỉnh thoảng ăn bụng người hung nô nuôi dây b ò bất quá ngược lại không từng hại qua người m ệ n h tương phản ngẫu nhiên hắn còn cứu trợ một số người mênh nông thảo nguyên ẩ n tàng cho dù tốt ngẫu nhiên cũng sẽ bị trông thấy lại là người hung nô đối với nó cũng không h c ý ngược lại phá lệ sùng bái mấy cái hung nô thành phố lớn hàng năm sẽ còn thả ra dê bỏ ra thỏa mãn khẩu vị của nó đất nghèo không hề giống trung nguyên như vậy địa linh nhân kiệt nó tại cái này lắc lư gần trăm năm cũng không gặp cái khác yêu quái tu giả theo bị sung t í n h bị ngưỡng mộ bị tín ngưỡng nhiều nó dần dần cũng có chút nhẹ nhàng cũng tự cảm thấy mình là cái này đại thảo nguyên thần trì tự do tự tại tại trên thảo nguyên lao v ụ n thưởng thụ lấy cái này thuộc về từ kỳ thổ đ ị a hôm qua trong đêm thần thụ giáng lâm tản ra thần bí c h i quang vô cùng vô tận thần v ậ n n ộ n nặng lên làm lòng người sinh hướng tới nó xa xa nhìn thấy vui vô cùng chỉ coi là kỳ bảo h à n thế c ẳ n c ố thổ nhuỡng rốt cục đạn sinh ra chân quý tri vật nên là kỳ nộ của nó d u y ê ậ n liên tục không ngừng chạy tới nhưng mà nhưng khi bình minh tảng sáng thần thụ biến mất bị hảo chi đ i ệ u lại chỉ còn lại có một đạo lẻ loi c h ơ c h ọ i bóng người nha còn có một cái không đáng giá nhắc tới chim nhỏ cái này một người một chim chính là người bình thường nó hoàn toàn cảm giác không chịu được nửa điểm nguy hiểm ký h tức cho nên khí thế bùng hổ ra vẹn uy nghiêm hướng phía cái này người trung nguyên tra hỏi mà xuống một cái trước mắt trời đất quay cuồng bi kịch không đáng giá nhắc tới chim nhỏ hóa thành kết uy thế vô song phương hoàng một móng đ u ố t đánh nát bạch lang thần chỉ m ộ n thật xin lỗi ta còn là đứa bé tại hung nô địa giới phiêu đến không biên giới mà thần linh sứ giả bị kia uy thế kinh khủng đặt ở trên mặt đất rốt cục tìm về chính mình trước đây dọa đến đầy đất chạy loạn ký ức đối phương cũng không phải là không đáng giá nhắc tới mà là cường đại vượt ra khỏi nó tưởng tượng cho dù là trăm năm trước cùng thúc thúc đánh nhau yêu ma cũng hoàn toàn không so được cái này kinh khủng thần thú đại tiên tha mạng tiểu yêu có mắt không biết chân tiên tha mạng tha mạng a đăng c h à n g lúc uy phong l ấ m liệt vây vang đắc ý b ạ c lang giờ phút này cũng là bị dâm ở trong bụi bặm không cách nào địch nổi v thế gia thân sáng rực liền hỏa phản phất trong khoảnh khắc liền sẽ đem hắn thốn thân hình hắn trong nháy mắt hóa thành một đầu tiểu bạch cầu phản kháng đều không có phản kháng một cái gọn g ă n g mà linh hoạt đầu hàng xin khoan d u n g đáng thương như vậy nhìn xem minh thần không được khẩn cầu đăng tràng lúc uy nghiêm tiếng nói tựa hồ cũng bén một chút trước sau t r ê n lệch ử lớn làm cho người có chút khó mà tin tưởng minh thần không phải nói sói đều là kiêu ngạo sao gánh x i ế p thú bên trong đều không có sói biểu diễn có lẽ là bởi vì kiếp t r ư ớ c gánh x i ế p thú không có bắt được bạch lang loại này chủng loại Cũng không biết do có không không phải hay biết bởi vốn ì tìm là cùng là hàng này cùng chó con được cho động vật nguyên nhân. Minh thần tự hồ tại con hàng này trên thân tìm được mấy phần cho nên bóng người họ hồ vật v tự tại tử. mấy nên là làm người vui vẻ sau đó tán tỉnh thời khắc cũng là bị cái này kẻ xui xẻo mà quấy dậy phù giao dương lên đầu có chút bất mãn g i ấ m đầu đều ngại ô vế chân tham ăn bạch lang ăn uống no đủ nhà nhã an ổn trôi chạy chính là sở cầu minh thần có chút hăng hái đánh giá trước đây sau tương phản cực lớn gọn gàng mà linh hoạt đầu hàng bạch lang hơi n h ó n mắt ra hiệu phù giao gông ra nó phượng hoàng thân ảnh l ư i lên lại hóa thành một cái tiểu h ư n g điệu bay trở về minh thần trên bờ bay mặc người cũng không cách nào đem t i a hoa lệ thần bí phượng hoàng thần thú cùng cái này thường thường không có gì lạ hưởng điệu liên hệ với nhau người vật vô hại bộ dáng thấy bạch lang dun lập cập nó cúi nửa mình rời đến không được hướng phía một người một chim nói ra đa tạ đại tiên đa tạ đại tiên tiểu yêu lúc này đi đi được xa xa không phải dậy các ngươi giải trừ trói buộc hắn quay người liền muốn chạy nhưng mà lời còn chưa dứt đừng nóng đội mà minh thần cười hếp i mắt nhìn xem nó đón cái này đến p ư ợ n g hoàng tướng trợ không biết sâu cạn người thần bí bạch lang dun lên bần bật trong lòng tự đủ chạy không được quả nhiên muốn hỏng việc không khỏi khổ liệt liệt nhìn xem minh thần đại tiên còn có chuyện gì người tên là gì bạch lang liền chỉ là bạch lang mà thôi ngược lại là lời ít mà ý nhiều là thúc thúc cho nó l ấ y minh thần lại hỏi ngươi sinh hoạt tại cái này thảo nguyên bên trong sao phải nói trung nguyên tiếng thông dụng bạch lang sẽ không nhỏ chim k i a truyền âm pháp thuật sẽ chỉ miệng nói tiếng người theo lý tới nói đối phương ở chỗ này sinh tồn phải nói chính là người hung nô tiếng nói mới đúng thứ không dám d â d ế đại tiên tiểu yêu cũng không phải là sinh tại thảo nguyên ta đến từ trung nguyên ồ quả là thế minh thần nhữ mày t hướng hắn nói ra đã như vậy không ngại cùng ta cùng nhau về trung nguyên đi phù giao biến thành phượng hoàng về sau minh thần liền suy nghĩ muốn thay cái tọa kỵ đến một lần quá mức chiêu diêu t h â n điệu h i ể n thánh nhiều lần vậy liền không đáng giá thứ hai tỷ như nói hiện tại mang binh loại này tình huống hắn cần cùng người bên ngoài đồng hành vậy liền không thể đáp lấy phù giao nhanh như chớp ly khai để người ta lắp tại phía sau cái mông cái này bạch lang vừa vặn phù hợp yêu cầu tốc độ không chậm tính cách không nói tối thiểu nhất dáng dấp nhìn qua là uy vũ ba khí cả như thế cái tọa kỵ cưới so cưới ngựa thú bị nhiều n mạch lan g trì trệ đáng thương như vậy nhìn xem minh thần đại tiên tiểu yêu ở chỗ này sinh hoạt hảo hảo đối với trung nguyên không có gì tưởng niệm nó đương nhiên hiểu minh thần trong lời nói phía sau hàng nghĩa đi theo người ta đi liền mang ý nghĩa đến nghe người ta tại thảo nguyên tự do tự tại nhàn không có chuyện ăn mấy cái dây bỏ thưởng thụ người hung nô sùng kính tốt bao nhiêu a nó thật là đầu hóc hỏng chạy tới cái này thần thụ giáng lâm địa phương gặp gỡ hai cái này sát tinh hả minh thần những mày những mày nhìn xem hắn minh thần một ánh mắt chính là sợ đến bạch lang chấn động không được khẩn cầu giống như nói ra đại tiên tiểu yêu pháp lực thấp thật sự là khó trèo lên trung nguyên thánh địa à. nói cách khác nó sợ chết không sao có ta ở đây có thể tự bảo đảm ngươi an toàn hoặc là nói ngươi nghĩ chết ngay bây giờ minh thần hướng hắn cười cười câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng yêu quái này nhát g a n lẫn yếu sợ mạnh t h u ậ t hắn sẽ chỉ đem hắn đ ẩ y xa mặc kệ đào tẩu không ngại đổi một loại phương thức đem hắn kéo tiến trận doanh bên trong uy mức lợi d ụ đơn giản thô bạo nhưng dễ dùng bạch lang minh thần tựa hồ nghĩ tới điều gì tiến lên mấy bước đến ngón tay điểm nhẹ tại bạch lang chán bên trên khắc họa lấy cái gì băng băng lạnh cảm giác từ chán chuyển tới bạch lang động cũng không dám động một cái r u n lầy bẩy đầy mặt sợ hãi minh thần vẽ xong về sau hướng phía bạch lang nói ra đây là l i ệ t h ỏ a chú chỉ cần bắt phát q u y ế t đọc chú ngữ liền có bất diệt thần h ỏ a sinh ra nung khô linh hồn đau đớn k h ó nhịn đến chết mới thôi đây đương nhiên là hắn hổ biên loạn tạo bất quá thật giả không trọng yếu trọng yếu là để đối phương tin tưởng là đủ ngay từ đầu kiệt ngạo bất tuần hầu nhi vì sao nghe tay trói gà không chẳng người không phải liền là bởi vì trên đầu có cái quấn a tại không có cái khác tăng cường trung thành thủ đoạn dưới điều kiện vậy sẽ phải cho cái này bạch lang thêm một cái quấn phù giao cùng minh thần tâm ý hợp nhất an ý mười phần minh thần vừa dứt lời chính là có một đạo ngọn lửa màu vàng nóng tạo thành vòng tròn bọc tại bạch lang trên đầu biến mất không thấy bạch lang nằm dạp trên mặt đất không được hướng phía minh thần khẩn cầu lấy a đại tiên đại tiên tha mạng a mắt thấy l i ệ t hỏa buộc tóc rơi xuống trên đầu bạch lang toàn thân r u lên cảm giác đầu nóng một chút nó không ngung đốc tất nhiên là biết được điều này có ý vị gì cuộc sống tự do một đi không trở lại hối hận giờ phút này nó chỉ có hối hận thành thành thật thật tại cái này thảo nguyên trên cầu lấy không tốt sao vì sao nhất định phải đi lên gây cái này một người một chim dài sâu ngươi nếu là nghe lời của ta ta đương nhiên sẽ không nhận chú minh thần cười nhẹ nhàng xem nó ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đồng hành nó b u ô n g t h ó á n g mắt cái đ u ô i rũ cục lấy biểu lộ so với khóc còn k h ó nhìn hơn đại tiên tiểu yêu nguyện ý không nguyện ý k i a liệt hỏa chú sẽ phải tại nó trên đầu đúc cháy、tốt. minh thần tiến lên đây nhẹ nhàng vô vô bạch lang thân thể mềm mại màu trắng lông tơ xúc cảm cực dai đại đồng xong nên cho hai viên táo h á n hài lòng nhẹ gật đầu cái này chim không thể bị thảo nguyên có gì tốt ăn uống đều là chút mùi tao ăn thịt cùng ta cùng một chỗ về trung nguyên ta có thể bảo vệ ngươi an toàn thiên hạ không người so ta càng biết rõ có cái gì ăn ngon mỹ thực t r ư ơ n g hai trăm linh bốn xe mới hai chương hai trăm linh bốn xe mới hai n g ư ơ i muốn ăn cái gì liền ăn cái gì như thế nào minh thần thấy được yêu tâm tinh chuẩn bắt lấy bạch lang nhất ưa thích đồ vật nửa là uy hiếp cũng nửa là d ẫ n dụ ti tiện người trung nguyên đem kinh nghiệm sống chưa nhiều thảo nguyên tiểu yêu lụa bỡn trong lòng bàn tay nghe được minh thần nói lời này bạch lang trong nháy mắt không buồn ngủ nó đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến con mắt lóe ra sáng ngời nhìn xem minh thần đại tiên chuyện này là thật nó tham ăn lại cứ chưa ăn qua cái gì tốt đồ vật đi vào thảo nguyên chỗ nào cũng còn không tệ tự do tự tại không người trói buộc phơi nắng mặt trời linh lợi con g hù dọa một chút người hung nô sinh hoạt đẹp rượu nhạc vô biên nhưng chỉ có cái này ăn thật ăn chút dê b ỏ ngựa sinh ăn đỡ đói vẫn được nói ăn ngon k i a thật sự là thùi lắm người hung nô không có mấy cái am hiểu đầu đứng tối đa cũng liền sấy một chút hắn còn rất ít có thể ăn bảo khi còn bé thúc thúc từng cho hắn mang qua một chút trung nguyên đồ ăn thẳng làm hắn lưu l u y ế n quê về đến nay vẫn như cũ nhớ kỹ kia mỹ rượu đ ư ơ n g b ị chỉ là hắn sợ chết từ lâu đến cuối cầu tại thảo nguyên chưa từng trở về dưới mắt tự do không có đã thành kết cục đã định như đi theo cái này đại tiên về trung nguyên ăn chút ăn ngon kia giống như cũng không tính quá xấu thật minh thần cười ha hả gật đầu chuyện đương nhiên nói ra ta chưa từng gặp người b ạ c h lan g suy nghĩ một lát hướng phía minh thần túi lầu xuống t u t ta nghe đại tiên mạnh lan định mất vino trừ khi bao ăn bao ở vì cái này ăn một miệng ăn bạch lang cũng nguyện ý đem chính mình bán cho minh thần hắc xe mới tới tay cái này cái này thật là lớn sói cha đây là thần linh sứ giả sao cười nó i người là ai a là thần linh sao cái này cái này người trung nguyên chẳng lẽ cái này người trung nguyên là bị thần linh chỗ thừa nhận người sao thần linh phù hộ thần linh phù hộ mọi người cùng nhau ngẩng đầu đến hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại mở to hai mắt nhìn đầy mặt khó có thể tin hoặc là kinh hoàng sợ hãi hoặc là khẩn trương lo lắng hoặc là tín ngưỡng sùng kính thương lang bộ tộc vốn là tín ngưỡng lang thần sói chính là bọn hắn đồ đằng bây giờ nhìn thấy cái này uy vũ bá khí bạch lang càng là không được vì đó rung động thậm chí có người té quỵ trên đất không được cầu nguyện có chút mắt sắc cũng nhìn thấy tại bạch lang trên lưng ngồi một người ngoại trừ thần linh bên ngoài người nào có thể ngồi lên như vậy thần thú lương đâu cũng không phải là thân hình cường tráng hung nô dũng sĩ cũng không phải là tung hoành thảo nguyên vương giả mà là một cái tuổi trẻ người trung nguyên đủ loại tin tức hội tụ đều đầy đủ khiến những n à y người hung nô nhóm chấn động theo hôm qua còn phát sinh một chút quái sự giống như là nửa đêm đại địa văn h minh phương xa đột nhiên mọc ra thần thụ giống như là sáng sớm cao bay cao trên bầu trời thần điệu lại thêm hôm nay đi vào thành tới thần thú bạch lang đến tột cùng phát sinh cái gì rồi bất quá thật đáng tiếc thừa cưới bạch lang người cũng sẽ không bố thí cho bọn hắn dư thừa ánh mắt cũng sẽ không đi giải thích nghi ngờ của bọn hắn minh thần mở ra xe mới đi dạo một vòng chính là đi tới tập kết chi đ i ệ cùng nơi này chủ nhân cao biệt đại hãn chúng ta lúc này đi tám trăm k ỵ quân k ỵ nghiêm minh cho dù là minh thần ly khai một đoạn thời gian cũng chưa gây nên rối loạn minh thần cũng không thèm để ý người bên ngoài ánh mắt thừa tại bạch lang trên lưng cười nhẹ nhàng hướng phía đạt lan phát tay m ở t r í bạch lang nhưng so sánh tuấn mã tốt điều khiển nhiều rất nhanh minh thần liền quen thuộc mới xe ngựa chạy cần phải đi cho đến bây giờ đến thảo nguyên cái này một nhóm mục đích đều đã viên mãn hoàn thành thậm chí còn có rất nhiều thu hoạch ngoài ý m u ố n minh thần tâm tình vẫn là rất không tệ sứ giả trên đường chú ý an toàn thuận buồm xuôi gió cái này xác tinh xem như đi từ khi hắn tới ỗ lan ba thác nhĩ liền không có yên tĩnh qua đ ạ t lan kinh ngạc nhìn nhìn xem minh thần dạng trần bật l a n g cho đến hiện tại vẫn như cũng là rung động k h ó tiêu người này chẳng lẽ quả nhiên là trời sinh anh hùng hay sao từ khi hắn lại tới đây nhiều lần làm ra chút rung động thế nhân sự t ì n h tám trăm thiết kỵ xông sáo thảo nguyên vương thắng la bộ chỉ huy cùng hắn hợp tác đàm phán mỗi một chuyện cũng có thể điêu khắc ở trong lịch sử lý lịch chính là về phần tuân phục cái này trong truyền thuyết thần thú ngồi c ư ớ i đơn giản chính là thần nhân người trung nguyên đáng sợ như vậy sao hắn manh liệt hoài nghi hôm qua muộn thần thụ hòa thanh thần thần điều đều là xuất từ tác phẩm của người nọ giống như hắn đi tới chỗ nào liền sẽ ở nơi đó dẫn tới thần tích phát sinh minh thần hướng phía đối phương chắc tay cáo tử chính là xuất lĩnh lấy tám trăm khí thế hung hăng thế i t kỵ biến mất tại đối phương trong tầm mắt cái gì đều đã chết thúc thúc ta đều đã chết cái này cái này sao có thể tám trăm người trung nguyên làm sao chịu có thể xuất hiện ở đây ngươi đánh giám ngươi nhất định là đang lừa gạt ta t ố lan ba thác nhĩ bên này mặc dù là tầng tầng lớp lớp thần tích mà r u n động nhưng tóm lại không khí vẫn là bình thường nhưng là một bên khác thánh thành ô lan tô mục người hung nô chính trị trung tâm văn hóa đại hãn vị trí mây đen che đậy bầu trời vẩn đục không khí ép người không thở nổi nhưng chính là mặt khác một bộ q u a n cảnh trong bưng cung trên mặt t o a màu vàng kim ó n g ánh thuốc màu nam tử đầy mặt dữ thợ trực tiếp tiến lên mấy bước đến bắt lấy một trật vật kinh hoàng sĩ binh cổ áo không được hướng hắn giống giận hắn chính là bây giờ hung nô thực tế người cầm bể i n thắng la khả hãn bột nhi trích cân thiết lạc hồn thân hình hắn cầm tráng mặt rất lớn đầy mặt dữ thợ nhưng là ngũ quan lại rất nhỏ cũng không thể trách đạt lan nói hắn lớn lên giống dê cái mông mà giờ k h ắ c này sắc mặt của hắn đỏ thấm vũ q u a n đều nhăn ở cùng nhau càng giống hơn là người đều có thể nhìn ra được tâm tình của hắn cũng không tốt làm thảo nguyên hùng chủ trí cao vô thượng lãnh tụ thống ngự mười vạn hung nô kỵ quân hắn là có khiêu khích cản nguyên một liếng càng nguyên phái ra ba vạn quân đội hắn thấy cùng chơi trừ khi càng nguyên có thể bỏ đi hết thảy lực lượng cả nước phái ra mấy chục vạn đại quân đến tiêu diệt bọn hắn bằng không mà nói căn bản sẽ không tạo thành ý hiếp đối với hắn c à n nguyên bây giờ chia năm xẻ bảy nội loạn không ngừng càng nên là hắn nhập chủ trung nguyên cơ hội vợ mới c à n nguyên làm văn cầu võng tiến trung nguyên không chỗ không thể thảo n g u y ê n dũng sĩ đem đạp phá hết thạy thành lập một cái vĩ đại quốc gia hắn cũng đem trở thành trong lịch sử nhất lấp lánh anh hùng nhưng mà tưởng tượng mộng đẹp thời khắc hết thạy còn chưa bắt đầu lại tựa hộ như đều đã s ậ b ả n t i ê n tuyến đánh còn rất tốt thúc thúc không ngừng truyền đến tin tức nói cho hắn biết không cần lo lắng nhưng là sao đến đột nhiên một ngày mấy cái đầy bụi đất sĩ b i n h chạy trở về cao giọng la lên ma quỷ mang đến x é t đánh trời nắng đồng dạng tin tức quân đội đại bản doanh rơi vào hắn phái ra tất cả tướng lanh cao cấp bao quát hắn trọng yếu nhất thúc thúc đều đã chết chỉ là chết tại chỉ là tám trăm người trong tay chỉ là tám trăm người trung nguyên làm sao có thể băng qua thảo nguyên tìm tới hắn đại quân bộ chỉ huy vị trí mà lại chỉ là tám trăm người làm sao có thể là đại bản doanh gần bạn quân đội đối thủ những n à y sĩ binh nói rằng là thảo nguyên dũng sĩ đều là chút phế vật a vì cái gì ngươi có thể còn sống chạy về đến nghĩ tới đây hắn càng thêm phẫn nộ sợ đến mấy cái t r ậ t vật hung nô đạo binh run l ư y bảy minh thần đúng là hạ đặt một tên cũng không để lại tiêu diệt mệnh lệnh nhưng là trong đại bản doanh sĩ binh nhiều lắm luôn có cá lọt lưới đào tẩu cái này cũng không thể thế nhưng bất quá đem tin tức truyền lại về thắng la khả hãn nơi này thúc đẩy kế hoạch sau này kỳ thật cũng không tệ thiết lạc hồn một cước đem mấy cái báo tin đào binh đá ngã ở một bên các ngươi là chạy chối chết đào binh la ta bộ tộc xỉn đục cho ta kéo thượng thiên đài đi đ ư ơ n g đại hãn đại hãn đại hãn tha mạng a mấy cái sĩ binh không nghĩ tới thiên tân bạn khổ từ tiền tuyến k ê u bảy hộ lang nhất quái vật thủ hạ đào mệnh trở về nhưng lại bị đại hãn c h ố i lấy c ự hình không được la lên thanh em dần dần đi xa h ử thiết lạc hồn sắc mặt xanh xám một cước đá ngã lăn cái bàn tám trăm người 800 người. đây không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hắn không được l ắ p đầu n ỉ non tựa hồ là đang chất vấn lại tựa hồ là an u ổ i chính mình d ấ u ở cái này bàn bạc dưới sự phẫn nộ nhưng thật ra là vô tận sợ hãi mặc dù ngoài miệng nói không tin tưởng mấy cái đ ả o binh hoan g hồn tin tức kia nghe tới cũng giống là thiền phương giả đàm nhưng là trên thực tế vô luận là lại thế nào không tình nguyện hắn cũng tin đối phương không có lý do chạy về đến nói láo hắn biết rõ trận chiến tranh này đã kết thúc hết thảy hết thảy đều đã vượt ra khỏi dự tính của hắn hắn có thể thất bại liền xem như bại bởi c à nguyên đơn giản chính là hao tổn n g 0 n binh m ắ thôi hắn hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà kết quả sẽ là dạng này đại bại đặc biệt b ạ i trận chiến tranh này cơ hội là đem hắn căn cơ đều phá hủy thần linh cũng không tính được 800 kỵ quân vượt ngang thảo nguyên tiêu diệt tất cả hùng nội bộ chỉ huy không biết sao đến hắn nhớ tới 70 năm trước kia s i n h s i n h đem thảo nguyên đánh nát ma quỷ vì sao trung nguyên cuối cùng sẽ đáng sợ như thế người sau đó thì sao hắn nên làm cái gì thảo nguyên có thể cũng không phải là trung nguyên như vậy kéo dài mấy trăm năm hoàng thất làm chủ an ổn tiến hạng lãnh tụ không đảm đương nổi hạ tràng thế nhưng là sẽ rất khó coi không nói những cái khác cái kia bình thường biểu đệ ngay tại một bên nhìn chằm chằm nhìn xem đây an thảm liệt như vậy đánh bại ủng hộ hắn thúc thúc đều đã chết hắn tiếp xuống lại nên đi nơi nào báo đại hãn phía bắc truyền đến tin tức có tám trăm người trung nguyên bộ đội xuất hiện ở Âu lan ba đập nhĩ còn mang theo tu b ạ c g cách nhật tướng quân đục ta khả hãn tự mình tiếp đái thủ lĩnh của bọn hắn thái độ hữu hảo đúng lúc này lại một sĩ binh chạy tới hướng phía thiết lạc hồn cao giọng báo cáo cái gì thiết lạc hồn mắt nhân bỗng nhiên co g ụ c lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến hướng phía đối phương nhìn lại ta á cái tám m trăm trăm Xuất người. này người. hiện Lại là l ở nhớ bà đặc n ĩ Đặt Đủ đầy đủ đầu tự tiết tin tức hết thẻ hết thẻ, tại thiết lạc hồn trong đầu tạo thành một trình Tốt. Tốt. lan loại lẫn, lạc kia ra hỏa Ta mình kiến. hồn hoàn n h sự. cái cố xe tình cũ trả lại ngươi đại hãn chi danh ngươi làm phản liên hợp ngoại nhân đến đánh tự mình người thiết lạc hồn lắc đầu răng cắn đến khanh khách rung động muốn rách cả mí mắt phản phất muốn trừng ra h ố p mắt vì sao chỉ là tám trăm thiết kỵ có thể tại trong thảo nguyên tung h à n h tiêu dao như cá gặp nước thiết kế phương hướng đều không có nhận bất luận cái gì chế ước cái này căn bản liền không có khả năng chỉ có một loại giải thích trong thảo nguyên có người làm phản có người liên hợp người trung nguyên làm phản hiển nhiên hiện tại đầu mâu toàn diện đều chỉ hướng một người đ ạ t lan chính là cái người kia dưới cơn thịnh nộ thiết lạc hồn kỳ thật còn có một loại bắt được cây có cứu mạng kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác làm được tốt ta làm được tốt ta đ ạ t lan cho dù cố sự này là giả hắn cũng muốn để nó biến thành thật phái người đi tiền tuyến để đổi d ừ n g ba đ ổ trực tiếp thay đổi phương hướng đi ô lan ba thăng nhĩ đặt lan phản quốc liên hợp c à n nguyên như sát đồng tộc điềm binh bản đại h ắ n muốn tự mình xuất quân tiêu d i ệ t toàn bộ phản định hắn nhắc lên một thanh thiết truy đến hướng phía đưa tin sĩ、si、binh nổi giận cầm rú hắn hiện tại không thể dừng lại một khi dừng lại thảm liệt đại bại tin tức lan t r ẳ n g ra hắn cái này tối cao lãnh tụ căn bản là không có cách thoát tội cái này đối với hắn quyền lãnh đạo uy là gần như bị diệt tính đạo kích bây giờ có thể làm chính là tiếp tục chiến tranh nhất định phải đánh mà lại nhất định phải thắng hướng phía đạt lan khai nào chỉ cần đem đạt lan tiêu diện tiêu chậm chiến tranh đại bại mang tới tâm tình tiêu cực đem quốc dân p ẫ n nộ một mạch tất cả đều ném cho đạt lan chỉ cần đặt lan cho hắn đem nổi học thuộc lòng sau đó gánh chịu chúng nộ bị trừng trị hắn mới có thể an ổn vượt qua lần này nan quan chương hai trăm linh năm sáng tạo kỳ tích người một chương hai trăm linh năm sáng tạo kỳ tích người một thảo nguyên cảnh sát s á t thực không tệ nhưng ra du lịch cũng nên về nhà không phải trên một t o à núi nhỏ minh thần đáp lấy bạch lang x à khám hắn thị lực vô cùng tốt có thể vượt qua thảo nguyên vượt qua hoang mạc nhìn thấy càng liêu viễn địa phương có thể nhìn thấy truyền thừa văn minh quốc độ đoạn đường này đều có hai tháng lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông không sai biệt lắm cũng nên trở về không biết do ngốc tỉ tỉ có hay không thu phục châu q u ậ n về đến nhà chờ hắn đâu không biết do kia r ử a bản công việc bệ hạ có hay không ở trong nháy mắt đó tưởng niệm hắn đâu không biết do trong v i ệ n đông hoa miêu miêu thử thử tiểu hài đều qua còn tốt chứ từ vừa mới bắt đầu minh thần liền cùng lão quỷ nói qua hắn không làm lính hắn là đánh pháo miệng văn văn là lục đục với nhau quỳ quan là tham lam háo sắc tham quan chiến trường là một lần nhân sinh thể nghiệm có thể thỉnh thoảng tham gia tham gia nhưng lại không phải minh thần kết cục chuyến này đi đến nơi này đã đầy đủ giết rất nhiều người hắn cần trở về vương lòng một cái tâm linh hắn thu liệm ánh mắt hướng phía dưới núi nhìn lại từng cái bé gái như là con kiến tại trên thảo nguyên lao vụt tiếng h ò rét từ đằng xa chuyển đến sau đó đây là một lần cuối cùng chiến đấu đây là chiến trường người hung nô đang cùng c ả n nguyên quân đội g i ả n g co bất quá so với khí thế bằng bạc duệ không thể đỡ c ả n nguyên quân hung nô kỵ quân lại là hỗn loạn tưng ơ bừng bốn phía chạy tán loạn minh thần thả xuống trong mắt cao giọng h ô chư vị đánh xong cuối cùng này một trận chiến chúng ta liền về nhà rồi hắn tìm không thấy lý do thất bại cũng không quan trọng lập sợ lạt cổ nhân cũng không hiểu dù sao nói như vậy là có thể sách sĩ khí hắn rút ra trường t ì m đến thẳng hướng chân trời sông g i ế t g i ế t g i ế t tám trăm trải qua huyết tinh g i ế t chóc đồ tể hai mắt hiện ra tinh hồng quan mang cao giọng la lên mang theo không cách nào ngăn cản khí thế phóng n g ự a hướng phía dưới núi gọ tới gọ tới kêu hôn chiến sen lẫn chiến trường minh đại nhân nói đây là trận chiến cuối cùng đánh xong liền có thể về nhà nghỉ ngơi thứ sáu buổi chiều không thể nghi ngờ là khiến làm công mọi người nhất là phân chấn kích động nhất thời khắc nhất định là muốn đem sự tình đều làm tốt ngon lành là hưởng thụ ngày nghỉ Đi sĩ binh đều công kích đi chỉ có minh thần đáp lấy n h ấ t uy phong bạch lang đính tại tại chỗ a còn có tiểu h ả i khiêng đại kỳ thủ ở phía sau hắn minh thần nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch lang có chút bất đắc gì nói hắn còn muốn đáp lấy vi phong lấm lấm xe mới xuống dưới chứa thi đấu đây đại tiên ta sợ hãi nhìn xem phía dưới chém giết thảm liệt chiến trường bạch lang lung lay thân thể có chút sợ hãi nó từng gặp mấy lần chiến trường chém giết tại nó thị giác bên trong cùng người bình thường nhìn thấy chiến trường là không đồng dạo khi thế bằng bạc quân đội sát khí trung tiền vô địch binh phong tại giữa không chúng phảng p ấ t có thể hội tụ thành đau nhọn xuyên thẳng người ngược vụ cũng liền quân đội tan tác không cách nào đoàn kết thời điểm mới có thể mất đi cố khí thế này tuy nói đầu nhập minh thần nhưng nó vẫn là t i ế t mệnh nó sợ hãi mình bị c u ố n vào bên trong chiến trường bị xé thành mảnh nhỏ minh thần hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch lang lưng nói ra đi xuống đi không tham chiến chỉ nhìn một chút tuy nói bạch lang nhắc gan nhưng là tố cầu cũng hợp lý hắn cũng là không phải quá mức dã man lãnh đạo không để ý tới thuộc hạ hợp lý tố cầu đoạn đường này đi tới nó rất nghe lời minh thần cũng sẽ không cầm liệ hỏa chú tới dọn đó quân đội giống như đúng là một vấn đề khó giải quyết đổi xe mới cũng không thể không tiến chiến trường đi mặc dù hắn rêu r a o là q u o n văn nhưng cái này thiên hạ thế nhưng là l o ạ n thế chiến trường chiến tranh đều là chạy không thoát c h ờ trở về cùng cây giả thương nghị một chút nhìn xem có cái gì giải quyết chi p h á t rút lui rút lui mậu trốn a a đây là cái gì vì cái gì sau lưng chúng ta sẽ có người trên chiến trường k h u n g nô quân b ố n là bởi vì chủ tướng cáo phá mà q u â n tâm t a n giã tại càng nguyên quân chính quy bước hiếp hạ không ngừng hướng về sau chạy trốn mà giờ khắp này tiếng rết từ phía sau đường lui p ư ơ n g hướng chuyển đến trong lúc nhất thời h ù n g nô kỵ quân c à n g là vì đ ó sợ hãi huyết tinh chi khí theo cơn gió thổi tới tám trăm thiết kỵ mang theo thiên quân vạn mã đồng dạng khí thế công kích mà tới liệt mã t ê minh khí thế như hồng bọn hắn mặc thẩm thấu tiên huyết h áp giáp ánh mắt n g o a n lệ vô tình dưới hông chiến mã hệ đầy người h ù n g nô đầu lâu phản phất là trong minh thổ chạy đến tu la thẳng cấp hướng phía h ù n g nô quân giết tới đây bọn hắn là vô kiên bất tội quân phòng cho dù số lượng thưa tớt cũng không thể bằng được đối mặt với mấy lần tại mình quân địch vẫn như cũng là mặt không đổi sắc hóa thành một thanh đao nhọn đẫu nhiên cắm vào người hung nô trái tim cái gì những người này là ai? nghe ta hiệu lệnh chán người hung nô lĩnh quân người gọi tên đồi rừng ba đồ là những n à y gần bạn hung nô quân tiên phong quan chỉ huy nhìn xem từ phương hướng của nhà mình chạy tới trung nguyên kỵ quân trong lúc nhất thời mở to hai mắt nhìn còn không đợi nói thêm cái gì giết siêu trường m â u từ đằng xa gào t h é t mà đến tinh chuẩn xuyên tấu h bộ ngực của hắn a tiếng kêu thảm thiết tiếng la giết chiến mã tê minh thanh âm tràn ngập toàn bộ chiến trường trong ngoài giáp công phía dưới vốn là ở vào xu hướng suy tàn người hung nô giờ phút này triệt để tan tác b ạ n h lan lẳng lặng đứng tại cự ly chiến trường khá xa vị trí chờ đây hết thể kẻ đầu tiên xem xét hi kịch sau cùng kết thúc anh tà dương đỏ q u ạ t như máu làm hết thể đều trở về bình tĩnh số lớn thi thể lẳng lặng nằm tại trên thảo nguyên vĩnh viễn ngủ say tại nơi này đại thắng đại thắng nha trung nguyên các tướng sĩ quét sạch chiến trường hoan hô chúc mừng lấy cuộc chiến tranh này thắng lợi bọn hắn một bên la lên một bên đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một bên ánh mắt hoặc là kính trọng hâm mộ hoặc là e ngại kinh hoàng trời chiều dư h u phía dưới tám trăm thiết kỵ lẳng đứng ở nơi đó thường thụ lấy thuộc về bọn hắ bọn hắn là trong cuộc chiến tranh này lớn nhất công thần giết hết tuyệt đối người dạn máu mang thủ v ề chỉ là tám trăm người mà thôi bọn hắn toàn thân lại lộ ra so với quân đội v ạ n người đều muốn thảm liệt khí thế kinh khủng không ai biết rõ bọn hắn đến cùng trải qua cái gì giết bao nhiêu người may mắn bọn hắn là quân đội bạn mà không phải địch nhân những n à y sĩ binh không cách nào tưởng tượng cùng đám người này là địch nên là chuyện kinh khủng c ỡ nào mà tại tám trăm người phía trước nhất tuổi trẻ thư sinh không đến giáp trụ chỉ là mặc một thân đơn bạc áo xanh đắp lấy uy phong lấm lầm b ạ c lang hướng phía càn nguyên đại quân chủ trướng phương hướng đi đến không ai lại bởi vì hắn quá tuổi trẻ thân hình đơn bạc mà khinh thường với hắn tia răng n a n h răng nhọn ánh mắt s â m s â m bạch lang đám k i a bộ dạng phục tùng đi theo tu l a kỷ quân vô luận là điểm nào nhất đều tại chứng minh cái này nhìn như gầy yếu văn sinh cũng không tầm thường là bọn hắn không thể đụng vào người tướng quân đại thắng đại thắng Quân ta truy kích hung nô quân địch quá trình bên trong phía sau đột nhập tám trăm quân hiệp trợ quân ta trong ngoài g i á công c trận chiến này quân ta chạm địch bằng người đem quân địch triệt để đánh tan trong danh chướng một tướng quân mặt mũi tràn đầy n g phấn hướng phía vương hàn bắc ô đại thắng từ khi quân thần thời đại trôi qua càng nguyên giao đấu hung nô không còn có như vậy khắc sâu đại thắng hiện tại bọn hắn chiến trường đẩy về phía trước tiến vào mấy trăm dặm chém giết quân địch vô số triệt để tương lai thế rào rạ quân địch đánh tan nhất định là muốn điêu khắc ở trong lịch sử làm hậu thế truyền lại hát mà bọn hắn những người lãnh đạo này cũng đem hưởng thụ khi còn sống công hơn cùng sau lương thanh danh làm sao có thể không làm cho người kích động đâu tám trăm người thế nhưng là minh đại nhân bọn hắn quả nhiên tám trăm người một cái rõ ràng đi nữa bất quá số liệu từ người hung nô nộ nội địa chạy đến từ giữa ra bên ngoài đánh đánh xuyên qua quân địch đây quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình cũng chỉ có minh thần kia một chi quả nhiên hết t h ạ đều không có suất sứ liệu thật đúng là kia đặc biệt người vương hàn bắt trong mắt tràn đầy cảm thán không được hướng hắn truy vấn đây quả thực là cái kỳ tích thật chẳng lẽ có người nào là kia theo thời thế mà sinh thần linh sao chú định lưu lại truyền thuyết chú định đi làm những cái kia rung động thế nhân rung động lịch sử sự t ì n h phải nhanh nói với ta nói a xem chừng minh đại nhân ngài cái này ngài vẫn là xuống đây đi lúc trước tại bắc cảnh chiến trường thời điểm kia kẻ xui xẹo mà khuất vân trạch từng làm qua phóng ngựa sông chủ tướng doanh t r ư ớ n g sự tình lần này minh thần làm cũng kém không nhiều hắn sốt ruột về nhà tranh thủ thời gian cùng vương hàn bát chi sẽ một tiếng hắn liền muốn mang theo cái này tám trăm c ơ i đi về nhà tính cách không nói bạch lang cái này bề ngoài nhìn qua đúng là tràn ngập cảm giác c áp bách hình thể to lớn khí thế hung hãn một bàn tay liền có thể đánh bay mấy cái sĩ binh một ngụm liền có thể cắn xuống đầu người sọ mọi người đối cái này có thể dễ như chở bàn tay lấy tính mạng người ta k h á i vật luôn luôn trong lòng còn có kính sợ q u a n mình vệ binh thấy trong lòng run sợ sợ cái này dị thú mất lý trí dẫn phát dối loạn minh đại nhân cái này vương hàn bác từ trong danh o t r ư ớ n g chạy ra cho dù là có tâm lý chuẩn bị nhưng khi nhìn thấy minh thần lúc vẫn là chấn động theo một cái nhà vương tướng quân đã lâu không gặp tuổi trẻ quan văn từ bi phong màu trắng cự làng trên thân nhảy xuống tới cười ha hả hướng phía vương hàn bác k h o á t tay áo giống như là phổ thông bằng hữu chào hỏi đồng đ ạ n giải sầu nhà ta bạch lang rất ngoan vương hàn bác sợ hai quan y vương hàn bác ánh mắt dính tại kia cự làng trên thân lộ ra mấy phần cực kỳ hâm mộ đúng vậy không thể phủ nhận hắn rất hâm mộ tham gia quân ngũ người tất nhiên là thượng võ người một cái ưu tú toa kỵ không đơn giản có thể phóng đại bọn hắn năng lượng còn có thể tại mấu chốt là thời khắc cứu trợ tính mạng của bọn hắn so với bọn hắn trong tay binh khi muốn càng trọng yếu hơn bạch lang bây giờ tại vương hàn b ắ t trong mắt không khác nào là minh thần kiếp trước kia cấp cao nhất siêu tốc độ chạy chương hai trăm lẻ năm sáng tạo kỳ tích người hai chương hai trăm lẻ năm sáng tạo kỳ tích người hai như thế thần tuấn uy phong như vậy bá khí toa kỵ lại có cái nào quân nhân có thể cự từ đâu đến tột cung mới là quan văn hay ta là quan văn a hắn cuối cùng là lưu luyến không rời đem ánh mắt từ bạch lang trên thân thu hồi ngược lại nhìn về phía minh thần hăng hai thiếu niên lang tự tin dân g t r à o hai con ngươi sáng trói phảng phất chư thiên đời sao hắn cũng không phải là tráng kiện uy vũ khi thế hung hãn loại hình trên danh nghĩa hắn vẫn là cái quan văn đây đây là hắn lần thứ nhất ra chiến trường đánh giặc nhưng là lại sáng tạo ra một cái xưa nay chưa từng có sau cũng không nhất định sẽ có người đến kỳ tích minh đại nhân đi theo ta đi cho dù là có tình báo chuyển đến hắn vẫn là muốn nghe xem người trong cuộc này giảm một chút cái này trung linh g ụ c tú người một đường đều làm cái gì hắn muốn làm cái này chuyển kỳ cái thứ nhất người chứng kiến hắn dẫn minh thần nhập sổ tự thân vì hắn rót một chén rượu nước nói ra nói với ta nói ngươi đoạn đường này đều đi nơi nào minh thần cười cười trả lời ta từ linh châu lập hợp chấn xuất phát đi tây phương vòng qua hung nô chủ lực hắn đơn giản đem đoạn đường này hành động đều nói cùng vương hàn bắt nghe chỉ là vấn đề này tại hắn trong miệng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nhưng là rơi vào vương hàn bắt trong hai lại là phản phất giống như sấm x é t hắn mở to hai mắt nhìn ngơ ngác nói ra cái này cái này minh đại nhân thật là thần như vậy hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua như thế chiến đấu tám trăm người như thế được ă n cả ngã về không s ô n g vào trong thảo nguyên p h ả n phất là thần linh chỉ dẫn muốn làm cái gì liền làm cái gì đang đăng sắc khí lấy chiến g i ớ c chiến minh thần nhẹ bồng bềnh mấy câu bên trong lại là mấy vạn người hung nô từng đống xương khô rết rết rết hắn đoạn đường này rết bao nhiêu người a minh thần thân hình đơn b ạ c khí chất thoải mái đứng ở nơi đó giống như chính là cái phong lưu văn sinh nhưng là tốt xấu cũng tại trong quân đội chìm nổi nhiều năm vương hàn bắc nhìn ra được người này so với hai tháng trước trên triều đình kia quan văn đã có chút sửa đổi rất nhỏ giết người rất nhiều hạ chỉ l à việc nhỏ không đáng giá nhắc tới minh thần hướng hắn khoát tay háo vương hàn bát lời nói này cái này nếu là còn không đáng n h ắ c lên chúng ta những n à y tại trong quân đội chìm nổi mấy chục năm tướng quân lại coi là cái gì minh đại nhân xin hỏi chúng ta tiếp xuống phải làm như thế nào nói thật lần này tây trinh thuận lợi quá phận hoàn toàn ngoài vương hàn bắt n ă n trước người hung nô là rất phiền phức bọn h ắ n a m hiểu du kích tính cơ động kéo căng rất khó bắt lấy cơ hội nhất cử tiêu diện thua lỗ minh thần chụp nhà để tiền tiến sĩ minh lâm vào hỗn loạn lúc này mới thúc đẩy trận này đại thắng nguyên bản dự tính trận chiến tranh này là muốn đánh tới mùa đông hiện tại tiến độ trên diện rộng sớm vương hàn bắc muốn nghe xem minh thần ý kiến dù sao đối đại hung nô phương l ư ợ c là hắn trên triều đình nói ra minh thần chính là hạng mục tổng công chính sư cho dù vương hàn bắc trên danh nghĩa là tam quân t h ố n g soái nhưng ở đại phương hướng bên trên hắn còn muốn tuân theo minh thần ý nguyện cùng chỉ huy như thế nào minh thần nhữ mày hướng phía vương hàn bắc cười nói tướng quân chúng ta đều thắng lợi ngươi nói muốn làm gì hung nô đồng cọ là nhà của bọn hắn không phải nhà chúng ta quét sạch chiến trường khao thưởng tam quân thu binh về nhà đi vương hàn bát sững sở a minh đại nhân chúng ta không còn tiếp tục tiến quân tử một chút nói thật hắn kỳ thật còn không muốn đi hắn còn muốn thừa thắng truy kích tiếp tục tiến lên lại lập quân công biên cảnh của hung nô lâu vậy hiện tại bọn hắn đại thắng sĩ、si、khí chính thịnh quân tâm có thể dùng sao không tiến thêm một bước nhất cử đánh cho tàn phế người hung nô làm bọn hắn không dám tiếp tục bay dối cản nguyên b i ê n cảnh minh thần lắc đầu tướng quân chiến tuyến mỗi một lần kéo dài đều là đối hậu cần to lớn tiêu hao ngươi là tướng quân ngươi hẳn là hiểu mấu chốt trong đó minh đại nhân v ậ hạ nguyện ý toàn lực ủng hộ chúng ta t i ế u phỉ kho lúa còn có dư đầy đủ chúng ta tiếp tục tiến lên minh đại nhân bây giờ quân ta tình thế chính thịnh chính là tiêu diệt hung nô tốt đẹp thời cơ à. vương hàn bắc là tướng quân cũng chỉ là tướng quân hắn chỉ là một thanh phụng mệnh làm việc nào cũng không phải là một cái quan sát đại cục như lực ra hắn ánh mắt có tính hạn chế sẽ chỉ chiến tranh c h i đạo cũng chỉ có thể tụ tập ở hung nô cái này một cái tiểu chiến t r ậ n hắn đương nhiên biết rõ chiến tuyến kéo dài đối với lương thảo tiêu h à o nhưng chỉ cần triều đỉnh có thể cung cấp vậy đối với hắn tới nói cũng đã đủ rồi vốn là linh châu xuất thân hạ tại tư nhân phương diện trên liền đối với hung nô có cực lớn hận ý hắn mục đích chỉ là đem trận chiến này đánh tốt truy cầu càng lớn chiến quả cùng quân công cũng sẽ không đi tiết kiệm tài nguyên mưu đ u càng lớn sự t ì n h đã tài nguyên còn có có dư hắn nghĩ lại thừa thắng truy kích lấy được càng lớn chiến quả hung nô mặc dù đáng hận nhưng cũng không phải là chúng ta trọng yếu nhất địch nhân hoặc là nói cũng không phải là cần chúng ta hao phí đại lượng tài nguyên đi nhằm vào địch nhân chúng ta chỉ cần lấy cái giá thấp nhất đánh lui người xâm nhập đánh n a u bọn hắn là đủ lao vương có chút cấp trên minh thần khen nhữ mày vương tướng quân quyên minh mỗ tại quý thủ lúc đã nói sao thiện bên thắng không tranh thiện trận giả không chiến giỏi về thủ thắng người sẽ không một vị đi tranh đấu giỏi về mưu đồ bố cục người không cần chiến tranh liền có thể đạt được thắng lợi chiến tranh là chính trị kéo dài là muốn lấy được thành quả bây giờ mục tiêu chiến lược đều đã đạt đến dẫn phát mâu thuẫn kiếp nổ đã bị minh thần bớt lên tiếp tục chiến tranh không có bất cứ ý nghĩa gì bất quá chỉ là lãng phí tăng thêm thương vong thôi một ngày mắt lang thang phải mái thư sinh tựa hồ nhấc lên chút khí thế nhiều chút thượng vị giả vi nghiêm làm cho người không cách nào nhìn thẳng hắn hai con người không cách nào vi phạm nó ý nguyện vương hàn bát minh thần quá mức tuổi trẻ nói chuyện nhẹ nhõm kỳ tính thích nói dỡn liền san bằng một chút địa vị t r i n h lệ vô luận là địa vị cao hơn hắn vẫn là địa vị so với hắn thấp cùng hắn đều là bình đẳng cái này cho người ta một loại h ảo giác vương hàn bắc kém chút đều quên minh thần đã quan cư tân triều nhân thần c h i cực minh thần địa vị là so với hắn cao hơn rất nhiều ta đã đi đến ô lan ba thắc nhĩ cùng đục t à khả hãn ký kết minh nước thắng la khả hãn lần này đại bại bất lực cùng ta đ ố i kháng thế tất sẽ quay lại đầu mẫu công hướng đục tả khả hãn để đục tả khả hãn dưới lương chiến tranh thất bại ba nữ vì hắn pháp tội chúng ta lưu ba ngàn người đóng giữ linh châu tọa s ờ n quản hổ đấu là đủ tháng la đã nguyên khí đại thương tiếp tục chiến tranh sẽ làm hao mòn lực lượng của hắn này lên kia xuống khiến đục tà khả hắn nhẹ nhõm thăng chi ngược lại không đẹp an ổ n xuống ngày sau thế tất t à tâm lại lên ta muốn làm một cái h ỗ n l o ạ n thảo nguyên ta muốn bọn hắn chiến tranh lĩnh không ngày yên tĩnh hiện tại thảo nguyên lớn nhất hai phe thế lực thế lực ngang nhau điều kiện vượt b ặ n thế lực ngang nhau mới có thể mức độ lớn nhất đối lẫn nhau tạo thành tổn thương càng nguyên muốn làm liền chỉ là tại ai muốn lâm vào xu hướng suy tàn thời điểm thoáng giúp hắn một chút thúc đẩy trận này n g n luận càng nào càng lớn càng ngày càng nhiều người chết ở chỗ này thúc đẩy thảo nguyên phân liệt cái này nhưng so sánh quy mô t r i n h phạt chiến tranh muốn tiết kiệm lúc dùng ít sức nhiều lắm mà lại hiệu quả còn tốt tiếp tục đánh xuống ngoại trừ lãng phí tài nguyên bên ngoài không có chỗ tốt gì tướng quân có thể hiểu tân triều vốn là thiếu khuyết nhân tài cái này tướng quân có chút khí khái cũng không phải là a dua định nọ hàng người là người có thể dùng được cho nên minh thần cũng nhẫn mại tính tình nói nhiều với hắn vài câu l i ê n cùng trước đây tiêu linh đồng đạo nếu làm ấ t linh tiêu minh thần cũng không cách nào minh thần phảng phất là một trậu nước lạnh vào đầu rồi xuống vương hàn bác trì trệ lý trí hấp lại vội vàng đứng dậy hướng phía minh thần thở d à i mái nói minh đại nhân nói tới cực kỳ là mạn tướng n g u đ ộ n cũng không phải là bởi vì minh thần uy thế bất hiếp mà là thành tâm tương bái thành tâm cảm tạ nhất thời xúc động cấp trên hắn đều quên trận chiến này mục đích chủ yếu suýt nữa ủ thành sai lầm lớn hiện tại dừng tay hắn chính là công vân rất cao tướng quân tiếp tục đánh xuống những n à y công coi như càng ngày càng nhỏ minh thần cùng hắn giải thích những chuyện này cũng là tại đề điểm hắn trẻ tuổi như vậy người quan cư đến cực điểm là có nguyên nhân thắng không tiêu lấy được phong phú như vậy chế quả nhưng như cũng có thể tỉnh táo phân tích thế cục làm ra có lợi nhất tại phe mình phát triển lựa chọn văn võ song toàn ánh mắt lâu dài n h u đồ thiên hạ có người này tại tân triều vương hàn bắc càng phát ra tin tưởng bọn hắn tương lai đều có thể hắc vương tướng quân chớ có như thế trận chiến này tây trinh hung nô điều kiện gian khổ sở dĩ thuận lợi như vậy vẫn là vương tướng quân hữu cư công t r í vĩ một t í c h i công không kịp minh đại nhân nửa phần bầu không khí trở về hài hòa hai người dơ ly rượu lên đến khách sáo chút minh thần giải rác mấy câu cũng vì lần này đi về phía tây chiến tranh vẽ lên dấu trầm tròn thanh châu quý thủ chơi dần dần lạnh thu phong g à o ghét thổi đến trên tường thành treo trên cao màu lót đen kim lân cờ theo gió tung bay thanh thị ở giữa nhất trọng yếu nhất chính trị trung tâm văn hóa t r i điểm thân mang long bảo ung dung hoa quý nữ tử b u ô n g xuống bút trong tay nhẹ nhàng l u ố t l u ố t m i ệ t thái dương thân cư cao vị sự vụ phức tạp nàng đăng cơ đến nay những ngày qua đều mệt mỏi vô cùng bất quá cố gắng là có thu hoạch tân triều vui vẻ phồn binh đều tại hướng phía tốt phương hướng phát triển cái này cũng làm nàng tràn ngập nhiệt tình két két chầm chầm gió nhẹ thổi tới thổi ra phía tây cửa sổ nàng nhẹ nhàng thở dài một vụn đứng vậy đi tới bên g i ư ờ n g d õ i mắt trông về phía xa ánh mắt phảng phất vượt qua không gian thấy được càng thêm xa xôi phương hướng minh thần đây này khi nào trở về đăng cơ đến nay nàng đem chính mình sống thành một cái chính vụ máy móc dùng uy nghiêm vũ chứa chính mình lo lắng hết lòng đi xử lý chính sự hạ đạt chính lệnh để tân t r i ề u hướng phía tốt phương hướng phát triển cũng chỉ có đang nhớ tới người kết lúc nàng mới có thể để cho mình tư nhân tình cảm chiếm cứ tâm linh nàng cả đời này đều muốn bị công là lý tưởng là càn nguyên tính dân chỉ có minh thần cái này một h ố i là thuộc về nàng tư tâm của mình là nàng mệt mỏi lúc nhớ tới tâm linh an ủi thời gian trôi mau đi qua nàng thừa nhận nàng hơi nhớ nung cái kia lang thang phong lưu người xấu như hắn lưu tại quý thủ cho dù là lười biếng không hề làm gì cũng là tốt cũng là làm nàng an tâm vương hàn bác truyền lệnh nói minh thần tự mình hành động biến mất tại thảo nguyên thời điểm cho dù là là vua tâm cảnh vững chắc nàng cũng không thể k h ô n g chế tâm hoảng một cái đại não một mảnh chống không có loại muốn bọn tới tây cảnh đi tìm hắn xúc động hai họa di ngàn năm người kia xấu không được là xấu thai họa hắn biết chút kỷ ủy tri pháp từ kinh thành chạy đến nhiều như vậy hiểm trở đều vượt qua nên là không có chuyện gì nàng như vậy an ủi chính mình lại về sau tiền tuyến lại chuyển tới thần bí quân đội chu diệt hung nô chủ tướng tin tức mặc dù cũng không chỉ rõ là ai làm nhưng là đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ là minh thần tiêu hâm nguyệt biết được cái này nhất định chính là minh thần chỉ có hắn có thể làm được chuyện như vậy cũng coi là thoáng thở dài một g ụ m người này luôn luôn ưa thích làm một chút lớn mật sự tình quân địch chủ tướng đều b ạ i trận chiến tranh này cũng kém không nhiều sắp kết thúc đi tiêu hâm nguyệt đứng tại phía trước cửa sổ các dạng suy nghị ở trong lòng lưu truyện trong mắt ngậm lấy sáng l ờ nhẹ dọn g n ỉ non đi ra ngoài lâu như vậy cũng không biết rõ t r u y ề n bức thư mà trở về trên triều đình uy nghiêm tôn quý hoàng đế giờ phút này tiếng nói lại phảng phất là bị lạnh n h ạ t v à n phụ chương hai trăm linh sáu trở về long thương h ó a hình một chương hai trăm linh sáu trở về long thương h ó a hình một không đến ba tháng m ê n mông đung đưa hung nô thảo phạt chiến tranh liền kết thúc không nhìn rõ chính mình cân lượng có can đảm khiêu khích trung nguyên thắng la khả hàn ăn một trận đại bại nguyên khí đại thương sau đó thảo nguyên động tác minh thần không cần nhìn cũng đại khái đoán được hạng mục bố cục đã làm xong đến tiếp sau kết thúc công việc công việc không cần tiếp tục muốn hắn theo vào hắn cũng không đợi vương hàn b ắ t cùng một chỗ chính là mang theo hắn tám trăm cưới trở về nước linh châu chín cử quan núi xuân thành huyết sát chi khí đập vào mặt đang đằng sát k h í tám trăm kỵ quân t ử quan ngoại chạy tới tiến vào quan vào thành uy phong l ấ m l ấ m màu trắng tự lang trở một tuổi trẻ thư sinh cầm đầu phía sau một đám binh sĩ khuôn mặt trang nghiêm chiến mã trên buộc lên từng cái g i ữ tợn đầu lâu đó là bọn họ vinh quang biểu tượng biên cảnh khổ hung nô lâu vậy nghe được tuấn mã thanh â m mọi người không tự dắt trốn dung lệ bày qua một một lát nhưng cũng không có cất bóp đốt giết thanh em chuyển đến lúc này mới đi ra ngoài đến hướng phía kia nhanh chóng ly khai binh mã nhìn lại kia kia là chúng ta càn nguyên quân đội thật nhiều người bọn hắn giết thật nhiều người hung nô là chúng ta thắng sao ồ ồ ồ lương chúng ta thắng vậy hạ phù hộ vậy hạ b ậ t tuổi giết giết giết hung nô tất cả đều đáng chết ồ ồ ồ ta ố t Tốt! nghe nói có một đội nhân mã xâm nhập hung nô nội địa đem người hung nô đại tướng quân đều chém giết người hung nô cũng không phải là dạng này mặc những kỵ binh kia trên thân còn có người hung nô đầu lâu hết thảy hết thảy đều đem vấn đề chỉ hướng một cái kết cục đây là càn nguyên quân đội tân đế đăng cơ phái đại quân tiêu diệt hung nô bảo hộ người dân bọn hắn những ngày bên i c ả n h tầm g ư ớ i chót bị ức hiếp đ á g người rốt cục bị nhớ lại nhìn xem xa như vậy đi kỵ quân bọn hắn đầy mặt kích động lẫn nhau trao đổi thậm chí đều có người k é bị chiến đất không được cảm kích lý lệnh cảm giác như thế nào bên i c ả n h thành thị đạo lộ cũng không như là phát đạt địa khu như vậy hoàn thiện minh thần thả chậm chút bước chân bằng lòng lấy quanh mình bách tính hoặc là tính sợ hoặc là cảm kích ánh mắt có chút hăng hai hướng phía bên cạnh thân một vị phó hơn hai tháng chém giết sớm chiều ở chung đầy đủ minh thần sờ rõ ràng cái này tám trăm người màu đen cũng đề bạt mấy một người hữu dụng minh thần không phải tướng quân không có khả năng luôn luôn thống lĩnh cái này tám trăm chiến sĩ bản thân nội tình tốt tăng thêm những sự tình này kiện g i ế t chóc tiên huyết lịch luyện cái này tám trăm kỵ quân đã ma luyện xong rồi những người này có thể địch b ạ quân sức chiến đấu cực kỳ hung hãn là càng nguyên trọng yếu bà bối minh thần nhất định phải chọn một người thích hợp tới quản lý vị này phó tướng chính là hắn lựa chọn người khôn khéo quả cảm có chủ kiến bình thương tới nói m i nhưng t h cũng á c h là t có chút người là làm tầng dưới chót nhất nông phu gia nhập có ít người khả năng còn tìm không thấy ý nghĩa của chiến đấu mỗi lần tàn sát vô tội sinh mệnh đối với bọn hắn mà nói cũng là một trận khảo nghiệm mà bây giờ minh thần thông qua những người dân này đi giao phó các chiến sĩ một viên vô kiên bất tội quan tâm thật đáng tiếc lao vương cũng không có giúp minh thần tuyên dương tuyên dương không có lấy được lăng ngọc l y khai b ắ t cảnh lúc như vậy cơm giỏ canh ống để đưa tiễn cảm giác bất quá trải qua gian nan v ấ t và đám người quắc giá trị là rất thấp chỉ cần thoáng nhìn thấy một chút xỉu manh mối liền không tiếp tại bọn hắn cảm kích bằng lòng lấy mọi người ánh mắt toàn bộ hết u y sắc quân đội khí chất tựa hồ cũng trở nên nhẹ nhàng ôn lưu chút thứ quân cảm giác cảm giác rất tốt tại minh thần bên cạnh thần bị hắn điểm danh phó tướng lung lay thân thể trong mắt thủy quang lưu chuyển tựa hồ có chút kích động mặt tướng vì đó đem hết t o n lực thịt nát sưu bọn hắn là bảo gia vệ quốc chính nghĩa chi sư bọn hắn bằng lòng lấy bách tính cảm kích chém giết hơn hai tháng những sát khí này b ừ n g b ừ n g các binh sĩ kỳ thật cũng có chút áp lực hiện tại bằng lòng lấy được bảo hộ người ánh mắt tựa hồ hết thể đều đã đáng giá ha ha ha minh thần cởi mở cởi cười truyền lệnh nói cho các binh sĩ có thể hướng phía bách tính phất phất tay khoe khoang chiến lợi phẩm cũng là có thể quân kỵ khắc nghiệt quá phận minh đại nhân giờ phút này lại là hạ đạt dạng này quân lệ có chút vinh quang là bọn hắn theo lý thường nên được vương hàn bắc đã không c ò giút tuyên dương các binh sĩ công v n như vậy thì từ chính bọn hắ không cần che lấp cái gì cũng không cần khuyết đại cái gì thoải mái địa chuyện đương nhiên đi tiếp thu những cái kia thuộc về bọn hắn đồ vật hơn hai tháng anh dũng chém giết b ả n này chính là bọn hắn nên được lý lệnh h o à n g hốt một cái chậm chọm chọm gật đầu nói tuân mệnh không có bất kỳ một cái nào tướng quân hạ đạt mệnh lệnh như vậy vị này đại nhân thật là một vị người rất đặc biệt hai tháng sớm chiều ở chung từ đ ầ u đến cuối đều nhìn không t ấ u hắn nhẹ khắp thẳng thắn lãnh huyết tay nghiệt đáng tiếu ở giữa lấy tính mạng người ta chính là về phần những cái kia bình dân phụ nữ trẻ em cũng không có chút nào bận tâm nhưng là hiện tại nhưng lại tràn ngập ô nhu nạp đầy người tình điệu trên người hắn tràn đầy mâu thuẫn nhưng là tối thiểu nhất theo lý lệnh vị này đại nhân là cái có đại năng nhị người cũng là làm cho người tôn kính người a chúng ta vọt vào hung nô đại bản doanh chúng ta giết mấy vạn hung nô quân đội chúng ta giết người hung nô tướng quân về sau sẽ không còn có người đến quấy rối các ngươi á a bình tĩnh vắng lặng thành thị đỗng nhiên t r u y ề n đến trận trận h u y ê n náo thanh â m cục đá rơi vào mặt hồ n ộ n nạo lên trận trận gợn xong tới tám trăm binh mã đi qua mang đến vô tận gieo họ cùng t r u y n h u y ế t đốt lên cả tòa thành thị nhiệt tình lệnh lùng sĩ binh tách g a tiều dung đến Bơ trong tay đầu đâu nhìn qua có chút kinh dị mà điên cuồng nhưng là trong thành thị dân chúng lại là chảy nước mắt không được là hoan hô không được vì đó cảm kích những này bị người hung nô phục làm sát tinh ma quỷ quái vật trong mắt bọn họ lại là cực kỳ đáng yêu người đi qua thành thị cũng là đi qua những này sĩ binh binh quang con đường không biết sao đến minh thần không hiểu cảm giác cái này một c h i quân đội tựa hồ nhiều chút khác lực lượng bàng bạc b í vũ khí thế như hồng công tử c h i quân đội này rất mạnh bên hai đồng thời cũng chuyển tới chim nhỏ tiếng nói chuyển lời bởi vì là quân đội bạn cảm giác cũng không rõ ràng nhưng là chim nhỏ biết được nếu là cùng cái này tám trăm người làm địch nên là so với lúc trước đi hướng bắc cảnh trên chiến trường lần kia quân phong còn manh lên hơn hắc kia là minh thần bật cười lớn cũng không nhìn một chút đây là ai mang ra tám trăm thiết kỵ nhận đón mọi người gieo hò ly khai nhưng là các loại truyền kỳ tin tức lại là lưu lại linh châu mọi người không thờ phượng kia trong truyền thuyết đủ loại thần thông rộng rãi đầy trời chư thần đối với bọn hắn mà nói kia đáp lấy màu trắng cự lang tuổi trẻ tướng quân cùng cái kia sát khí đằng đằng tám trăm thiết kỵ chính là tín ngưỡng của bọn họ thanh châu thanh trì minh phủ minh gia đại thiếu ra tại kinh thành làm đại con nhi toàn bộ minh phủ địa vị tại huyện thành tất nhiên là cũng nước lên thì thuyền lên hoặc là nói là cao không biên giới chi huyện đều lên vội vàng đi lên liếm lao minh đồng chí chân đủ loại nghe đều chưa từng nghe qua bà con xa cũng lại gần thông cửa một người đắc đạo gà chó lên trời minh phủ một con chó kia trên đường phố đều là đi ngang tồn tại nhân chi thường tình cái này rất bình thường lao minh đồng chí rất đắc ý nhàn không có chuyện liền ra ngoài đi tàn bộ thưởng thụ chúng tinh phủng nguyện cảm giác đương nhiên đắc ý về đắc ý nên nắm giữ tốt phân tức vẫn là nắm giữ tốt phân tức quan trường hung hiểm mỗi một bước đều là như giống trên băng mỏng từ xưa đến nay thụ gia tộc gánh b á c mà thân bại danh liệt cao q u ả n nhiều không kể x i ế t hắn cái này phụ thân đã không cách nào là nhi tử che gió che mưa nhưng tối thiểu nhất không thể cho hắn cản trở nhi tử hố cha có thể hắn cũng không thể hố tự mình thối tiểu tử một chút nhìn xem liền không nỡ không biết trời cao đất rộng thân thích đã sớm đoạn tuyệt vắng lai cho dù là đối phương măng hắn được phú quý quên hôn cũng không quan tâm minh ra tiền tài vốn là đủ hoa không tiếp thụ bất luận cái gì hối lộ hai tử dạy bảo cũng càng thêm khắc nghiệt không thể cản nhị thế tổ cho huynh trường bôi đen đương nhiên hắn cũng không hiểu biết tự mình thối tiểu t ử dưới chân không phải miến g băng mỏng mà là vạn trượng hậu thổ kiên cố vô cùng ngày hôm nay một tuổi trẻ công tử mang theo tiểu hồng điệu cùng tiểu bạch cầu tiến vào minh phủ cửa chính đ ư ơ n g công vụ bệ bụn đ ừ n g tiền phức ca ta ngốc một một lát liền đi ngoài thành còn có một cặp người chờ lấy ta đây chương hai trăm linh sáu trở về long thương h ó a hình hai chương hai trăm linh sáu trở về long thương h ó a hình hai tám trăm kỵ quân lưu tại ngoài thành c h ỉ n h đốn bạch lang cũng thay đổi nhỏ thân thể hồi kinh tiện đường minh thần vừa vặn tới nhà một chuyến hắn có mấy món sự tình muốn theo lão già trò chuyện chút đứa nhỏ này nhìn xem minh thần bước nhanh chạy hướng hậu viện bóng lưng lý thuệ hương lắc đầu có chút trong mắt dọc theo con đường này mệnh ngọc đi tuy nói là đối phương cự tuyệt nàng vẫn là đi tới bếp sau đi là minh thần chuẩn bị cơm canh làm mẫu thân nàng có thể cảm nhận được minh thần lần này trở về trở nên có chút không đồng dạng hai tử dương danh tiến h ạ đã không phải là nàng có thể đụng chạm đến địa phương trải qua cái gì gánh chịu cái gì nàng cũng không thể nào biết được không cách nào trợ g ú t có khả năng làm liền chỉ là bao dung mà thôi vô luận hài tử đi bao xa leo đến cao bao nhiêu ở trong mắt mẫu thân hắn cũng chỉ là đứa bé thôi lao giả hả minh thần vừa mới chạy vào viện tử của mình lại là không khỏi sửng sốt một cái trong viện giống như có thêm một cái người mùa thu cơn gió nhẹ nhàng t h ổ i phật như thác nước tóc dài theo cơn gió dương nhẹ không biết trải qua bao nhiêu t u ế nguyệt dưới cây g i à một thân ảnh hiệu điệu liền l ặ n g lặng đứng ở nơi đó tinh khiết hai con ngươi có chút dâng lên vừa vặn đối mặt minh thần xông tới ánh mắt mỹ nhân lấy một bộ lồ mỏng vũ quan ôn đu vitamin một màu xanh phủ văn tiêu ký khí chất phiêu nhiên dường như chất thực lại như là hư giả có loại không đến trần thế vẻ đẹp nàng gặp minh thần xông đến khẽ mở môi anh đào tiếng gọi công tử minh thần đầu góc đi lòng vòng định thần lại hỏi người là long liên nàng nghe vậy lại là cười cười không có trả lời vô hình pháp lực tản ra mỹ nhân thân hình lưu truyền thân hình thu nhỏ trong khoảnh khắc đúng là hóa thành một đầu màu xanh tiểu xà xa. v i u y ễ n mộng nhất thời b ỡ n vụ nàng p h ú t l ư ỡ i nhìn xem minh thần công tử ta chính là long liên minh thần rời đi những ngày thời gian nàng tại cây già nơi này tu hành hơn ba tháng tư chất của nàng cùng đạo hạnh đều đã đầy đủ chỉ là thiếu khuyết người truyền thụ pháp quyết pháp m u ô n thôi rất nhanh nàng liền nắm giữ phủ giao nhi trước đây đắc đắc siêu siêu nửa ngày đều không có học tốt hóa hình thuật minh thần hướng nàng cười cười tán dương ha ha ha long liên hóa hình đến thật đẹp a minh thần xưa nay không phủ nhận chính mình phong lưu ưa thích mỹ nhân đẹp chính là đẹp thoải mái khích lệ tốt rất thẳng thắn cũng không cần che tối lên g i ã tâm long liên những ngày thời gian ở tại minh phủ bên trong cũng thường thường nghe sư phụ giảng nghe lén trong phủ người nói tới cái này đặc biệt người chuyện cũ minh thần trong lòng nàng hình tượng cũng cụ thể rất nhiều làm cái thứ nhất tiến vào hồng trần đến nghiêm tốt tiếp xúc người cải biến cuộc sống của nàng người long liên cũng muốn đối phương cái thứ nhất nhìn thấy chính mình hóa hình bộ dáng nghe minh thần khích lệ nàng cũng tâm tình có chút vui vẻ không tự giác loạn trọn cái đôi hướng phía minh thần nhẹ gật đầu đa tạ công tử người g i ế t rất nhiều người đúng lúc này cô héo nhánh cây theo cơn gió nhẹ nhàng run r ậ y một đạo tăng thương thanh n â m đột nhiên tại minh thần vang lên bên hai cây giả minh thần lúc ban đầu đầu bạn nó cũng không chú ý minh thần mang tới bạch lang mà là t r ư ớ c quan sát minh thần trạng thái minh thần núi bay không có vấn đề nói người hung nô không tính người hắn lúc này mới cái nào cùng cái nào a cây ò n không có ngốc hơn nửa có tỉ tỉ hơn một đ Ơn. Tây g i ả truyền thanh nói chớ bị ảnh hưởng tâm cảnh là đủ minh thần cười nói giải sâu tâm ta như sát không thể phá vỡ lang yêu hơn một trăm mười năm đạo hạnh minh thần không có vấn đề gì về sau cây g i ả lúc này mới đem tiêu điểm đặt ở minh thần nhận được người mới trên thân vừa đối mặt chính là nhìn ra bạch lang nền tảng tiểu bạch cầu trực tiếp nằm trên đất toàn thân phát run con mắt ướp sũng xin giúp đỡ giống như nhìn xem minh thần không nói những cái khác đơn bộ dáng này tới nói ngược lại là rất manh bạch lang vốn là nhắc gan chỗ nào gặp kinh khủng như vậy lao khói vật long liên quanh thân tán phát khí c h ẳ n g liền đầy đủ nó quỳ xuống liếm chân không nghĩ tới cái này còn có cái trọng lượng cấp t â y giả cái gì cũng không làm khí cơ khóa chặt mấy câu chuyển đến chính là sợ đến nó run lập c ẩ n thu nhỏ pháp thuật đều duy trì không được trực tiếp hiện nguyên thân chính mình đi theo vị này đại tiên đến cùng là lai lịch thế nào a không nghĩ tới còn có so phủ giao cảng khoa trương hơn lớn cha mẹ ta muốn về nhà không sao không sao người một nhà đừng sợ minh thần bố vô đầu của nó túi an ủi tựa như nói lớn cái to con khí thế cũng hung hãn lại cứ nhắc gan minh thần hướng phía cây giả giới thiệu chính mình xe mới không sai ta về sau muốn thừa lấy nó đi ra ngoài nhưng là ta hiện tại có một vấn đề như thế nào có thể dẫn nó tiến vào chiến trường tiến chiến trường đúng hiện tại thiên hạ đại loạn tránh không được chiến tranh t h ả o phạt ta không có khả năng một mực sống chết mặt bây cây giả chìm hướng hắn nói ra người có hay không nghĩ tới vì sao chiến mã có thể xông vào bên trong chiến trường không cố kỵ gì nhưng là yêu tinh lại không thể đâu minh thần nghĩ nghĩ nói ra là quân đội khí thế đối với yêu quái có đặc biệt á p chế lực có phải thế không phổ thông sinh linh chỉ là tuân theo sinh lý chuẩn tắc sống hết một đời mà yêu tinh cần mấy chục năm hàng trăm hàng ngàn năm tu hành mới có thể thành sự mở ra linh trí có được vượt qua thế tục lực lượng pháp lực t h ô n g linh liền có thể cảm nhận được rất nhiều nguyên bản cảm giác không chịu được sự tình yêu tinh không thể nhập chiến trường là bởi vì yêu tinh thái linh sức cảm ứng siêu quẩn có thể cảm nhận được bình thường sinh linh cảm giác không chịu được lực lượng chiến m ã mất linh cho nên nó sẽ không e ngại chiến trường như thế cũng không khó lý giải sinh con mắt nhìn về phía mặt trời vậy liền sẽ cảm nhận được mặt trời trước mắt cảm nhận được thống khổ nhưng nếu là không có mắt đâu cảm giác không chịu được mặt trời n g ầ n đầu nhìn lên mặt trời cũng sẽ không cảm thấy t r ư ớ g mắt sự tình gì cũng sẽ không phát sinh minh thần nghe vậy suy tư một lát hướng c â y giả hỏi cho nên nói ý của ngươi là nếu như yêu muốn đi vào chiến trường liền muốn tước đoạt nó linh một bên bạch lang nghe toàn thân run lên bần bật, bật đầy mắt hoảng sợ nó đức nở đáng thương như vậy nhìn xem minh thần bố hảo hướng ta tới thuốc bổ a đại tiên ta không muốn biến thành đồ đần đúng minh thần hỏi còn có đường biện pháp sao minh thần đối với mình người hay là rất tốt cũng không muốn chiếm bạch lang linh khí nếu không làm được lời nói trên chiến trường cũng chỉ có thể cưỡi ngựa có bất qua đó lấy vạn năng cây giả liền cho hắn mặt khác phương án minh thần trận nhìn cái này l á o già một chút nói chuyện có thể hay không đ ừ n g tở mạnh không hỏi liền không lên tiếng cây giả toàn vẹn không thèm để ý minh thần phàn nàn chỉ là nói ra ta có nhất pháp gọi tên về tổ có thể tạm thời đoạt linh phân phát pháp lực tràn đầy n ụ c thân nhưng sẽ khiến cho thú tính trở về chỉ bảo trì chút ít linh trí cái này pháp thuật tinh khiết là mặt trái tự n g ư pháp thuật đội thành p h giao dụng đó chính là biến thành một con chim lớn pháp thuật gì cũng không thả ra được tinh khiết dựa vào nhục thể bình a đầu góc cũng không tốt dùng cho nên dạng này pháp thuật cây giả cơ bản cũng sẽ không truyền thụ người bên ngoài ồ、oh. minh thần nhữ mày chút ít là bao nhiêu mạnh hơn chiến ma chút chỉ có thể nghe h i ể u chỉ lệnh đơn giản ha ha tốt tốt tốt đầy đủ thú tính trở về cố gắng đối với bạch lang mà nói không phải chuyện xấu con hàng này gan quá nhỏ minh thần phi thường hài lòng hướng cây giả nói dạy một chút nó có thể cơn gió nhẹ nhàng thổi phật một mảnh lá rụng rơi vào bạch lang đỉnh đầu còn không đợi nó nói chuyện một cô huyền ảo pháp thuật tin tức chính là khắc ấ n tại trong đầu của nó cũng không biết do qua bao lâu nó có chút hoảng hốt vẫn là tráng lợi y nạ gan hướng phía cây giả nằm xuống nói c ả m t ạ đa tạ tiền bối tới đây vấn đề thứ nhất giải quyết minh thần nhẹ gật đầu lại hướng phía cây giả hỏi càng nguyên phía đông sự tỉnh ngươi có biết không có người nói với ta là biến thành minh thổ có chém đầu quỷ vương h à n g thế ngươi không phải nói tiên thần không thể nhúng tay chuyện nhân gian à. cây giả trầm mặc một lát nói ra quốc vận cung cấp dưỡng t ầ n chỉ quốc thổ hóa thành minhổ Quỷ vương có thể ra quỷ môn hành tàu nhân g i a n t ứ c nam có một từ bi phật quốc tình huống cùng loại cũng có thành kính tin người có thể hướng l à hàn t à pháp minh thần tốt người cái lao động không phải là của mình đồ vật dùng đến không đau lòng đúng không minh thần cho tới bây giờ đều không muốn thành lập một cái thần quyền lớn hơn vương quyền quốc gia như ngày khác quỷ vương đối địch với ta giải thích thế nào không sao cả thần linh còn sống ở tín ngưỡng bên trong tuy khó lấy đánh giết nhưng cũng không vô địch thiên hạ tương sinh tương khắc vô luận tồn tại gì vô luận tu hành cao bao nhiêu cỡ nào cương đại tổng có thần thông cùng pháp bảo có thể giải bọn hắn sẽ chỉ ở tất thắng thời điểm xuất thủ để thế nhân coi là thần linh không gì làm không được cây giả thân c à n h nhẹ nhàng run r à y phát ra trận trận gì rào tiếng vang không biết có phải hay không minh thần ảo giác cho tới nay không hề bận tâm tang thương truyền thanh cũng nhiều mấy phần coi nhẹ ý vị ngươi có thể tự mang b i n h đông trình thu hồi lãnh thổ t hủy diệt đông nước chém giết quốc quân thì tín ngưỡng không còn minh thổ trả lại chỉ là chém đầu vương cẩn thận chút hắn pháp bảo long liên phù giao đều có thể thắng chi ồ đây là cây giả lần thứ nhất đại lượng cùng minh thần lộ ra có liên quan tới thần linh sự tình hắn lại hỏi kia thần linh cùng yêu mà khác biệt là cái gì cây già lại trầm mặc một một lát t r ậ t mới nói ra ngươi đã vào sĩ chắc hẳn cũng đối t r i ề u đỉnh quan trường có hiểu biết cựu trọng tiên khuyết thần linh từ nhỏ đến lớn có thể là triều đỉnh q u a n nhỏ sĩ、si、binh tướng quân quan viên có thể là vương hầu cùng hoàng đế quan hệ xen lẫn cũng không phải là bền chắc như thép nhưng cũng có lợi ích cấu kết mà yêu tinh quỷ quái thì là dân gian thổ phỉ giang hồ hào khách dân gian c ó cao nhân hoàng đế cũng không phải thiên hạ vô địch đ ạ hiệu a minh thần nghe vậy h í mắt như có điều suy nghĩ nhà g i i sâu ngươi chỉ cần xuất lĩnh quân đội thẳng tiến không lùi là được cây giả tiếng nói tăng thương hướng phía minh thần nói ra thế gian hết thệ tất cả cuối cùng vẫn là nắm giữ tại người trong tay v ớ i b ạ n ngươi lần này tới liền dẫn long liên cùng nhau đi thôi nên dạy ta đã đ ồ giáo cho nàng cây giả kết thúc có liên quan tới thần linh chủ đề ngược lại đem tiêu điểm rơi xuống mà trước mắt tiểu s á nghe vậy chỉ trệ sư phụ cây giả là cái rất tốt lão sư cũng không phải là nó khí chất như vậy tang thương phiêu miểu giống như là cái ôn nhu trưởng giả tỉ mỉ chiếu cố long liên vì nàng giải quyết tu hành đến nay gặp gỡ tất cả vấn đề long liên cùng nó trung đụng rất hòa hợp thời gian dần trôi qua cũng thích đứng ở ngoài sáng trạch sinh hoạt nàng đúng là đối với cùng minh thần đồng hành còn rất cảm thấy hứng thú nhưng lại t r ợ t một ly khai nhưng lại có chút không bỏ minh thần cười ha hả hướng phía tiểu xa hỏi long liên không nguyện ý theo ta đi xa xa có loại không dành thế sự đẹp cũng rất có ý tứ n g ạ ệ c h không phải công tử đi ha đi ha cây giả có chút tùy ý c à n h nhẹ nhàng lắc lư thanh â m giống như cũng dần dần xa minh thần không đang trêu trọng nàng long liên đây là nhà ta n h ĩ cái này lao giả tùy thời trở lại là được rồi hai trăm linh bảy chất tính ngăn hậu hoan nên trở về một chương hai trăm linh bảy chất tính ngăn hậu hoan nên trở về một lá xanh theo gió phiêu riêu rơi xuống ngân nón trụ bên trên hẻm núi phá lệ yên tĩnh đường núi hai bên xanh uống tươi tốt trong rừng vài đôi con mắt giấu ở bụi cây trong kẽ hở chăm chú nhìn chằm chằm phía trước đường núi trên đỉnh núi một mạch chất dung nhan thanh tú k h í chất lạnh leo tướng quân vị ý quét tới trên mũ giáp lá rụng lẳng lặng nhìn xem phương xa nàng có chút xuất thần thời gian trôi qua lâu như vậy cũng không biết rõ phía tây cùng người hung nô chiến tranh như thế nào phu thần đệ còn tốt chứ nàng là quân nhân là võ tướng chiến trường là thích hợp với nàng sinh tồn hoàn cảnh nhưng là thời gian lâu dài nàng cũng có chút nhớ nhà người kia c ư ờ i xấu xa khuôn mặt thỉnh thoảng trong đầu lượt n vòng kia là phu quân của nàng là nàng lo lắng xuất thần thời khắc đ ô n g nhiên tuấn mã thanh â m từ phương xa vang lên một đội nhân mã ngay tại nhanh chóng chạy đến thật đến rồi tướng quân coi là thật thần như vậy tại bên cạnh nàng một bộ đem nhìn xem phương xa chạy tới quân địch cũng không nhịn được có chút kích động nói lăng ngọc tướng quân quả nhiên là liệu sự như thần nói trần quốc viện quân sẽ từ nơi này đi vẫn thật là xuất hiện ở nơi này ca nguyên bắc lấy lộc châu đã chiếm cứ một nửa thành thị vị này tướng quân cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn đánh bại tuy nói là một nữ tử nhưng không người dám chất vấn nàng hàm kim lượng quân thần thân truyền càng nguyên đệ nhất tướng tinh quả nhiên danh bất hư truyền nhưng mà nhưng khi những người này sát lại thêm gần nhìn rõ ràng hắn tướng mạo lúc hắn lại là toàn thân chấn động cái này cái này không đầu những người này không có đầu làm cho người rung động chính là từ con đường núi này bên trong chạy tới gấp rút tiếp viện lộc châu quân đội lại là một đám không đầu sĩ binh bọn hắn trật tự g i à n h mạch nhanh chóng tới gần không có người đầu còn có thể sống x u t sao lan g ọ c nhìn xem tình cảnh này cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm s á mặt càng thêm khó coi nàng đương nhiên biết do những người này là người phương nào bộ này quan lần thứ nhất gặp dạng này sĩ binh nhưng lại không phải nàng lần thứ nhất gặp bắc cảnh các chiến sĩ những người này là nàng tiếp xúc nhóm đầu tiên sĩ binh cùng nàng kể vai chiến đấu giết mấy vạn kiểu địch bọn hắn đối với nàng mà nói là có ý nghĩa là thủ nhưng mà hiện tại những người này lại là biến thành không người không q u ỷ không đầu quái vật là địch nước chỗ thúc đẩy nàng có chút hối hận chính mình trước đây viết kia phong chiêu hàng thư tín dẫn những này chiến sĩ đi vào thâm nguyên nàng cắn răng tiếng nói lạnh lùng đáng sợ giết tiếp theo một cái t r ớ c mắt siêu giết giết phục binh từ giữa hai ngọn núi v ọ t r a tiếng hò rết vang vọng rừng núi tiễn như mưa xuống mũi tên xuyên thấu người không đầu lồng ngực bọn hắn k h é lăn trên đất cuối cùng là không động đ ạ i nữa chết một lần người lại chết một lần khởi bẩm bệ hạ tại hạ là đằng châu thiên linh sơn tu giả tiếp trời khiến p h á p chỉ, chuyên tới để chợ bệ hạ nằm quỷ h à n g ma cửa đại điện trước ba người tại kế văn cùng đi đi vào tiêu hâm nguyện trước mặt bọn hắn thân hình khác nhau một người là tóc bạc đồng nhan lao năm một người hơi trầm ồn thanh niên một người thì là trưởng thành sớm tiểu hải lao chung ít ba người hợp cầm một cây thật dài dây thừng người thanh niên ở giữa có chút c u n g kính hướng phía tiêu hân nguyện báo cáo tân t r i ề u thành lập có rất rất nhiều sự t ì n h ra ngoài tình cảm riêng tư tiêu hân nguyện cố gắng sẽ thêm chú ý chút tây bộ h u n g nô tình trạng nhưng là vào ban ngày nàng cần đem ánh mắt tập trung tại toàn bộ mới càng nguyên trừ bỏ bản thân quốc gia vận chuyển phức tạp sự vụ bên ngoài nhân tài tuyển chọn phía đông thủ vệ phía bắc lộc châu công phạt đây đều là nàng cần chú ý sự t ì n h phía đông đồng t ạ c xoán nước bán nước tại quỷ đã triệt để đến c u n g cắt đất cầu hòa muốn dẫn bắc cảnh binh mã giải tây lăng ngọc từng viết thư cùng bắc cảnh thủ tướng lôi kéo bắc cảnh binh mã triệu nho kiệt tướng quân cũng nguyện ý mang binh tìm tới hết thể nguyên bản cũng rất thuận lợi nhưng là tại trong đêm lại xuất hiện ngoài ý mớn có yêu quỷ nhân h ò a loạn thi triển dị pháp bay đầu liền chết thương vong vô số liền liền triệu nho kiệt tướng quân cũng bỏ mình tại nơi đó tại lăng ngọc công phạt lộc châu thời điểm trên chiến trường còn ra hiện không đầu sĩ binh lăng ngọc nhận được đó chính là bắc cảnh chiến sĩ b ấ t quá cũng may hắn cũng không phải là không chết chỉ là thiếu một cái m u ố n hại không có tình cảm thôi trên chiến trường cùng huyết n ụ c tri khu sĩ binh k h n g khác thiêu hâm nguyện nghe vậy giận dữ chính là tìm tới cái văn gần đây theo mới càng nguyên thành lập cũng có chút sẽ dị thuật phương ngoại chi nhân tìm tới hiệu tiêu hâm nguyệt đem bọn hắn ném vào kế văn thần thông bộ minh thần nói với nàng bực này kỳ quỷ người đã tìm tới vậy liền để bọn hắn giải quyết những này kỳ quỷ sự tình kế văn đồng ý qua chút thời gian tìm tới ba người này tiêu hâm nguyệt nghe vậy nhẹ g ậ t đầu đánh giá trước mặt cái này lao chung ít ba người nghe nói đông trần mời ra quỷ vương ba vị có thể có gì thượng sách ba người thở dài bài nói có ân sư tặng cùng chói quỷ tác p h á bảo bắt q u cầm thần chỉ cần n i ệ m động chú ngữ đem nó khóa lại liền lại không cách nào tránh thoát chúng ta ba người kết trận có thể phong ấn đông trần ác quỷ、Tốt. tiêu ố t t hâm n g u y ệ t cũng chưa khảo thí ba người thực lực chỉ là nói ra thỉnh cầu chư vị lên phía bắc hiệp trợ lăng tướng quân phá địch rõ mà đúng lúc này kế văn tựa hồ đột nhiên có cảm giác đông nhiên hướng phía phương tây nhìn lại ngón tay tại bấm đốt ngón tay cái gì tiêu hâm n g u y ệ t hỏi kế đại nhân thế nào kế văn cười cười nói ra vậy hạ phương tây có tuấn mã t h a n h â m chuyển đến phương tây tuấn mã tiêu hâm n g u y ệ t xứng sở trong nháy mắt phản ứng lại phía tây là hung nô từ phía tây chạy tới binh mã là ai đầu hoặc là hung nô đánh tới hoặc là chính là tây lấy quân đội trở về cái trước hiển nhiên không có khả năng mà cái sau có thể hay không là cái kia tưởng niệm đã lâu người đâu không khỏi hô hấp hụt một nhịp nữ đế bệ hạ sắc mặt như thường hướng phía mấy người phất phất tay được tuất chân biết rõ các vị đều đi làm các ngươi nên làm sự tình đi rõ theo đám người thối lui tiêu hâm nguyệt một người đứng lẳng lặng nhìn về phía phương tây không tự g ắ á c con con con mắt n ế t miệng lên một vòng đụ cười nhà n n h ạ tới t người tới chân muốn ra hoàng cung thanh châu ví thủ cà nguyên tân đế ở đây đang cơ tân triều hoàng đế tuy nói là một nữ tử nhưng lại có đại khí phách đại h o à n nguyện lúc lên ngôi từng có trời sinh dị tượng phượng minh quý thủ lợi quốc lợi dân chính sách mới phổ biến ra nhân kiệt tranh nhau tìm tới toàn bộ tân triều tràn ngập sinh cơ luận huyết mạch chính thống luận thánh hiền thanh danh chính là về phần bản về thiên địa t ư ờ n g thụy tiêu hâm nguyện đơn giản chính là trời sinh đế vương quý thủ trải qua người nào đó tính toán cùng kinh doanh nội tình vốn là tốt hiện tại lại trở thành tân triều thủ đô giao phó chính trị và văn hóa ý nghĩa thành thị càng là phồn hoa chút trong luận thế khói lửa nổi lên một phía đây là khó gặp tỉnh thổ chúng ta đến nhà mà lúc này ngoài cửa thành chiến mã t ê minh một đám đánh tới chớp nhoáng chiến sĩ ở đây ngừng bước chân minh thần nhìn xem nguy nga phồn hoa thường thành nhẹ nhàng thở dài một ngụm ngược lại cởi hướng phía sau lưng tám trăm thiết kỷ nói từ đầu tới đ h ô i hắn đều là cái này tám trăm quân t r ư ở n g quan dẫn bọn hắn tiến vào chiến trường cũng tương tự mang theo bọn hắn an toàn trở về hiện tại trận này rết chóc đường đi đi đến điểm kết thúc giống sau lưng các chiến sĩ không khỏi giơ lên trong tay trường mậu đến cao giọng la lên đáp lời lấy bọn hắn lãnh ụ chiến tranh là tàn khốc những người này là rất cường đại chiến sĩ nhưng cũng không phải là thiên thần cũng sẽ thụ thương cũng sẽ tử vong nhanh nhẹn dũng manh chiến tích phía sau cũng tương tự có đồng bạn thương vong trong đó có ba mươi người đã vĩnh viễn trôn sương tại kêu bao la thảo nguyên vô tận về phần thụ thương kia càng là không cách nào tính toán có người rơi xuống trung thân tàn tật đương nhiên so với bọn hắn trong tay người hung nô mệnh đã là vượt qua tưởng tượng chiến tổn dựng lên quân nhân là đầu đ ư ờ n g ở sau l ư n g quần c h ứ c nghiệp hiện tại đường đi vẽ lên chấm hết bình yên trở về bọn hắn cũng là vì đó h ư n ấ n cựa thành quan đạo trước thủ vệ nhìn xem cái này một đám kinh khủng kỵ binh không khỏi sợ run cả người áp l ự c lớn những người này là cứ thế mà r ế t ra tới quái vật khi thế hung hãn đang sợ nếu là ôm lấy ác ý lời nói bọn hắn chưa phát giác có thể ngăn cản đối phương nhất là người cầm đầu kia còn đáp lấy kia tràn ngập cảm giác gác bách cự lang vẻ vẹn là cái này manh thú bọn hắn cái này một tiểu đội thủ vệ liền ngăn không được chưa bị tướng quân các ngươi là phương nào quân doanh người tới tới đây vì sao thủ thành tiểu đội trưởng tráng lấy lá gan thực hiện chức trách hướng phía minh thần h ô minh thần hướng phía sau lưng mấy người ra lệnh vân giao lý lệnh theo ta vào thành lưu n i ệ m thắng mang cái khác nhóm người ở đây n i ê m túc、Rõ. hắn hướng phía k i a thủ thành vệ b i n h hô ta là minh thần mở cửa thành hắn tin tưởng tên của hắn hiện tại hẳn là có chút hàm kim lượng minh thần nghe được minh thần gọi h à g thủ thành sĩ b i n h run lên một cái tựa hồ tại trong đầu tự hỏi cái tên này Trật, lại là mở to hai mắt nhìn minh thần minh đại nhân hầu ra trong thành phố này là thế nhân biết minh thần cũng chỉ có một vị tĩnh an hầu minh thần rất được bệ hạ tín nhiều người lưu lại rất nhiều chuyển kỳ yêu quỷ c h i tài quan cư nhân thần tri cực tân triều duy hai lượng cái hầu tước còn có chút đường viền tin tức nói là hầu ra cùng bệ hạ quan hệ mờ mờ người tôn quý như vậy không có tại trong tinh thần sống an nhàn sung sướng chương 207, chấp tính ngăn hầu hoan nên trở về hai chương 207, chấp tính ngăn hầu hoan nên trở về hai lại là thống ngự lấy như thế một đám đằng đắng sát khí sĩ binh từ phương tây mà đến làm cho người có chút rung động trong thành có đồn đại mới vương thụ hung nô vũ n h ụ phẫn m à phát binh trong đó còn có nhân thần c h i cực minh đại nhân d ú n g phong đi đầu tây trinh hung nô xem ra là thật hiện tại bọn hắn trở về bọn hắn thắng lợi người hung nô tàn tắt rồi đủ loại ý nghĩ trong đầu lợi bỏng hắn bỗng nhiên run một cái hoàn hồn nhìn xem chỗ gần có thể cắn một cái hạ đầu hắn b ậ h làng cắn răng vẫn là chấp nhất nói ra đại nhân ngạch thỉnh cầu ngài đưa ra lệ n h bài tân triều chế độ tương đương hoàn thiện luật pháp cũng rất nghiêm ngặt quy củ chính là quy củ làm thủ thành binh nhất định phải tận hết chức vụ cái này cửa thành đi con đạo không thể tùy ý ra vào vào thành ra khỏi thành cần đưa ra lệ n h bài cho dù là thiên vương lão tử tới cũng phải đi theo quy trình h minh thần nghe vậy cười âm thanh có chút hăng hái nhìn hắn một chút cũng không có làm có hắn tiện tay lấy ra cái lệ bài ném cho hắn ngươi nhìn một cái đúng không hắn là bình dân lúc chưa từng cung kính quá lớn hiện tại thành người có quyền cao c h ứ c trọng cũng không có ngạo mạn đối đối cái này c h ú t bụi bằng bên trong người vệ binh nhìn kỹ mắt bảng hiệu chợ hướng phía minh thần không mình hành lễ nói đại nhân thứ tội mời ngài vào người tên là gì minh thần c h a hỏi khiến cái này vệ binh chấn động mạnh một cái giữa ngực ngẩng đầu đến đứng nghiêm hồi đại nhân lời nói tiểu nhân tên là vững trụ đang c h â u người ân ngươi rất tốt minh thần cười mỉm gật gật đầu chính là đáp lấy tự làng mang theo hai người tiến vào thành chỉ để lại thủ vệ kia kinh ngạc nhìn nhìn xem bọn h ắ n bóng lưng rời đi nhẹ giọng nỉ non đại nhân trong lòng kích động cảm xúc bước lên không cách nào ức chế nghe tiếng không bằng thấy một lần người này phản phát trời sinh liền cùng người bên ngoài khác biệt dễ như t r ở bàn tay liền có thể cùng người bên ngoài kéo ra trên lại tới vị hắn nhớ kỹ danh tự đại khái là chuyện tốt đi c â u tử hỏi hắn danh tự làm cái gì về nhà lạc dọc theo con đường này phát sinh không ít sự tình nhưng đối với chim nhỏ mà nói đều là chuyện tốt kế hoạch sự tình đều đã hoàn thành chim nhỏ đối với chuyến này thành quả chiến đấu tương đương hài lòng nàng mắt nhìn ra phương hướng hướng phía minh thần hỏi ừ một điểm nhãn lực độc đáo đều không có ta đều là hầu g i a còn dám cả ta ta muốn cùng bệ hạ đâm học cho hắn làm khó dễ minh thần hư lạnh một tiếng một mặt hung á c giống như nói ra liền chút đặc quyền đều không có ta cái này hầu g i a không phải chẳng đang ngươi tốt nhất nói là sự thật chim nhỏ hướng phía người này liếc mắt nàng là trên đời này hiểu rõ nhất minh thần người tất nhiên là cũng chia đến thanh đối phương nói là sự thật vẫn là trò đồ nói công tử ta đi trước ha cái này cha hỏi bất quá chỉ là mở đầu thôi chim nhỏ đối với thủ vệ cũng không quan tâm minh thần đối với thủ vệ kia là trừng phạt vẫn l à thường nàng đều không quan tâm nàng nhìn về phía ra phương hướng h ư ớ n g phía minh thần nói ra ta muốn về nhà minh thần n h ư mày gấp gáp như vậy làm cái gì ta muốn cùng yêu yêu nói chuyện p h í a vừa đến nàng đã không kịp chờ đợi trở về cùng khuê mật chia sẻ chiến quả thứ hai nàng muốn bố trí chiến trường lúc trước là trong n ô đồng thụ lần này nàng cần phải tại trong hiện thực n h ấ t lên chiến đấu chân chính lăng ngọc không ở nhà thư n ừ a hết thệ đều là nàng nàng muốn mặc lấy lăng ngọc quần áo tại lăng ngọc trên giường yêu yêu n g ư ơ i cái gì thời điểm cũng yêu yêu quan hệ tốt như vậy tốt tốt tốt dạy hư chim nhỏ kẻ cầm đầu tìm được liền nói cái này đồ đần chim nhỏ sao có thể chơi ra nhiều như vậy hoa bằn nguyên lai、like、thật đúng là phía sau có cao nhân chỉ điểm minh thần tìm tòi nghiên cứu giống như nhìn nàng một cái ai nha quan hệ tốt thế nào mà công tử ngươi lừng quản minh thần ánh mắt p h ả n phất giống như thực chất p h ả n phất có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng chim nhỏ sợ run cả người còn g xuống một câu chính là đội vã bay mất nhìn xem chim nhỏ nhanh chóng bay xa thân ảnh minh thần cũng là lắc đầu chuyến này quan hệ giữa bọn họ phát sinh biến hóa nhưng là hắn cũng không chán ghét biến hóa này cổ linh tinh quái chim nhỏ từ đầu đến cuối đều chiếm cứ lấy hắn sinh hoạt trọng yếu bộ phận kia、yeah. đó là cái gì thật là lớn mạch lang ma ơi nhanh cách xa hắn một chút vì sao lại có loại này hung thủ xông vào thành đến không đúng trên lưng của hắn còn chở một người đây cái này cái này người kia ta giống như gặp q u a là ai tới là tính an hầu minh thần lúc trước đang cơ đại điện thời điểm ta gặp q u a hắn chim nhỏ nhanh như c h ấ p bay mất minh thần còn muốn đi hoàng cùng một chuyến uy phong lâm lâm m ạ làng trên đạo lộ lao vùn bụt dẫn tới quanh mình mọi người đưa đến rung động ánh mắt nghị luận ầm ý chờ đợi ngày sau tin tức quyết tán ra đến tính an hầu minh thần sợ là lại sẽ thêm mấy đầu chuyển hướng kỳ cố sự y ngạch đại tiên ta như vậy thật không có vấn đề sao nghị luận người tất nhiên là không biết được gánh chịu lấy bọn hắn ánh mắt khi nhìn qua hung ác cường đại màu trắng cự lang kỳ thật sợ hai cực kỳ có chút sát xúc địa hướng phía minh thần chuyển thanh nói đây là hắn lần thứ nhất tại như thế thành thị phồn hoa hiện nguyên thân lao vụt nguy nga thành thị phồn hoa tựa hồ có loại khác khí thế chấn áp tại đầu vai của hắn không hiểu có loại cảm giác n h ư hắn nghĩ nổi lên l á gần đến làm những gì phá hư c u ồ n g vọng sự tình sợ là sẽ phải chết được rất khó coi minh thần v ô vô đầu của hắn đối với hắn vô nói không sao không sao cả ngươi coi như ngươi là con ngựa là được rồi xe thể thao sang trọng không trước mặt người khác chạy trốn cái thi đấu đây không phải là áo gấm dạ hay sao bạch lang có thể hắn là sói không phải ngựa nhìn một cái thành thị bên trong có nhiều như vậy quá hắn rượu nhiều như vậy quá vặt ngươi chi bằng nhấm nháp như thế nào minh thần có thể quá hiểu bạch lang tâm hắn chỉ chỉ thành thị phốn hoa cưới híp mắt hướng phía bạch lang nói một n á y mắt bạch lang đẫu nhiên n g ẩ m đầu đến sợ h a i cùng mê man g diệt hết trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sốt ruột thật chứ thật dài sâu ta che chở ngươi bảo đảm ngươi an toàn đi theo ta ăn ngon uống say là được đại tiên cám ơn ngươi ngươi thật là một cái người tốt thảo nguyên tiểu lang đối với tương lai sinh hoạt tràn ngập trờ mong long liên a nhìn một cái lại trở về quý thủ cảm giác như thế nào minh thần cùng bạch lang họa đại bánh đồng thời tiểu thanh xả từ minh thần trong ngực nhô đầu ra quan sát đến huyên náo thành thị em、MMM、mờ nơi này không đồng dạng địa mạch chi khí hội tụ quốc vận ngưng tụ đô thành là ngưng tụ một cái vương triều tinh khí thần chi địa hội tụ sông núi nhật nguyệt c h i quốc i c thành phố càng thêm phồn hoa náo nhiệt không có gì ngoài bản thân phạm nhân có thể nhìn thấy cải biến bên ngoài làm nhạy cảm yêu tinh nàng còn có thể nhìn thấy rất nhiều phạm nhân cảm giác không chịu được biến hóa đây là nàng lần thứ hai đến quý thủ, nhưng là tại cái này ngắn ngủi ba tháng thời gian bên trong tòa thành thị này khí chất tựa hồ cũng phát sinh biến hóa cực lớn nặng nghề uy n g h i ê m tràn ngập linh khí thật sao minh thần ngược lại là cảm giác không chịu được cụ m cái kia hư vô mở m ị đồ v ậ nhưng là từ một cái thủ thành vệ binh liền có thể nhìn thấy t o à n cảnh tiêu hâm nguyệt làm không tệ toàn bộ thành thị đều tràn ngập sinh cơ thật là có, có chút ó c lớn thành thị khí tượng đúng rồi lão giả thả ngươi ra không có nói cho ngươi như thế nào h ó a long long liên đều tu hành đến giao bước này bước kế tiếp chính là long trên người nàng nhắc nhở đều là h ó a long t â y giả nói nàng thiếu phong lôi phong lôi thuộc m ụ c có thể vì nàng giải quyết việc này chủ đề đột nhiên chuyển đến trên người mình long liên dừng một chút hướng phía minh thần nói ra sư phụ nhưng vì ta dẫn phong triệu lôi nhưng sư phụ nói ta còn thiếu phúc nguyên cùng trí tuệ vẫn chưa tới thời điểm cần một cơ hội mới có thể lịch k i ế p hóa long minh thần nghe vậy những mày phúc nguyên trí tuệ thời cơ không phải là lao giả tại lửa gạt ngươi đi làm bánh vẽ đại sư minh thần đối lời này thuật vẫn rất quen thuộc t â y giả hẳn không phải là loại kia ưa thích l ạ i nhải nói những này phi ê u m i ể u sự tình long liên được rồi việc này vốn là không cách nào cơ cầu hảo hảo sinh hoạt liền có thể t r ư ớ c tạm trong phủ ở lại đi chờ đến nhà tự chọn cái gian phòng a rõ bạch lang long liên trong hầu phủ lại thêm hai viên lớn tương minh thần trong nhà đều nhanh thành yêu tình nhạc viên tiến lên ở giữa, minh thần tựa hồ nếu có điều xem xét, h ư ớ n g phía trong thành bên kia bờ sông phương hướng nhìn lại. vội vặn, cùng một đôi mừng rỡ con mắt đối mặt. phương mắt lâu, hai tháng trước bí thủ náo nhiệt nhất địa phương mới mở quán rượu, lấy đặc biệt đồ ăn, mới l ạ marketing thủ đoạn, cấp tốc vang dội bí thủ, kín người hết chỗ. trường quỹ chính là cái cô gái xinh đẹp, dáng dấp ngược lại là không tệ, chính là con mắt có chút vô thần. lương cảnh thần bí, luôn luôn thích ngồi ở trước cửa cách vờ nhìn xem đối diện con đạo. ngày hôm nay, tựa hồ có chút khác biệt. tiểu lý, hôm nay trong tiệm liền giao cho ngươi. cho tới nay tiếng nói bình thản trường quỹ hôm nay tựa hồ có chút gấp rút hướng phía tính sổ tiểu nhị hô một tiếng còn không đợi đối phương đáp lại chính là biến mất tại góc đường k a ca trở về lạc nàng muốn về nhà chờ hắn h ắ c thật đúng là để nàng làm cho dù là tiểu hài dùng dịch cân xúc cốt chi thuật cất cao thân hình dùng t i ê n diện ra thay đổi dung nhan minh thần vẫn là tại lần đầu tiên đối mặt bên trong liền nhận ra nàng tới chính là tự mình tiểu hài tu điệp xưa nay nghe lời minh thần nói nàng nhàn không có chuyện liền đi mở cửa tiệm thời gian ba tháng thật đúng là để nàng làm được hơn nữa nhìn đi lên so với kinh thành đến chỉ có hơn chứ không kém tiểu hai thật là một cái thiên tài các loại ý nghĩa lên trời mới rộng lớn con đường một đường thông suốt rất nhanh chính là minh thần chính là đến hoàng cung cửa ra vào t ừ xa nhìn lại mấy đạo nho nhỏ bóng người liền đứng ở nơi đó theo cự li dần dần tới gần bóng người khuôn mặt cũng là càng thêm rõ ràng cái này ba phần chi một ngày hạ bên trong tôn quý nhất người liền l ặ n g lặng đứng nơi đó nàng t ự a hồ cũng không là cái này nhanh nhẹn d ũ n g mánh bạch lang mà rung động chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại bạch lang lên phía bắc người bình tĩnh ánh mắt phía dưới lại tựa hồ như cất dấu thiên môn b ả n ngữ Mình、mấy ì n h m cái thị nữ cùng thủ vệ nhìn xem phương xa chạy nhanh đến người một bên chấn động theo một bên cũng là không khỏi hơi xúc động cái này thiên hạ có thể làm bệ hạ như thế đối lãnh người sợ là cũng chỉ có cái này một v ị đi bệ hạ thần trở về bệ hạ tự mình đi ra ngoài tiếp k i ế n đây nhìn một cái cái này t h á n h nhân long sủng tiêu hâm n g u y ệ tự t mình tại nơi này chờ hắn ngược lại là ngoài minh thần đ o á n trước hắn từ bạch lang trên lưng xoay người xuống tới hướng phía tiêu hâm n g u y ệ t không mình hành lễ nữ đế cũng không có mặc cái gì y phục hoa lệ chỉ là đơn giản mặc vào một thân đỏ như máu giữ mình cờ bạo cây châm màu xanh thắt ó c chỉ là đứng ở nơi đó chính là lộ ra một cỗ không cách nào hình dung khí thế phản phát sinh mà tôn u quý cao cao tại thượng những n à y thời gian không gặp vị này bệ hạ cũng đang nhanh chóng trưởng thành càng ngày càng nguy nghiêm càng lúc càng giống một cái hoàng đế tiêu hâm nguyện tuân theo lúc rời đi cùng hắn ước định nàng tại quý thủ chờ lấy hắn khải hoàn trở về liền tốt trở về liền tốt tưởng niệm cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà nông cạn nó sẽ chỉ nén ở trong lòng s ô i trào mánh liệt phát sinh tại một cái nào đó trong n h y mắt vạ phát đi ra cái này tay ăn chơi chuyến này tựa hồ thay đổi chút tuân phục dạng này một đầu cự lang cũng nhiều c ố khắc nghiệt khí chất xem ra dọc theo con đường này phát sinh không ít sự tình tiêu hâm nguyệt trong mắt ánh mắt lưu chuyển phản chiếu lấy cái này tuấn giật nam nhân khuôn mặt nói khẽ c h ợ m tình ăn hầu hoan nên trở về cầu đồ vật người rốt cục trở về là vua không thể ỉ lại bất luận kẻ nào mà chỉ có minh thần là nàng ngoại lệ chương hai trăm lẻ tám b ệ h ạ đừng thật đem thần làm hiền thần a một chương hai trăm lẻ tám b ệ h ạ đừng thật đem thần làm hiền thần a một yêu yêu, yêu, yêu ra ta trở về á tình an hậu phụ c h ọ n yếu nhất hai cái chủ nhân đều rời nhà hơn mấy tháng trong phủ có chút vắng vẻ cũng may nha hoàn tôi tớ đều tận tâm tận lực làm lấy chính mình việc toàn bộ hầu phủ ngược lại là cũng không cũng có lâm vào tê liệt trước đây bị minh thần cắm vào trong đất đào hoa đã giải ra cảnh giải ra lá cây nhàn nhạt m ù i thơm trong gió tràn ngập n g nhiên gió nhẹ lên hoặc bắt nguyên khí chim nhỏ bay nhẹ cánh từ đằng xa bay tới rơi xuống theo cơn gió run dày đào hoa bên cạnh chim nhỏ trở về á trước đây lựa chọn hao phí lớn đại giới từ bắc liệt ly khai chính là muốn nhìn một chút thế giới mới muốn cùng người trò chuyện những n à y thời gian hầu phủ quặn cũ é vô cùng không một người nói chuyện tiểu đào hoa cũng có chút t ị c h m ị n h phấn hoa theo gió bay lên hợp thành hoàn toàn không có mắt mỹ nhân bộ dáng ngồi xuống chim nhỏ bên cạnh chim nhỏ cùng đào hoa các nàng là bằng hữu đào yêu yêu sẽ không hóa hình cái này không mắt mỹ nhân bất quá là nàng thông qua phấn hoa sáng tạo huyết thân hắc hắc yêu yêu cảm ơn ngươi ta thành á vô hình pháp lực lưu truyền chim nhỏ thân thể cũng là tùy theo biến hóa lông vũ bay tán loạn ở giữa yểu điệu thức tha mỹ nhân cũng xuất hiện ở trong h u ệ n ngồi ở đào yêu yêu huyện hóa nữ tử bên cạnh tâm tình của nàng nhìn qua thật tốt hướng đào yêu yêu trừng mắt nhìn trong ánh mắt tất cả đều là cổ khoái tinh linh xinh xắn đáng yêu thật sao đào yêu yêu sắc mặt điềm tĩnh không biết hắn hỉ nộ không biết suy nghĩ cái gì chỉ là nhẹ giọng hỏi hắn thích người sao người c ũ n g yêu ở giữa ưa thích đây này quả nhiên l à như vậy thuần túy thích không phù giao nhi nhẹ nhàng lung lay hai chân cười ngọt ngào đương nhiên ưa thích nha chuyến này nàng hoàn mỹ đ ạ t thành mục tiêu chiến lược nhớ tới người kia nàng không khỏi s i ngốc cười suy nghĩ bay xa đêm nay nên dùng cái gì tư thế đâu muốn hay không đột nhiên biến ra lông mũ đến dọa hắn nhảy một cái đâu trước đây trộm liếc mắt một cái liền sẽ hai cánh che mắt vỗ cánh bay đi chim nhỏ một đi không trở lại hiện tại p h ù giao mạnh đáng sợ đây là nàng vì đó cả đời đều phải cố gắng t í n h dâng nghiên cứu sự nghiệp đào yêu yêu lại là cười cười đào mắt nhìn nàng chim nhỏ ngươi có hay không nghĩ tới hắn trước kia cũng làm ngươi là chim nhỏ sao có thể tại nhìn thấy ngươi về sau nghe được ngươi nói đưa thích về sau một nháy mắt liền thích ngươi đây ngươi x i n h đẹp mắt nếu như ngươi x i n h không dễ nhìn đâu đây là thích không đây là yêu thương sao đào yêu yêu tại thanh lâu đằng sau ngây người thật lâu nàng gặp qua rất nhiều trong nhân thế phân tạp tình cảm gặp qua nhân tính rất nhiều dơ bẩn xấu xí nàng đối với nhân ái luyến người tình cảm rất hiếu kỳ nàng không hiểu rất nhiều hành vi thế non hẹn b i ể n có thể quay đầu bên dấu ngon dấu ngọt bất quá là lừa gạt cho xiếc tình thâm ý trọng phía sau đều là lợi ích tính toán bất luận nam nữ trên đời hết thể mọi người bất quá đều tại gặp dịp thì chơi yêu thương là bao k h ỏ a tại ngọt ngào v ọ bọc đường phía dưới phân và nước tiểu mọi người đều ở truy đổi ưu tú truy đổi tuổi trẻ truy đổi mỹ lệ cùng tua tú nàng không phải đối minh thần có cái gì thành kiến c ũ không phải đang chất vấn tình cảm của hắn nàng chỉ là có chút h ế u kỳ chỉ là tại biểu đạt chính mình đối với tình yêu càng lộ đồng thời cũng hy vọng đi tìm một đầu đạo lộ đi giải đáp cho tới nay mỹ hoặc tương phản minh thần là nàng thấy qua là đặc biệt nhất một người hắn thừa nhận quá phận đà tình lang thang không chút nào che lấp chính mình đối với mỹ hảo hướng tới cũng sẽ không tô son chắt phấn dục vọng của mình nhưng cùng lúc lang thang phong lưu phía sau nhưng lại chuyện đương nhiên đi gánh bắt trách nhiệm không có lẽ nói hắn thấy đó cũng không phải một phần trách nhiệm hắn quan niệm mới lạ tự do thoải mái đi ở nơi đó đều giống như sáng loáng mặt trời cũng chẳng trách hồ hắn như thế hấp dẫn người phù giao nghe vậy n h ữ mày nào có nhiều như vậy nếu như nàng cũng không phải là rất có thể hiểu được yêu yêu não mạch kín nào có nhiều như vậy con con q u ấ n trực tiếp một điểm không tốt sao yêu yêu như vậy tra hỏi giống như là cái đa sầu đa cảm v ơn phụ ta chỉ biết rõ hiện tại công tử thích ta ta cũng ưa thích h ắ n hắn ưa thích bề ngoài là ta hắn ưa thích tính cách cũng là ta ta ưa thích bề ngoài là hắn ta ưa thích tính cách cũng là hắn mặc kệ ra ngoài cái gì nguyên nhân ưa thích chính là ưa thích nhất định phải phân ra đến ưa thích phương diện nào đi nữa sao ưa thích bề ngoài rất mất m ặ sao xoắn suýt nhiều như vậy có hay không làm cái gì trọng yếu không phải ưa thích bắt đầu mà là ưa thích tiếp tục mỗi một phần tình cảm đều cần sách ra đơn độc thảo luận có một số việc đối với người bên ngoài mà nói cố gắng rất trọng yếu nhưng là đối với phù giao mà nói cũng không trọng yếu chim nhỏ con mắt sáng tỏ tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện tốt đẹp không tự cho mình là câu lên môi đến lộ ra một vòng diễm lệ cười đáng yêu gấp những cái kia mỹ h ả o hồi ức đều sẽ hóa thành ngôi sao trang trí tại thần một bên trong thỉnh thoảng lấy ra tinh tế nhấm nháp xa vào tại kia mừng rỡ bên trong đem phần này ưa thích kéo dài đến thời gian cuối cùng n à n g thả xuống trong mắt tán đi một chút hồn nhiên mặt mày bên trong tất cả đều là nghiêm túc công tử thích ta vậy liền sẽ thích ta hắn sẽ không gạt ta sẽ không lừa gạt ta nếu là không ưa thích vậy ta có thể sẽ thương tâm một, một lát hắn không thích ta hóa hình bộ dáng ta liền làm tiểu chi một mực hầu ở bên cạnh hắn dù sao ta sẽ một mực ưa thích hắn cái này không có quan hệ gì với hắn ta cái gì đều không cầu cố gắng cái nào một ngày hắn lại thích ta đây tuổi trẻ quyết tuyệt chi nhỏ ngược lại nhìn về phía thường thấy đạo lý đối nhân xử thế đ à o hoa ra vẻ thành thục bộ dáng yêu yêu ngươi không có trải qua ngươi không hiểu nhìn qua ngược lại là không có nửa điểm trải qua mưa gió thành thụ tăng tương ngược lại là có loại giả bộ s i n h s ắ n đang yêu nàng là ngâm ở điểm t h ủ y bên trong chim nhỏ tại gặp gỡ minh thần về sau cho tới bây giờ đều chưa từng khốn khổ qua đau yêu yêu không có trải qua thật sẽ không hiểu không yêu yêu cảm thấy trước mắt chim nhỏ sáng rỡ không được tràn ngập h à o quang v â n giao từ một con đường khác về nhà lý lệnh thì là bị minh thần ném đến minh bộ bên kia báo cáo công tác cùng xử lý sự vụ quanh mình người đều hợp lý phân phối đi xuống mà tiêu hâm nguyện cũng hoàn toàn không có cố kỵ chuyện đương nhiên giống như đem hắn kéo vào trong điện giữa tâm chỉ hai người bọn họ bậy hạ hồi lâu không thấy thế nhưng là uy thế ngày càng hưng ơ thịnh a minh thần vào cửa c ư ờ i mỉm hướng phía tiêu hâm nguyệt nói người này tại một số phương diện trên ngược lại là một chút cũng không thay đổi to gắn r ấ t tiêu hâm nguyệt lường hắn một cái đế vương dưỡng tâm công phu cuối cùng là có đất r i ụ c v õ tâm viên yên ổn trong l ò n g ngực tôn chạy vui vẻ cũng bị nàng ức chế xuống dưới chỉ chỉ một bên sớm đã chuẩn bị xong bàn nhỏ ngồi minh thần ngồi xuống bố vô bên cạnh thần n ư ờ i đụa hướng nàng nói ra b ậ hạ không cùng thần cùng một chỗ ngồi mà đụa dỡn quân vương tội khi quân tiêu hâm nguyệt trì trệ bên hai đỏ lên chút vâng lên đến giá đỡ suýt nữa không kèm được hung tợn chừng hắn nói loạn cái gì đăng cơ hôm đó thổ lộ hết tâm sự về sau người này quả nhiên là càng ngày càng làm càn bất quá không thể phủ nhận tại minh thần thoại âm rơi xuống về sau nàng đúng là tâm động một cái thấy người này sáng tỏ hai con ngươi nhìn hắn vui cười bộ dáng không tự giác cũng đi theo dễ dàng chút minh thần đối nàng mà nói là thần mà không phải thần nói với ta nói ngươi cũng làm cái gì ta nghe nói ngươi cũng không cùng đại quân cùng một chỗ chuyến này có thể thuận lợi vương hàn bắc bên kia thỉnh thoảng sẽ có tin tức chuyển đến nhưng dù sao cách xa nhau vạn dặm xa tin tức cũng phần lớn ngắn gọn không toàn diện liên quan tới minh thần cái này không nghe lời đã ít lại càng ít tiêu h hâm nguyệt nghĩ biết rõ người này làm cái gì nàng biết rõ minh thần luôn luôn nữa thích làm chút khác người sự t ì n h nhưng là hắn luôn có thể thành công luôn có thể rung động lòng người ai bệ hạ nhìn thấy ta liền không muốn nói nói những ngày này tưởng niệm sao đi lên liền nói công sự minh thần giao thở dài một bộ đa sầu đa cảm ai toán bộ dáng ta tại phía bắc trưởng thành thế nhưng là tưởng niệm bệ hạ gấp đây anh anh anh trung vi là sai thanh toán cứ việc minh thần biểu hiện có chút khoa trương nhưng là tiêu hâm nguyệt trong nháy mắt vẫn là vì đó dẫn dắt tâm thần Trật, lại là phản ứng lại trận tròn trong mắt minh thần nữ đế bệ hạ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không biết là xấu hổ vẫn là bật bực cho ta thật dễ nói chuyện tiêu hâm nguyệt cố gắng như mặt một bộ thịnh nộ ngạo kiểu dạng không tự giáp điện tựa hồ cũng có chút cho phép ý nghĩ ngọt ngào chảy vào trong lòng ha ha ha bệ hạ nữ tử vẫn là phải thú vị một điểm mà ngươi lớn mật cười đô về sau minh thần cuối cùng là đem chuyến này hành động cùng mỹ nữ của mình cấp trên tiến hành tiến hành một trận tận báo cáo cái gì cái này tuổi trẻ bệ hạ mở to hai mắt nhìn miệng nhỏ khẽ nết n u n ơ tại nguyên chỗ nàng đã đối với minh tần h chuyện làm có chút d ự liệu nhưng là nghe hắn nói tới này một đường hình thành vẫn là không khỏi vì đó sợ h ã i thảm phục tám trăm thiết kỵ xông vào hoang mạc thảo nguyên chém giết hung nô mấy vào người hơn nữa còn tìm được quân địch thủ lĩnh dẫn phát đối phương nội loạn đây là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình a người này luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích thiên mã hành không không cách nào nắm lấy hoàng huynh cho nàng lưu quả nhiên là một điểm không sai cái này yêu quỷ tri tài coi là thật có thể khiến một nước h ư n g có thể khiến một nước bông